cái này nam tử gây gò cũng là phải trong miệng hắn lưu thúc đại ca chính là bản thân mẫn phong lao cha đó là chừng mắt liền đem hắn sợ tệ ra quần tồn tại thật như vậy lợi hại chương ba trăm bảy mươi tám hiểu hạ ư ơ n g đem tiểu cầm nã thủ thay đổi bộ mặt âm thầm phẩm vị một phen lại đánh ra lần thứ hai chẳng qua là lần này tiểu cầm nã thủ cùng trước một lần lại không giống nhau chiêu thức cắt giảm năm chiêu chỉ để lại mười bốn tay chẳng qua nhìn uy lực cũng không kém bao nhiêu mười bốn đường cầm nã thủ này có thể chiêu số liên hoàn tăng lên so với mười chín chiêu muốn đơn giản hơn nhiều cũng càng dễ dàng phát huy làm ngươi luyện được thuần t h ủ c ũ n g có thể trùng luyện mười chín chiêu tiểu cầm nã thủ lại sinh ra càng khó lường hơn hóa hạ ương chỉ điểm hoác đình đình luyện một lần quả nhiên khiến cho trên tay nàng công phu tăng tiến rất nhiều loại sửa đổi này là hiệu quả nhanh chóng khiến cho hoác đình đình hưng phấn không thôi hạ ương thì nhìn hoác đình đình sử dụng chiêu số âm thầm tự định giá mười bốn đường cầm nã thủ nguồn gốc từ mười chín đường cầm nã thủ pháp ta từ các loại biến hóa bên trong hấp thu dùng tốt nhất thực dụng nhất một phần hỗn hợp mặt h à n h uy lực có lẽ ít đi một chút nhưng khiến hoác đình đình tu luyện lại so với nguyên bản tiểu cầm nã thủ càng tăng thêm vừa lòng đẹ dù sao v õ công ty u tốt cũng muốn đã luyện thành mới được hoác đình đ ỉ n h thiên tư cũng tạm được đáng tiếc không dụng tâm kết quả là cũng chỉ là như vậy mà thôi hạ ương tinh giản cầm nã thủ pháp chính là đoạn thời gian này đến nay đem mình học đao pháp hóa phức tạp thành đơn giản một cái thành tựu i biểu hiện mặc dù chỉ là vừa rồi cất bước nhưng cũng có một phái bậc thầy võ học phong phạm đám người phương minh t h ấ y thế cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng bọn họ cũng có thể chỉ điểm ra hoác đình đỉnh trên võ học chỗ thiếu sót cũng rất khó khăn như hạ ương lợi hại như vậy tinh giản võ học biến thành h o á đình đình có thể tiếp thụ được chiêu số chờ đến h o á đình đình hưng phấn giảm xuống lại luyện một môn làm tụ kiếm pháp tú kiếm kinh bạc dài ba thương ngắn kiếm pháp s u thế có hai trọng biến hóa thế núi mây thế đáp lại yên lam mây tụ ngữ điệu dây núi giữa mây mù chi khí tràn ngập l ư ợ n lờ từng tia từng sợi quả nhiên là một môn h ả o kiếm pháp môn võ công này cùng chức một môn tiểu cầm na thủ rất là khác biệt vô luận chiêu số uy lực t i ề n cảnh đều có thể xưng là thượng thừa thậm chí chỉ bằng vào môn kiếm pháp này hoác đình đ ỉ n h cùng một chút nội lực hơi yếu người chiến đấu đều rất có ưu thế h ạ ương khiến hoác đình đỉnh luyện hai lần mới khó khăn lắm nhớ kỹ kiếm chiêu kiếm thế khe nhũ mày hướng về hộ vệ cho mượn một thanh trường kiếm lam tụ kiếm pháp trong tay múa ra, vô luận xuất kiếm thời cơ cùng chiêu số quy phạm đều vượt qua hoác đỉnh đỉnh không chỉ một bậc các loại luyện hai ba khác cả hạ ương nhắm mắt trong mắt phảng phất nhớ lại trên vân vụ sơn trong thiên huyễn bí cảnh đủ loại kiếm pháp tức giận lại tăng lên một cái cấp độ thế núi mây thế lẫn nhau giao hòa linh tính kinh người kiếm quang phun r a n u ố t vào cũng là hoác đỉnh đỉnh quen thuộc vân tỷ cũng không sử dụng ra được bậc này kiếm pháp hạ ương loại biểu hiện này khiến p ư ơ n g minh cùng nam tử gậy gò lưu thúc đều chừng to mắt không thể tin được nhìn thấy trước mắt đây thật là một cái luyện đao đao đao k h mà k hạ ô n trên g phải kiếm đ o kỳ tài. Mặc dù bọn họ lần l ương ợ t bị đá kích, nhưng hạ ư mang một một của của ra kinh ngạc bọn hắn vẫn là một đợt nối thiên bọn nghĩ không ương cho khác. họ Hạ tài, là đợt đợt, trừ tài, ở khiến song lam tụ kiếm về sau thở hát ra khẽ lắc đầu môn kiếm pháp này thật ra thì hạn mức cao nhất còn cao hơn đáng tiếc hắn khó mà lĩnh nộ g bởi vì hắn vốn cũng không phải là kiếm thủ mà là đao khách hắn có thể đem kiếm pháp ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh nộ g được tầng này kỳ thực chính là nội tình võ học của hắn hỏa hầu bây giờ đến không chỉ là kiếm pháp quyền cướp n ó n g tay trường thương binh khi ngắn cũng khó khăn không n a hắn nhưng lại hướng lên tình tiến tu vi của hắn liền hơi có vẻ không đủ chỉ có thể ở mình quen thuộc hơn lĩnh vực đạt đến cực hạn như đao pháp xét đến cùng đao kiếm mặc dù đều là binh khí ngắn nhưng tranh lệch vẫn còn rất lớn lại càng đi cao t ầ n g thứ kéo lên cả hai càng phát khác biệt môn kiếm pháp này quả thực rất tốt chính là lấy ý ngự kiếm lên cưới kiếm đạo ta có thể chỉ điểm chỗ của ngươi không nhiều lắm một là trên kiếm chiêu cùng dùng sức kỹ xảo những này chỉ cần ngươi dụng tâm liền có thể có chút tiến bộ một cái khác điểm chính là đề nghị ngươi có rảnh ỗ i đi trong núi đỉnh phong nhìn một chút chưa từng thấy loại kia phong cảnh môn kiếm pháp này ngươi đ á n h tới vĩnh viễn chỉ có chiêu số mà không có thần ý hạng ương dạy bảo hoác đình đình mình ngược lại thu hoạch hai môn võ học vì vậy đối với chỉ điểm hoác đình đình cũng coi như dụng tâm còn truyền không ít ra sức khiếu môn cho đối phương các loại bản thân hoác đình đình luyện tập hạng ương nhàn rỗi rơi xuống phương minh cùng l ô quốc cùng lưu t h ú c kia cùng nhau hướng phía hạng ương đi tới tôn bồi sinh thì do dự một phen không có tiến lên mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt h ạ thiếu hiệp vo công quả nhiên cao tuyệt cái này kinh người thiền tư thật là văn sở vị văn thanh quang kiếm phái ta xuất sắc nhất người là nhị đại vân sơ nhưng chính là hắn đơn thuần tư chất ngộ tính cũng là kém x a hạng thiếu hiệp a phương minh lời này đã là đ ĩ n h hót cũng là thật lòng hạng ương có thể làm việc người khác không thể mặc kệ cùng hắn quan hệ tốt hỏng đều phải bội phục điểm này không t ệ lưu an ở hà tây đánh liều nhiều năm cũng kiến thức qua không ít tuổi trẻ t u ấ n ngạn h ư n g lại chưa bao giờ có hạng thiếu hiệp như vậy thiên tư võ công người tại hạ khâm p h ủ hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ hạng ương h i ể n lộ thiên tư võ công chính là hơn người một bậc tự nhiên không thiếu người thổi phồng phương minh này cũng khá lưu an cũng khá thậm chí không nói chuyện chẳng qua là dùng ánh mắt kính để nhìn hạ ương lâu cuốc cũng khá đều là nơi đ â y bên trong người đương nhiên bọn họ thổi phồng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chẳng qua là tìm lý do tới triển khai đề tài cùng hạ ương tiếp xúc một phen không phải vậy khô cằn tới bắt chuyện lộ ra rất không có tiêu chuẩn cái này cùng hiện đại nam nữ xa lạ nam hải muốn câu đáp nữ hải khẳng định là mỹ nữ một câu liên tiếp một câu dấu ngon dấu ngọt không muốn sống nữa bình thường ra bên ngoài bước lên người ta như thế cho mặt hạ ương tự nhiên cũng nợ nụ cười mặt nên đón bốn người chọn lấy cái thanh tịnh địa phương ngồi trên mặt đất mọi người từng câu từng chữ rất nhanh quen thuộc đi lên đương nhiên mặt khác ba cái đều là người quen chủ yếu là hạ ương cùng bọn họ quen thuộc đi lên hiểu không ít tình hình phương minh đã lâu không đi nói hắn xuất thân thanh quan kiếm phái cùng hạ ương từng có giao tế thất nhiêu bát nhiễu cũng có thể nói lên quan hệ lỗ quốc thì có phần không đơn giản chính là dương xuyên quận xuất thân q u o n người vào hắc o phủ trước kia là một quận nổi danh hiệp đạo cấp phú tế bẩn đây cũng không phải là ăn nói xuông người này cấp phú hộ tài sản nhất định là tiền tài bất nghĩa lại vì giàu bất nhân Nổi danh nhất một chuyện này rời h ngay một cái ệ n cá. lúc ệ n n h đó náo động lên động tĩnh rất lớn lỗ cúc lúc đầu đã bị dương xuyên quận thần bộ môn bắt được điều tra rõ ràng về sau lại bị lặng lẽ thả ra cuối cùng chẳng chọc tới riêng hy quận thanh giang phủ bị hoác h lưu an thu làm người này g n cũng không đơn giản cùng phụ thân của mẫn phong mẫn bắc liền cùng ba cao thủ khác là huynh đệ kết nghĩa năm người chưa từng có đánh liều ra trong hà tây phủ ngũ hồ rút nhân số không nhiều lắm còn mấy trăm người lại tất cả đều là có võ nghệ bản thân người giang hồ luận trừ nhân thủ không nhiều lắm tiêu chuẩn thấp nhất đều là phủ cấp một đại bang hội Mấy người nói chương u nhau, y ệ n với Hạ ương cũng ba i trăm m bảy mươi chín hiểu hai hoác phủ chủ thật ra thì chủ ý là không muốn để cho phu nhân mạo hiểm trở về nam hương dù sao phủ thành có đông đảo cao thủ hộ vệ cũng không ai dám tới hoác ra dương oai không có bao nhiêu nguy hiểm chẳng qua là phu nhân nhiều năm chưa từng trở lại nam hương lần này tộc tế cũng coi là vừa lúc mà gặp cho nên phủ chủ sẽ không có ngăn trở phủ chủ nhiều năm qua là chính đắc tội thế lực c ũ n g không ít người rất khó nói lần này phu nhân chuyến đi sẽ có hay không có người nhờ vào đó phát huy muốn đối phu nhân bất lợi h ạ n ương gật đầu phương minh nói đây đều là lẽ phải hắn cũng có thể đoán ra một hai tạm thời bất luận hoác hoài a n kẻ thù chính trị bản thân hắn tự mình hạ lệnh tiêu diệt thế lực giang hồ cũng không ít sao lại không có cá lọt lưới muốn đi trả thù tiến hành nói đến phần lớn địch nhân chúng ta đều có thể ứng đối chẳng qua là có mấy cái bây giờ không có năm chắc đến lúc đó hy vọng hạng thiếu hiệp có thể xuất thủ tương trợ cái này người thứ nhất tà đạo cao thủ hương tuân trợ bắt tà linh thương chúng ta đều khó mà ngăn cản người này từng cùng hắc o phủ cắt sùng cắt đại hiệp giao đấu một trận mặc dù thất bại nhưng lớn tiếng sẽ ngóc đầu trở lại ta không biết lần này hắn sẽ hay không ngượng cơ hội xuất thủ hạng ư ơ n g tìm tòi não hải tin tức rất nhanh nhớ tới cái này thân phận của hương tuân đã từng là trong thanh giang phủ thành phố thương hướng về phía nhà con trai trường võ đạo tư chất kinh người tuổi con nhỏ học thành một thân kinh người võ nghệ chẳng qua là sau đó hướng về phía nhà quấn vào một tông án kiện bên trong bị liên lụy vào không được ít người hướng tuân ỉ vào một thân võ công giết ra khỏi c h ú n g đ â y cứ thế biến mất còn lại hướng về phía người nhà đều bị hoác hoài an hạ lệnh xử tử vụ án này cũng có bảy tám năm hướng tuân bị truy nã về sau mấy lần đ à o thoát thần bộ môn truy sát thời gian dần trôi qua đã có thành tựu giết ra huy danh ở giang hồ trong tà đạo cũng có một chỗ cắm rủi thấy được hạ hương suy tư qua đi vẻ mặt không thay đổi phương minh ba người lướp nhau nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến là rất có năm chắc lỗ cốc thay phương minh tiếp tục nói cái này khả năng thứ hai cần hạng thiếu hiệp đ ộ n thủ là hà đông phủ lục lâm đại hảo trấn tam sơn hồng thái người này ở ba năm trước tới thanh giang phủ phạm vào không ít đại án bị phủ chủ dụng kế khống trụ suýt nữa đánh chết sau đó vẫn là ỷ và o võ công cao cường đào thoát hồng thái người này có thủ thất báo chuyện này qua đi đã từng tiềm phục tại trong phủ ba lần ám sát phủ chủ cũng may đều là h ư u kinh vô hiểm người này hạ ư ơ n g chưa từng nghe qua bất quá đối với hắn phải trăng trở về cầm bảo lưu lại thái độ hà đông thanh giang hai phủ xa đối phương nhận được tin tức bọn họ chỉ sợ đã tiến vào nam hương lại về sau, lưu an cũng nói ra một cao thủ ba người thay nhau ra trận nói chính là hạ gương tim đập l o ạ n suýt chút nữa suy nghĩ bỏ gánh không làm mặc dù hắn mạnh lại càng thượng tầng lâu nhưng hai quyền khó địch bốn tay thô thô tính ra cùng hoác hoài an có đại thủ lại võ lực cao hơn trước mặt ba cái này lại có bảy tám cái đây là ba người hướng thiếu đi nói có một ít rất nhiều năm không có lộ diện không có tin tức phương minh đều đem bọn họ khứ trừ không tính là ở bên trong hạ gương trong nội tâm khẽ dun quả nhiên không có gì là thuận buồn xuôi gió đừng xem hoác hoài an địa vị không ít một phủ chi chủ nhưng gặp phải đao quang kiếm ảnh hoàn toàn không phải hắn có thể biết tưởng tượng đầu năm nay tất cả mọi người không dễ dàng a cuối cùng mấy người kêu lại an ủi hạ ương mở miệng nói hạ thiếu hiệp cũng không cần quá có áp lực những này chỉ là chúng ta đoán phòng ngừa chú đáo đoạn đường này có lẽ là gió em sóng lặng nguy hiểm gì cũng không có nói đến đây hạ ương cũng hiểu mấy người này ý tứ cho hắn phòng hờ khiến hắn không nên k i n h địch đồng thời đem một chút khả năng xuất hiện nhân vật nguy hiểm nói cho hắn nghe bao gồm võ công con đường tâm tính lai lịch các loại để thật có nguy hiểm đột kích để cao thắng tính toán mấy người nói xong sắc trời đã thời gian dần trôi qua ảm đạm sắp xếp gian cách doanh trướng ở giữa chẳng biết lúc nào đã dâng lên hòa diễm có v õ s i từ trong đội xe lấy ra thịt dưa chuột quả triển khai mùi thơm nước núi quả nhiên là mười phần khí phái không biết còn tưởng rằng là tới nấu cơm dã ngoại đây này h ạ n ư ơ n g khẽ gật đầu có thể thoải mái hơn một chút là chuyện tốt hắn cũng không phải tự ngược cuồng có chỗ tốt không đi hưởng thụ phương minh ba người thấy thế cùng nhau đứng dậy đi trước gan bài đêm nay cảnh giới cùng gác đêm tương quan hạng mục công việc h ạ n ư ơ n g thì về tới h o á đỉnh đình luyện công nơi đó vào mắt chỗ mẫn phong hai tay ông a i ánh mắt âm lệ nhìn giữa đất c h ố n g hoác đình đ ỉ n h cùng tôn bồi sinh thỉnh thoảng lầm bầm một câu hung tợn ghen ghét ngữ điệu hoác đình đ ỉ n h đang luyện tập hạ gương dạy nàng tinh giản g bản tiểu cầm nã thủ trụ tại tôn bồi sinh cường tráng trên thân thể kinh l ự c bạo phát cũng khó có thể để ép quong chẳng qua ngẫu nhiên trộm vào hắn khổ luyện sơ hở ra đánh đối phương sắc mặt biến hóa lui về sau mấy bước thì vui vẻ ra mặt hạ gương yên lặng quan sát thủ pháp của hoác đình đ ỉ n h đã thành thạo không ít hơn nữa dùng sức ra sức cũng xem là không tệ luận ngộ tính thật là tốt một người khác tôn bồi sinh thật thà trên mặt lại là sắc mặt đỏ bừng ngẫu nhiên hoác đình đình t i ề u nộn nước ra cùng hắn chạm đến thân thể đều có thể run dày đến mấy lần hơi rúc về phía sau hiển nhiên sợ tiết độc mỹ nhân nhìn hạ ương trong nội t â m bật cười anh hùng khó qua hải mỹ nhân a lúc đầu tôn bồi sinh này đối với hoác đình đình cô ý đáng tiếc nói cho cùng hắn cũng chỉ là hoác gia hộ vệ thân phận không ngăn g nhau có lẽ lại là một cọc bi kịch cũng không nhất định lấy hạ ương thị lực cùng võ học nội tình kiến thức đó có thể thấy được tư chất của tôn bồi sinh cực k ỳ tốt tu luyện khổ luyện công phu cũng rất lợi hại là một người kế tục rất có tiềm lực chẳng qua là người như vậy hoàn toàn không đặc thù trừ một thân võ công không còn gì khác thậm chí bản thân hắn liền dựa vào hoác g i a ăn cơm lấy hạ hương nhìn qua cổ trang thần tượng căn cứ kinh nghiệm đến xem tôn bồi sinh muốn cưới được hoác đình đình trừ phi thoát ly hoác g i a trên giang hồ sông g i a thành cựu có quyền thế cái kia mới có mấy phần hy vọng thấy được hạ hương mẫn phong thu liễm trên mặt biểu lộ nham hiểm hướng về phía hạ hương lấy lòng cười một tiếng xoay người rời khỏi hắn là sợ tôn bồi sinh cho mượn luyện võ tên ăn nhà mình đường n g i đậu hũ cho nên một mực nhìn lấy hạ hương trở về tôn bồi sinh liền phải xéo đi cho nên hắn cũng không lo lắng hoác đình đình cùng tôn bồi sinh cũng nhìn được hạ h ư ớ n g sắc mặt hai người cũng hơi p h í m hỏng chẳng qua tôn bồi sinh ra dày thịt béo không được xem q u á đi ra hoác đình đình thì lộ ra rất thẹn thùng lườm xuống tôn bồi sinh bên người trong mắt một vẻ ôn ngu đơn giản có thể hòa tan trên đời tất cả người đàn ông cầu thả trong lòng hạ ương k h ẽ động vẻ mặt này có chuyện xưa à chẳng lẽ lại tiểu ni tử cũng đối ngốc đại cá tử hữu tình ý chẳng qua coi lại đã thấy đến hoác đình đình biểu lộ khôi phục bình thường cái gì cũng nhìn không ra phảng phất vừa rồi hết thể chẳng qua là hạ ương hoa mắt ảo giác hoác đình đình mấy bước n g à trước hình như hoa g i n hồ điệp đồng dạng bỏ xuống tôn bồi sinh c u n ở bên người h liệu dịu nói không ngừng tất cả đều là thỉnh giáo trên võ học chỗ nào không hiểu trong lòng hạ ương nghi hoặc cao thủ hoắc ra như mây hoắc đình đình bản thân cũng có thiên phú tùy ý một cái dạy nàng cũng có thể làm cho võ công của nàng tình tiến siêu q u ầ n b ạ t tụy tuyệt không chỉ chút tu vi ấy có thể thấy được hoắc đình đình bản thân đối với luyện võ cũng không có bao nhiêu hứng thú chẳng qua là hiện tại thế nào ân cần như thế đều nhanh muốn vượt qua mình võ si tính tình chẳng lẽ mình qua anh tuấn cái này mê mội muốn nhờ vào đó tiếp cận mình nàng thật ra là ý không ở trong lời ở hạ ư ơ n nghĩ tới chỗ này hạ ư ơ n lắc đầu người sang có tự biết rõ mặc dù tự luyến nhưng không thể không cần mặt có lẽ nàng là muốn mượn luyện võ cơ hội cùng vừa ý người nhiều chút tiếp xúc mà thôi những này đều không có quan hệ gì với ta chỉ cần bảo vệ tốt phu nhân cùng đội xe liền xong đâu thèm tình này tình yêu yêu con con lượn quanh lượn quanh đồ v ậ hạ ương và tôn bồi sinh gật đầu cười cười bắt đầu giải đáp hoác đ ỉ n h đ ỉ n h ở trên võ học nghi hoặc chương ba trăm tám mươi sợ bóng sợ gió một trận ban đêm hạ ương ngồi ở một cái p h ẳ n g phất nhà bạt đồng dạng trong trướng đồng màu trắng nhắm mắt lượt khí bên cạnh là yếu ớt ánh sáng cây nến thần chiếu kinh trong cơ thể k i n h tức công cùng phi tiên kinh ba môn nội công p h ả n g phất giang hà và o biển dọc theo hình cùng quỹ đạo thời gian dần trôi qua phân ra chân khí dung nhập trong đan điền một đoàn hình cầu tròn trong suốt chân khí cái này ba môn chân khí nguyên bản lấy thần chiếu kinh nhất tinh t h ầ m chẳng qua k i n h tức công minh mông bao la cái sau vượt cái trước chỉ có phi tiên chân khí nhất là nông cạn khó mà cùng khác hai môn chân khí so sánh v ớ i hạ gương vốn là dự định làm nhiều nhiệm vụ tốt tăng lên công lực thúc đẩy ba môn chân khí ngang bằng cuối cùng lấy viên mãn tư thái ba phần quý nhất tu thành trước đưa phiên bản tam phân quy nguyên khí chẳng qua là trong tu luyện hắn phát hiện ba môn nội công này đã sớm không phân khác biệt dung hợp như thái cực chỗ tổn thất phi tiên chân khí sẽ do khác hai môn nội công bổ tổn thất như vậy phía dưới hắn chỉ cần làm từng bước quy nguyên có thể tu luyện thành công đang đứng ở vật ngã lương vong trạng thái tu luyện bên hai t r ợ n nghe dị thường động tĩnh ngồi xếp bằng lông cựu xuống cũng hình như hơi rung nhẹ đánh thức hạc hương đây là động đất không đúng là có đại đội nhân mã tại ở gần đây là buổi chiều đầu tiên sẽ không như thế có a nam hương ở ẩn nút chỗ và vẻ tuy chỉ đi ban ngày một ngày lộ trình nhưng lúc này đội xe cũng ở vào hoang dã giữa an toàn hay không thật rất khó nói hạ gương có chút phát hiện còn lại đám người phương minh càng cảnh giác mười phần chờ hạ gương ra liều trại phát hiện đặng xuân giác đã s ớ m khiến người ta trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy mẫn phu nhân xe ngựa làm tâm điểm khoảng cách tán loạn bài bố võ sĩ từng cái đao kiếm ra khỏi vỏ sắc mặt lạnh lùng những tôi tớ nha hoàng kia lúc này cũng bị đội xe nghiêm túc bầu không khí sợ đến mức trong lòng run sợ run lầy bầy có mấy cái người đàn ông cậu thả còn ôm vào cùng nhau hình ảnh đơn giản tay con mắt thấy được hạ gương đi ra đám người phương minh nhẹ nhàng thở ra p h ả n phất có chủ tâm cốt mấy người cao thủ liền vội vàng tiến lên cùng hạ gương lễ ra mắt hoác đình đình không những không sợ ngược lại hưng p h ấ n không thôi gắt gao nắm chặt trong tay tú kiếm tiến tới mấy người bên cạnh kết quả bị mẫn phong kéo lại hướng xe ngựa bên kia đi hoác đình đình còn muốn phản kháng lại bị trong xe ngựa chuyển đến từng tiếng lệ mang theo thanh â m uy nghiêm quát song màn che chỗ bị một con mảnh khảnh bàn tay chống ra có nha hoàng tiến lên vị một cái thanh lệ vô song mỹ phụ xuống xe ngựa mỹ phụ này ước chừng ba mươi tuổi một đôi sa mi con cong như vầng trăng đôi mắt rực rỡ so với lầy sao d a bạch bạch tịnh tịnh đen nhánh tóc dài c u ộ n tại cùng nhau mặc dù ăn mặc rất mộc mạc lại có ung dung hoa quý chi khí thấy được phụ nhân này lần đầu tiên hạ ương không thể không sinh ra một loại cảm khái mỹ lệ thật là một loại khí chất cùng dung mạo đều xem trọng không đơn giản chẳng qua là ngũ quan sắp xếp hoác đình đình cũng coi là thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ nhưng cùng mình mẹ so sánh với cái kia kém không chỉ một cấp độ không phải mỗi nữ nhi đều thành xuất vu lam chí ít ở trong mắt hạ ứ n mẫn nga này vẻ đẹp ở xa trên hoác đình đình mẹ người thế nào rơi xuống phía ngoài rất nguy hiểm ngươi vẫn là đi vào nhanh một chút tránh một chút đi ta có võ công có thể bảo vệ mình nhỏ chim sơn ca hoác đình đình thấy được mẹ của mình lập tức c i ị u xịu x sùm dưới mấy bước đi đến bên cạnh mẫn nga gặt mở một cái nha hoàn vịn m â u thân mình bình giơ lên cánh tay nói chẳng qua mẫn nga không có đáp lời chẳng qua là nhàn nhạt mắt nhìn hoác đình đình một cái liền để nàng lời gì đều nuốt ở trong bụng cũng không dám có dị nghị hạ ương phương minh lỗ quốc tôn bồi s in h lưu an thấy qua phu nhân hạ ương mấy cái ở vào đội xe trước nhất đối mặt mơ hồ mà đến số lớn nhân mã Thấy được phụ chủ phu nhân tự m ì này h xuống xe, liền vội v n hành lễ. Các vị không cần đa lễ, người đến không biết lai lịch, chứ không nên vọng g lịch, chứ lễ. lễ, lai Các vị đa động, biết ta nhìn, kỳ hăng nói. Phụ nhân này quả thực có một phen đặc biệt u y nghi nhàn nhạt đứng ở nơi đó liền để một chút nguyên bản sợ hai run dày bọn hạ nhân an t ĩ n h lại khôi phục không ít đ à g k h í mặt mày bình tĩnh không thấy chút nào hoảng loạn hạ hương ở nàng một bên rõ ràng nghe được nàng nhiệm tim như thường k hít thở t h ô n g thả quả thực có t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc rộng lớn lòng dạng âm thầm bội p h ụ khó trách không sợ người khác đến báo thù khăng khăng trở về nam hương Cái này can này đảm b ì n thường n h a m phu i đ mà á nhân r đây không phải tới trả thù chẳng qua là bình thường mã tặc những ngày gần đây bởi vì phi mã minh thành lập thanh thế đại trợn dưới thanh giang phủ nhiều hơn không ít mã tặc mẫn nga gật đầu con người chuyển động nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trầm t ĩ n h hạng h ư ơ n g hiếm có lộ ra vẻ mỉm cười hạng thiếu hiệp ngươi xem đám người này ngựa bên trong nhưng có cao thủ từ xuống xe ngựa mẫn nga một mực là mặt lệnh kỳ nhân cho dù là con gái nhà mình cũng không ngoại lệ nhưng đối mặt hạng hương đội xe này cao thủ mạnh nhất cũng được cho chút ít chút tình mọn bẩm phu nhân trước mặt mã tặc một trăm l i n sáu người phần lớn đều là không thông võ học người bình thường mười cái qua loa luyện thành nội công còn không bằng hoát tiểu thư chỉ có hai cái công lực hỏa hầu coi như không tệ nhưng cùng cao thủ của chúng ta so sánh mới trên lệnh cũng không nhỏ đương nhiên đây là thuần lấy công lực mà nói cái k h á c liền thứ cho hạng mộ nhãn lực có hạng khó mà nhìn tấu công lực là công lực sức chiến đấu là sức chiến đấu đây là hai chuyện khác nhau hạng ương nói rất rõ ràng luận công lực trước mặt mã tặc chính là một đám yếu gà chảy gỗ nhưng là có hay không có bí ẩn thủ đoạn ví dụ như ám khí loại hình hắn là cùng mà biết mẫn nga gật đầu trong mắt lộ ra một tia thưởng thức nàng sớm nghe phu quân nhà mình nói qua người thiếu niên này mặc dù xuất thân bần hẳn nhưng truyền thừa cực kỳ không tầm t ư ờ n g hư hư thực thực đạo ra con cháu trước mắt đã đặt xuống lớn như vậy danh tiếng là cao thủ thành danh cho dù các sùng dũng cũng không dám nói thắng phương minh những người này giao cho ngươi xử lý tốt nhất hòa hòa khí khí dù sao đường của chúng ta chỉnh còn mọc ra không nên giảm đi thực lực chờ chân chính đại địch đánh tới vô lực ngăn cản m ấ n nga chẳng qua là phân phó một câu này liền mang theo hoác đỉnh đỉnh trở về lập tức xe phương minh gật đầu một cái phi thân nhảy đến một đám mã tặc vòng vây trước kia trường kiếm nơi tay một người đối mặt trăm người không chút nào đổi m à u lại khí thế càng tăng áp lực hơn đối diện một đầu thủ lĩnh mã tặc kia nhìn thấy một màn này cảm thấy chính là nhảy một cái đó là cái cao thủ a Coi lại đội xe mã ọ i người không hề h sợ i nhiều càng c h ú tặc ít một thì thủ thể tội tội, t ngọn nguồn, này người không phú thì quý, còn không cùng ràng nói. quý, cái có cao thủ hộ vệ, có thể không đắc đội hỏi rõ ràng lai lịch lại là Mã hộ phú lịch vệ, rõ có thể sống sót trừ thực lực bản thân đủ cứng lãng mặt khác một đại yếu làm chính là đừng chọc người không nên chọc đây là đi đến tiểu vân sơn tụ nghĩa lời mã tặc tiền bối dạy bảo hắn hắn luôn luôn rất tán thành hạ ương một mực đang phía sau lực trận chờ thấy được mã tặc thời gian dần trôi qua mềm hóa biểu lộ còn có muốn lui không lùi do dự cùng xoắn suýt lắc đầu cũng không nhìn nữa đi xuống Còn、chưa ò n c giới thiệu lai lịch liền để đối phương cô kỵ trung điệp phương minh chỉ cần cường ngạnh một chút này vây quanh cũng không chiến hiệu những người khác không có hạ gương cái này nhãn lực hoặc là cho dù nhìn tấu cũng không dám thư giãn như cụ gắt gao nhìn chằm chằm thương lượng bên trong song phương đám này mã tặc một khi có di động bọn họ liền sẽ lôi đ ỉ n h một k ích cho đến đám mã tặc kia bị nói lui lúc n à y nhẹ nhàng thở ra coi lại hạ gương đã sớm không thấy người lỗ quốc lưu a n mấy cái nhìn nhau một cái cười khổ một tiếng vẫn là thực lực không đủ à nếu không mình cũng có hạ gương cái này phấn khích Chương 381, đêm tối đột kích. xử lý xong chuyện mã tặc xâm nhập tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra mắt thấy sắc trời không còn sớm trừ bỏ bị an bài thay phiên thay quân người g á c đêm đều về tới bên trong lều cỏ của mình nghỉ ngơi dù sao ngày mai còn muốn đi đường bóng đêm càng ngày càng đậm trăng sáng trên trời cũng bị mây đen che cản đại điệu một màu đen nghịt đưa tay không thấy được năm ngón trừ đống lửa miễn cưỡng chiếu sáng một điểm đội xe vĩ phương có một cái người hầu cùng hơn ba mươi tuổi võ sĩ ngồi ở trước đống lửa đưa ra hai tay xích lại gần hỏa diễm để sửa ấm ngẫu nhiên thao xuống bên hông túi nước dội lên một ngụm tả hữu có khán dò xét có hay không gì th đồng thời nhỏ giọng nói bảo đây là bởi vì đội xe võ sĩ không nhiều lắm muốn thay phiên thay quân liền dùng một chút người hầu chống đỡ chờ sau đó nửa đêm đổi lại xuống nhóm người khoảng cách hai người ở ngoài không tới xa mười m trong bóng tối một cái cùng đêm tối hòa làm một thể bóng người thời gian dần trôi qua đến gần suy suy tiếng kình phong vang lên hai người bao gồm võ sĩ phản ứng gì cũng không có liền bị điểm h u y đạo mềm mềm tê liệt na xuống khoảng cách hai người gần nhất người gác đêm cũng ở đội xe phải phía sau cách xe ngửa cùng lều vải c ă là là trong chưa t n lều vải hạ hương đang hai tay hợp giữ trước ngực làm thuộc nữ hình dáng yên yên giấc đột nhiên từ ấm nhung trong chăn tỉnh dậy hai con ngươi nhập nhèm bên trong mang theo một tia sắc cơ tạm thời nhiệm vụ đánh chết người thần bí tiềm nhập đội xe nhiệm vụ phần thưởng thiếu lâm sư hương công trời tối người yên mọi người an ổn lúc nghỉ ngơi thế mà bị cao thủ tiềm nhập đội xe doanh trướng không phát giác gì nếu không phải phát động nhiệm vụ khiến cho vô tự thiên thư cảnh báo trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng nhìn qua đặng xuân g i á c bố trí canh phòng lấy mẫn nga lều vải làm trung tâm bốn phương tám hướng quyết tán hai hai một đội mặc dù hơi có vẻ thô giáp nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền bị người lẫn vào trong doanh hơn nữa những võ sĩ k i a u chí ít đều là nội công có thành tựu người muốn lặng yên không tiếng động tiến vào đại trướng võ công tất nhiên không tầm thường nói không chừng là chân khí ngoại phóng hảo thủ hạ gương một bên mặc quần áo một bên suy tư đây chỉ là xuất phát buổi chiều đầu tiên lập tức có bực này cao thủ đột kích bây giờ rất khó nói sau này sẽ có bao nhiêu võ giả che giả mang mọc mà đến ra l i ề u trại hạ gương hai lỗ thai rung động cẩn thận lắng nghe đội xe từng cái phương hướng đều có âm thanh nhỏ giọng nói chuyện với nhau trừ đang phía sau đội xe cái đ u i chỗ nơi đó lặng lẽ không t ạ tâm chỉ có phong thanh thổi lất phất phần này bản lãnh cũng là hạ gương ở tu thành quỷ ngụ cầm phong hống về sau chậm rãi lĩnh hội học được có khi bởi vì khách quan hoàn cảnh thị lực khó mà phân biệt dưới tình huống thính lực cũng sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi chi tắc dùng xảy ra chuyện mục đích của đối phương chỉ có thể là mẫn nga đội xe là an toàn lều vải phần lớn gian cách không xa chỉ có trung tâm mẫn nga chỗ là thị húy cách một đoạn ngắn khoảng cách đương nhiên vì thế đám người phương minh cũng nhất định bố trí xong vòng phòng ngự tử dưới chân hạ ư ơ n g khẽ động l ạ g yên không tiếng động hướng mẫn nga lều vải đến gần không đợi chạy tới chợt nghe thấy tiếng giống phẫn nộ ở hoang dã chuyên g a đây là âm thanh của tôn bồi sinh gấm lên giận dữ kinh động đến cả đội xe người tất cả mọi người ở nội điên đồng dạng hướng mẫn nga đại trướng tiến đến cho dù không chút nào thông võ nghệ người hầu cũng thế phu nhân lỡ như có sơ xuất bọn họ khẳng định cũng rơi xuống không được tốt song những người này đều là hậu chi hậu giác hạ ương người thứ nhất chạy tới doanh trướng về sau không có trực tiếp hiện thân mà là n ạ c tức giận mượn hát cám lặng lẽ đến gần vào mắt chỗ hai đoàn bóng đen giao thoa một cái là tôn bồi sinh lúc này giống như nổi giận c u n g sư tóc dài bay múa hai tay vung lên như đập đùa lớn như bổ đại phủ dưới chân băng liệt bùn đất văng đến tư phương hạ ương hai con ngươi nhau lại tôn bồi sinh thi triển chính là một môn cực kỳ cương manh quên pháp kinh lực liên tiếp xuyên suốt đánh ra giòn vang bởi vì không có chân khí ngoại phóng chỉ có thể thiếp t h â n đánh chẳng qua người này sức chiến đấu mạnh mẽ tu luyện các sùng tượng đồng công hai tay cặp chân tất cả đều đã luyện thành đồng thân uy mánh vô cùng nội ra chân khí cũng khá ngoại môn binh khí cũng được đều rất khó công phá đồng thân không thể so sánh bình thường chân khí ngoại phong cao thủ yếu nhược bao nhiêu đây cũng là khổ luyện võ giả cường đại song cùng tôn bồi sinh giao chiến người kia lại càng thêm lợi hại tay chân giữa dùng là một môn khéo léo ngợi lực võ công thường xuyên điểm các tôn bồi sinh n ụ c thân chỗ bằng được như ngực bụng h u y đạo s ư ơ n g cốt khớp nối cho dù đối phương gầm thét liên tục khí thế c u ấ n m á n h nhưng căn bản khó mà đối với người thần bí tạo thành bất kỳ thương tuần gì đánh không tới m ộ ư ơ i chiêu tôn bồi sinh cao lớn vóc người đột nhiên mà ngã sập toàn thân cứng ngắc lại khó mà nhúc ních chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia muốn phá vỡ mà vào mẫn nga đại doanh đây là đại huyệt khớp nối bị đối phương chân khí chất đống không chế tôn bồi sinh nội khí cùng đối phương so s á n h mới đơn giản không chịu nổi m ộ t kích hoàn toàn là hai cấp độ chẳng qua lại ở người này trước kia một đạo tàn ảnh đã sớm cấp đến đại doanh trước kia bảo vệ là lỗ quốc bát bộ cạn thiền nhìn rất dôi đường cái Thật ra thì ra c ũ người là một mồn minh thân khinh cực cao kỳ p ơ n nhanh chóng nghe danh. cùng n g g pháp, lấy Lô Quốc ư thần bí lấy này h h đánh nhanh, hai tay huy h a tay n t vũ n tàn ảnh, cuối cùng bị một kích ném đi, rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương. Người thần n h kích một đất, mặt à cuối sắc đi, rơi bị bị bí này liên tiếp đánh bại tôn bồi sinh lỗ quốc lại đều bại không giết tuyệt không phải tâm hắn cất thiện nhiệm mà là thời cơ cực kỳ nguy cấp nhất định tốc chiến tốc thắng để tránh bị người bao vây lại ở hắn lại muốn chui vào đại trướng hạ ư ơ n g rốt cuộc ở đám người phương minh chạy đến trước xuất thủ huyện âm chỉ lực điểm ra âm nhu rét lạnh chỉ lực trong hư không bố thành một đạo tinh miện g không thể trốn lánh lưới lớn người thần bí ra quyền đánh tới mặc dù đánh tan huyễn âm chỉ lực song bản thân cũng không dễ chịu thân thể rung động chậm dai đưa mắt nhìn sang sớm đã đạt tới đã lâu lại không người nào chú ý hạ hương lúc này đám người phương minh rốt cuộc chạy tới hơn mười người dơ bao đuốc đem liền mũ người áo đen vây vào giữa mẫn nga cùng hoác đỉnh đỉnh cũng từ trong lều vải đi ra cũng không có bao nhiêu hoảng loạn chẳng qua là hoác đỉnh đỉnh thấy được ngã xuống đất không dậy nổi tôn bồi sinh lộ ra một kia lo lắng môi mỏng cán chặt lập tức giống như là cái gì cũng bị mất phát sinh nhìn về phía bị bao vây người thần bí n g ư ờ i là ai hoắc ra hình như không có n g ư ờ i hạng này cao thủ đối mặt vòng đây người thần bí này cũng không có bao nhiêu áp lực ngược lại đối với hạng ương mười phần ngưng trọng mà hỏi âm thanh k h ẳ n g r ộ n g hình như đang tận lực giảm thấp xuống thay đổi thanh tuyến hắn liên tiếp thất bại tôn bồi sinh lỗ quốc hai người võ công cao cường cực kỳ kiêu ngạo nhưng đối mặt bên ngoài hạng ương thả huyện âm chỉ lực bày ra lời lớn vậy mà mơ hồ không đ ị ợ c nổi lúc này mới kiên kỷ hỏi mẫn nga lúc này cũng mới phát hiện nhà mình hai đại cao thủ đã nghỉ cơm đôi mi thanh tú hơi nâng lên đây cũng không phải là một tin tức tốt cái này còn chưa đi một ngày làm sao lại xuất hiện b ự c này cao thủ muốn gây bất lợi cho chính mình hạ ương không có trả lời chẳng qua là âm thầm suy tư cái này cao thủ sẽ là ai hôm nay phương minh mấy cái nói cho hắn không ít người nhưng võ công đều có đặc sắc tuyệt không có một cái là cùng trước mặt người này đồng dạng dùng khéo léo mềm chiêu t i n h kỹ thuật đánh ngã tôn bồi sinh lấy nhanh đánh nhanh càng hơn một bậc đánh bại lỗ quốc không đơn giản lại ở tràng diện ngưng trệ mẫn phong xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ còn mặc đ ầ ngủ chạy ra ngoài trong miệm rất không kiên nhẫn được nữa lẩm bẩm chờ thấy được rằng co chẳng diện mới sợ hết hồn mẫn phong xuất hiện hình như cho người thần bí một cái chỗ để đột phá trong n g á y mắt nào về phía mẫn phong ở một đường đả thương bảy tám cái võ sĩ đem mẫn phong giam giữ trong tay năm ngón tay khé trụt nắm vào cổ họng của mẫn phong chỗ nhìn ngó nghiêng hai phía một cái lui về phía sau đều lui về phía sau không phải vậy ta liền g i ế t tên tiểu tử này lúc này mẫn phong mới kịp phản ứng g i ế t heo giống như q u á t to một tiếng lập tức chẹn họng ở trong cổ họng hắn cảm thấy bắt mình người này đang ở chậm rãi tác lực muốn đem hắn bóc chết hạ g ư ơ n thì nhữ chặt lông mày nhìn người thần bí cùng mẫn phong có chút q á i dị t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai quỷ ngủ cơm phong hống cố ý bỏ mặc sự cố phát sinh từ đó phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ hạ ương cũng coi như đã làm mới lên lần đầu tiên chính là cùng chu gia tiểu thư cùng đi thanh giang phụ thành khi đó hắn vẫn là một cái yếu gả chẳng qua là lần này khác biệt người thần bí giữ lại cổ họng của mẫn phong đã bắt người ở chất nhưng vô tự thiên thư phản ứng gì cũng không có khiến hạ ương không thể không hoài nghi có phải hay không nhân phẩm của mẫn phong quá kém thiên thư đều coi thường hắn quái dị địa phương quá nhiều người này có thể lạc yên không tiếng động tiềm nhập đội xe trừ xác chơi hát、cám. đối với đặng xuân giác phòng ngự bố trí cũng nhất định có hiểu còn có hắn cùng tôn bồi sinh lỗ quốc chiến đấu hoàn toàn là có tính nhắm vào gia chiêu cho nên có thể ở tốc độ cực nhanh chuyển xuống đổ hai người so với ta còn hiểu hơn hai người bọn họ mẫu chốc nhất nếu như hoác gia cựu nhân nào như vậy tất che che lấp lấp cố ý ẩn n ạ c tướng mạo cùng âm thanh đã sớm là quan hệ thù địch căn bản không sợ bị người phát hiện mới là hạ ương nghi hoặc rất nhiều nhưng trước mắt không phải lúc nghĩ những thứ này chậm rãi dạo bước tiến lên đi ngang qua tôn bồi sinh điểm ra một đạo phi tiên chỉ lực phá hết trong cơ thể hắn nối tiếp nhau chân khí khiến hắn khôi phục hành động bình thường một cái nhảy vọt đứng dậy tôn bồi sinh sắc mặt đ e n nhánh có xấu hổ cũng có không cam l ò n g càng nhiều vẫn là sắc cơ đối với người thần bí chẳng qua là nhìn mẫn phong rơi vào trong tay đối phương cũng là xoắn suýt khó làm mẫn phong mặc dù là người ta ghét nhưng nói cho cùng cũng là người của mẫn gia là mẫn nga cháu ruột cái này nếu có cái sơ s u ấ t bọn họ cũng không tốt xử lý người thần bí thấy được hạ ương từng bước từng bước lên trước trong nội tâm run lên ở trước mặt hắn hạ ương phản phất ám thâm thúy vực sâu biển lớn sâu không lường được cương g i ạ tự có cường giả khí thế hạ ương một đường chém giết mà đến không nói thân kinh bách chiến cũng kém không nhiều lắm lại thẳng tiến không lùi tinh tiến đến một bước này đã dưỡng thành một cỗ tung hoành bất bại khí thế tích chứa tại tâm cao thủ đều có thể nhìn thấu một hai hơn nữa hạ ương lúc trước xuất thủ đến bây giờ tất cả mọi người đi theo phía sau hắn rõ ràng là đội xe này định hại thần chân một loại nhân vật người thần bí lộ ở tay háo bên ngoài mu bàn tay có sền sệt mồ hôi d ị ệ ra ta để ngươi đừng có lại đến đây còn dám tiến lên trước một bước ta liền làm thịt tên tiểu tử này nhìn hoác ra có thể hay không bỏ qua cho ngươi người thần bí còn nói ra một câu như vậy uy hiếp nhưng tôn bồi sinh cùng đám người phương minh đều nhìn thấu hắn ngoài mạnh trong yếu đồng thời mang theo lửa nóng mắt nhìn hạ gương cường giả chính là cường giả vạn sự vạn vật liền sợ so sánh hạ gương chưa hết ra mặt trước kia người t h ầ n bí này tốt một trận khoa trường b ộ b ộ đem cao thủ thoát ra giải quyết nhưng bây giờ gặp hạ gương thế mà sợ hay lập tức phân cao thấp à? nghe được người này nói hạ gương cười ha ha một tiếng đôi mắt thâm thuy trong trời đêm loẹ loẹ tỏa sáng hiển nhiên tinh thần vô song dư thừa ta chưa hề nói qua mình là cao thủ hạ gia ta cũng chỉ cần bảo đảm mẫn phu nhân an toàn là có thể người này ngươi cũng có thể động thủ giết chết xong hạ ương lại đem lời nói nhắm ngay mất phong cờ ư i nhạt một cái mất phong n g ư ơ i đại khái có thể yên tâm người này giết n g ư ơ i ta sẽ giết hắn báo thù cho ngươi sẽ không để cho ngươi bị khuất mà chết lần này thao tác đơn giản kinh đ i ệ u ở đây tất cả mọi người cũng là một mực giữ vững phong độ chấn định vô cùng mẫn phu nhân cũng có chút gấp nàng không biết hạ ương nói tới là thật là giả nàng cũng không biết hạ ương có n ắ m chắc hay không nhất trực quan một điểm đối phương hiện tại giữ lại cháu mình xương cổ nhẹ nhàng bót mận phong sẽ không có mạng người thần bí cũng không nghĩ tới hạ ương sẽ nói như vậy mẫn phong nghe nói như vậy Hồi ở cận. lần này g ngốc chút, tức một m lập sóng âm bị hạ ương lấy vô song nội công bức thành một tuyến rót vào người thần bí hai lỗ thai trong đầu thân thể đột nhiên lắc lư che giấu ở liền mũ xuống l ô mũi nhỏ xuống tơm máu lực đạo trên tay cũng toàn bộ tiêu tán thân thể không tự chủ lui về phía sau mẫn phong t h ằ n g ngu này còn đang chửi bậy đông nhiên thấy được hạ hương đánh tới sợ hết hồn cặp mắt nhắm lại phảng phất bất lực tiểu cô nương một giây sau bả vai bị người giữ lại đảng không mà lên về sau rơi xuống phu phu một tiếng mẫn phong ngã chó đất ức miệng dập đầu đến nước thổ một cỗ phong tàng nhiều năm mùi phân túi từ mẫn phong miệng chuyển đến, mũi, lại đi theo mũi chuyển đến đại não trực tiếp hít thở không thông suýt chút nữa không có đã hôn mê hạ hương thì chậm rãi đến gần người thần bí hai tay thả lỏng phía sau vô cùng có bức cách hắn nếu không có nắm chắc sao lại b ư ớ c lên đắc tội mẫn nga nguy hiểm khiến mẫn phong bị người ta t ó m lấy quỷ ngụ câm phong hống vì hắn mở ra võ đạo một cánh cửa khác chỗ bí mật vượt xa vô hình chỉ lực chi lưu xuất thủ nhanh chóng động một chút một mép là có thể đơn giản không nên quá dễ dàng đương nhiên hết thẻ đó hết thẻ đều xây dựng ở hạng g ư ơ n g đối với âm ba công vô cùng có thiên phú tự thân nội lực ở tu thành phiên bản yếu tam phân quy nguyên khí về sau lại trên diện rộng độ tăng lên mới có biểu hiện kinh người như vậy quỷ ngụ câm phong hống cũng có hai trọng công hiệu thứ nhất, chính là thuần thực chất thúc dục rách căn thuần sóng là túy âm, ra đệ ả m kém lắm. rót vào thai vào não cũng chỉ đang bình thường, thuộc về thực thể tính vào vào về ngoài não chỉ bình kích, chỉ khí không đang đau nhiều cũng công cùng bên lực, đ nhị chính là tinh thần áp chế võ công tên gọi quỷ ngụ c ơ m phong hống quỷ ngụ c ơ m phong nghe liền không giống cái món hàng tốt thật ra thì chính là bắt t r ư ớ c quỷ kêu âm phong cho người áp lực cổ nhân t h ờ phụng quỷ thần võ hiệp cũng không ngoại lệ chính là bởi vì có ít người nắm giữ võ lực mới càng phát đối với thần quỷ kính sợ dần dài trong lòng tạo thành quạt tính thật ra thì âm thanh vật này ứng dụng l ư ợ lớn quỷ dị âm chầm kinh khủng âm thanh là có thể điều động nhân tình tự trong lòng một loại thủ đoạn ủy ngụ câm phong hống một loại vó công đúng là gia tăng loại thủ đoạn này lượt độ trước mặt hạng ương người thần bí này lỗ mũi dịn ra máu là một chút khí quan nhận lấy âm ba công thực chất công kích chân khí bị phá về sau kết quả đã bị nội thương người này về sau tâm thần hoảng hốt khó mà không chế được mất phong chính là bị bên hai chuyển đến quỷ kêu âm phong tiếng làm cho mê hoặc trong nội tâm dâng lên e ngại đã bị hạng ương điều động tâm tình dưới tình huống như vậy hắn một thân sức chiến đấu mười thành cũng muốn giảm xuống đến bảy tám phần cái này dọa người một màn nhìn mẫn nga cũng khá một đám cao thủ hộ vệ còn có tôi tớ cũng khá đều đem hạng ương coi là thần nhân bọn họ chỉ nghe được hạng ương hơi nỉ non đông thanh người kia liền bị đánh quân lính tan giã v õ công này bây giờ khó mà suy đoán trong này chỉ có người hiểu công việc mới biết là h ạ ương lấy hùng hậu minh mông nội công tạo nghệ đem sóng âm bức thành một tuyến nếu không đông r a hô không phân địch ta mọi người ở đây trừ số ít mấy cái toàn bộ đều sẽ bị s i n h s i n h giống lên chết đây cũng là âm ba công chỗ b i ế n thái bàn về quần công đấu chuyển tinh di quá khứ là h ạ ương đệ nhất đối địch thủ đoạn nhưng cùng quỷ ngủ cơm phong hống so sánh với hiệu suất kém không ít tốt nội lực võ công giỏi theo h ạ ương đến gần người thần bí phảng phất biết đến đời này lớn nhất nguy cơ giáng lâm mạnh trở nội công đ ệ xuống khó chịu nhìn h ạ ương chậm rãi lui về sau trong miệng tán thưởng mặc dù là địch nhân nhưng người thần bí cũng không thể không thừa nhận võ công của thiếu niên này thật đã bắt đầu siêu việt bình thường t a o thủ hướng phía hậu thiên đứng đầu cấp độ kia tiến phát chương ba trăm tám mươi ba thân phận lấy lòng ta cũng không thể cứu ngươi mạng đem người sau lưng ngươi nói ra có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng hạng ương tới gần người thân bí trong miệng còn đang lừa dối thả là không thể nào thả nhưng có thể ép giá trị thẳng dư hắn tin tưởng sau lưng người này nhất định có người chỉ điểm hắn ngược lại không phải bởi vì hoác ra mà là làm mình giết người này lỡ như thế lực sau lưng người này muốn tìm hắn trả thù cũng có chuẩn bị tâm lý không phải không có người chỉ điểm ta chỉ là muốn mời mẫn phu nhân đi nhà ta ở mấy ngày lại để cho hoác phủ chủ đánh đổi một chút chuộc về phu nhân của mình mà thôi vị tiểu huynh đệ này nhưng ta lấy tốn tiền mua mạng mười vạn lượng chỉ cần ngươi thả qua ta nhưng ta cấp cho ngươi mười vạn lượng đại thú bút chẳng qua hạ ương không chút nào động tâm vàng bạc loại hình tục vật đối với cường giả mà nói chẳng qua muốn gì cứ lấy m à thôi s ư hống công chính là thiếu lâm chính tông âm ba công đối với hắn có giá trị rất lớn hạ có thể dùng vàng bạc so sánh người thần bí còn đang lùi lại thấy được hạ ư ơ không nói một lời ngược lại trong mắt lóe lên sắc cơ biết đến trước mặt cao thủ động sát tâm trong lòng tuyệt vọng nổi lên cá chết lưới rách chi niệm người thần bí võ công cũng không t ệ lắm xương cốt toàn thân p h í c h lịch rung động vận hành chân khí hướng phía hạ ương đánh tới bàn tay bóp thành một cái ấn p h á t lòng bàn tay mơ hồ có như lôi đỉnh dương cương chi lực bạo phát uy manh ba đạo ở xa tôn bồi sinh trước tia thế công phía trên bởi vậy có thể thấy được người này cũng là một cái võ học tạo nghệ không cạn cường thủ có thể ứng đối đối thủ khác nhau sử dụng khác biệt võ học tới tác chiến tốt hơn phát huy khắc chế tính võ học uy lực đối mặt người thần bí một cách hạ ương phát sau mà đến trước hai tay t r ợ t biến thành t ạ n ảnh tay phải cũng trưởng cắt ở người thần bí nơi b ả vai tay kia thành trào giữ lại ấn quyết công tới cổ tay gắt gao nắm ở trong tay khiến hắn một tơ một hào đều xích lại gần không được chẳng qua cái này lại thật ứng với người thần bí ý nghĩ trong lòng bàn tay một đoàn dương cương mãnh liệt chân khí bộc phát ra chân khí ngoại phong giống như lôi đ ỉ n h đánh vào ngực hạ ương chỗ tạo nên một trận khí lãng chẳng qua là hắn che giấu ở liền mũ xuống vui mừng biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ bởi vì ngực hạ ương không bị thương chút nào cái kia có thể vỡ vụn núi đá kim thiết cương mãnh một kích liền quần áo của cường đại kinh lực như bùn châu và o biển hoàn toàn không có tung tích cái này đoàn dương cương mãnh liệt chân khí có cái xưng ơ đạo đặt tên là bính hỏa thần lôi trường chính là hắn học được một môn thần công tàn phế t r ư ờ n g tuy chỉ có hậu thiên một bài nhưng uy lực cũng rất lớn chính là tự thân một thức s á t chiêu môn võ công này có thể mượn tự thân tinh khí ôn dưỡng tim gan hai nơi nội tạng lại từ lá gan một sinh hỏa tức giận tâm hỏa càng thêm thịnh vượng tích xúc ra chân khí càng phát cường đại tiên thiên có thể hấp thu giữa thiên địa rời dạc lôi khí nhập thể hóa thành bính hỏa thần lôi tức giận t ố i phát người ngăn cản tan tác tơi bời cũng là hậu thiên không có loại kia thần nhân chi h uy cũng có thể dùng làm chân khí phối hợp trường pháp tiến công đồng dạng là h uy mánh vô cùng một chiêu công lực thoáng mạnh hơn hắn bị một trưởng này đánh thật cũng muốn nhất thời bị mất mạng nhưng hắn nhìn thấy cái gì h ạ ương lấy nục thân ngạnh xinh xinh tiếp nhận hắn toàn lực thôi phát bính hỏa thần lối trường đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nếu h ạ ương như tôn bồi sinh luyện thành một loại nào đó khổ luyện võ học thì cũng thôi đi nhưng thấy thế nào cũng nhìn không ra điều này đây mới phải hắn mạo hiểm sử dụng một chiêu này phấn khích gặp phải tuyệt cảnh tất nhiên muốn phấn khởi chống lại chẳng qua là hiện tại xem ra hắn hình như chọn sai lại ở hắn lang thần hạ ương hai tay thành thạo vô cùng một cắt hết thảy kéo một phát kéo một cái tam phân quy nguyên chân khí bạo phát trực tiếp xé đứt người thần bí cánh tay phải một đầu làm bắn ra suối máu cánh tay cao cao ném đi hạ ương đả thương nặng người thần bí thủ pháp không ngừng cùng nổi lên tay phải t r ả i khép lướt qua người thần bí như bắn tỉ bà đồng dạng tại lồng ngực của hắn điểm liên tiếp mấy cái sau đó thân thể bay ngược hai tay vô vô mình hơi có chút sốc xếp di p h ụ đám người coi lại đi lại là một cái thiếu một đầu cánh tay người tàn tật thân thể vang lên tháo lốp bốt một trận vang lên trước ngực làm bắn ra không biết bao nhiêu máu tươi cuối cùng một tiếng ầm vang ngã xuống đất mà chết người thần bí này chết cùng nhau thê thảm khiến hoác đình đình nhìn lập tức hướng phía một bên hy lý hoa lạp lên buổi tối đã ăn bao nhiêu nôn bao nhiêu nước mắt cùng lưu mẫn phu nhân cũng là mặt không đổi sắc nhưng lông mày mơ hồ nhảy lên cũng hiện ra cũng không phải không hề ảnh hưởng phương minh một đám cao thủ liền lộ ra bình thường nhiều chết thê thảm đến đâu bọn họ cũng đã gặp qua một chút căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì phương minh cùng hai người lưu an cùng nhau tiến lên thấy được một bộ bị máu tươi tới tiêu thi thể giật ra liền mũ hấp bảo lộ ra một tấm diện mục đen nhánh gương mặt phảng phất bị người cháy r ủ i mơ hồ cũng có thể nhìn thấu bộ dáng trong lòng lưu an nhảy một cái phương minh cũng là như có điều suy nghĩ c a o mày chìm mục đích hít thở không tự chủ dồn dập mấy phần lại kiểm tra cẩn thận một phen thân thể hai người hoảng sợ phát hiện cái này nhân thể bên trong giống như là bị xét đánh qua kinh mạch xương lạc toàn bộ bị chấn bể da khét lẹt hai người đồng thời n g n g đầu liếc nhau đẻ xuống hồi hộp tiếp tục dò xét người này toàn thân có hay không cái khác bỏ sót phương minh cũng khá lưu an cũng khá võ công có lẽ kém xa hạ hướng nhưng sen lẫn trong trên giang hồ thời gian dài như vậy nhãn lực cùng lịch duyệt là không kém bao nhiêu cái này b ứ c chết dạng hạ ương cho dù vận dụng một thân chân khí cũng không cách nào tạo thành chỉ có thể là hắn lấy chân khí xào rượu chân n mọi người thần bí tự thân chân khí bạo loạn cuối cùng tàu hỏa nhập ma mà chết thủ pháp này nhanh chuẩn chân khí điều khiển tinh tế tỉ mỉ với thân thể người cùng võ học phải có không cạn nghiên cứu không hổ là có thể bức âm thành tơ c ứ n g giả nói cách khác hạ ương giết người không lưu dấu vết đối mặt một chút người kém cỏi đầy có thể ra khoái thủ khiến bản thân hắn chân khí bạo loạn mà chết không để lại bất cứ dấu vết gì điều kiện tiên quyết là không đem người cánh tay cắt kéo h ạ n ư ơ n g thì khe n h ư mày đối với biểu hiện của mình không phải rất hài lòng vừa rồi c ắ t ngày một k í c h xuất thủ vẫn là chậm một kia làm cho đối phương có cơ hội đánh ra chân khí ngoại phóng một k í c h nếu không phải là hắn tu thành thiên tinh hộ thân c ư ơ n g khí chỗ thứ nhất tiết điểm thái âm c ư ơ n g khí ở quanh thân bày ra nhàn nhạt một tầng thị lực không thể gặp c ư ơ n g khí lại thân ở đêm khuya thời điểm thái âm chi khí đại thịnh e là cho dù không bị thương cũng tránh không khỏi chật vật ném đi cao thủ thành danh bức cách các ngày vẫn phải có chờ đợi tăng cường chẳng qua cái này các cánh tay là sự thật t u ậ t tay hy vọng tương lai sẽ không bị phụng làm t ú n cánh tay của ma hạ gương này sáng lập một chiêu c ắ t ngày có thể nói mùi máu tanh tràn đầy hung tàn ác liệt lực sát thương kinh người tương lai nói không chừng còn có bao nhiêu người sẽ bị hắn xé rách thất linh bắt lạc lúc này mẫn phong cũng rốt cuộc chậm quá mức thấy được trang diện này hàn khí vẹo một tiếng từ đáy lòng bắn ra chuyến khắp thân thể mỗi một góc vừa rồi mắng hạ gương chơi liều hoàn toàn không thấy đón hạ gương xem ra ánh mắt phù phù một tiếng hôn mê bất tỉnh mẫn nga khiến một đám người hầu đem mẫn phong và hoác đỉnh đỉnh dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt cố nén khó chịu đi tới phương minh hai cái bên cạnh. phương minh cùng lưu an đứng dậy nhỏ giọng đem dò xét đoạt được tin tức nói ra trêu đến mẫn nga đẩy m ặ tâm t hàn phẩy tay háo bỏ đi hạ ương cũng là trong lòng nhảy một cái nhìn xuống chết đi người thần bí vạn vạn không nghĩ tới sẽ là hắn hà đông phủ thanh toán đồng cũng là hà đông phủ tay phải xuống một cái chiêu bài khắc thanh v õ công cao cường thanh danh h i ể n hách được xưng thanh toán đại tiên sinh đây là hà đông phủ chủ ở phía sau màn chỉ điểm vẫn là có người thao túng thanh toán đồng nếu như cái sau lại là cỡ nào thế lực có thể làm được bước này khó giải quyết ta sớm biết liền không phải lội vũng nước đục này chương ba trăm tám mươi bốn sư tử hống hạ hương về tới trong chướng đồng mình đắn đo suy nghĩ đem tối nay phát sinh tình hình từ đầu tới đôi vớt thuận một lần càng phát cảm thấy mình lần này việc phải làm tiếp quá mù quáng được chứ không quan tâm những chuyện đó nhìn một chút sư tử hống như thế nào cái này mấy lần nhiệm vụ ban thưởng đều cùng âm ba công có liên quan đạo gia quỷ ngụ cơm phăng hống phật môn sư tử hống còn có lần này nhiệm vụ bảo vệ phần thưởng thiên ma diệu âm đạo phật ma đầy đủ hết còn tất cả đều là âm ba công xem ra vô tự thiên thư cũng thừa nhận ta ở phương diện này thiên phú và tạo nghệ hạng ương sờ cắm một cái ngẫm nghĩ ngủ một nửa bị thiên thư ban bố nhiệm vụ đánh thức vừa rồi lại làm thịt một cái coi như cao thủ lợi hại lại không nửa điểm buồn ngủ dứt khoát nhận lấy nhiệm vụ nhìn một chút sư tử hống công phu rốt cuộc là ra sao thiếu lâm sư tử hống thuộc về trong bảy mươi hai tuyệt kỹ danh tiếng nổi tiếng hạng ương trong ấn tượng sâu nhất chính là kim mao sư vương tạ tốn còn đã từng lấy là đây là kim mao sư vương tự chế võ công sư vương phối sư tử hống thỏa thỏa bản gốc ca chờ đến hạng ư n tiếp thu vô tự thiên t ư truyền đến liên quan tới sư hống công đủ loại tương quan lúc nãy hiểu môn công phu này sở trưởng cùng la bởi vậy thiếu lâm sáng chế ra một môn sư hống công tiệt kỹ lấy trong đan điền chân khí mở lời cùng địch giao chiến gào thét giống như sét đánh chút xuống chạy vội phật ra bên ngoài môn i giảm, đ c h â n sư vỡ mật, giận cá tóc t giận gáy, cá h n tử h ư ờ n g hống uy nghiêm cương mãnh rộng đại hùng hồ đồ toàn dựa vào một ngụm hùng hồn chân khí chống đỡ bên trong có sư tử quan tướng pháp tập luyện người cần có không sợ quang minh trái tim nội khí hùng hồn tinh thần trầm tĩnh q u ỷ ngụ câm phong hống là câu dẫn nổi lên địch nhân tự thân sợ hãi chi niệm lấy sợ hãi gián tiếp ảnh hưởng tinh thần tâm tình sư tử hống kia chính là trực tiếp chèn ép thật sự đe dọa dính đến tinh thần chi bí võ công giỏi bảy mươi hai tuyệt kỹ ta cũng kiến thức không ít sư tử hống này nhưng nói là một môn hiếm thấy tinh thần chi bí huyền lại huyền vậy mà có thể nhờ vào đó công lớn mạnh tinh thần khó trách tạ tốn vẹn vẹn nửa điên không có toàn điên sư vương tạ tốn vẹn v ẹ i ê n h ô n g t o à i ê n sư v ư ơ tạ tốn v thất thương quyền muốn tìm thành côn báo thù nhưng người này nội công hỏa hầu n ô cạn ngày này qua ngày khác lại tính như cháy mạnh. như vậy tổn thương tâm mạch thần chí lâm vào điển cuồng biến thành giết người như nhổ cỏ huma nhưng làm cho người kinh ngạc vừa vặn chính là hắn có khi điên có khi lại vô cùng bình thường bây giờ xem ra chính là sư tử h ố n g vì hắn chấn áp tâm niệm lớn mạnh tinh thần lúc này mới có thể bảo vệ hắn một mạng không phải vậy không tới phiên thiếu lâm đồ sư đại hội đã sớm một mệnh ô、oh, hô không sợ quang minh trái tim không sợ tức là trái tim không sợ hãi thẳng tiến không lùi ta tự hỏi không sợ hãi phù hợp tu hành tri yếu chẳng qua quang minh là nông cạn từ bi thiện niệm không phải không phải quan minh đấy là một tương đối trên ý nghĩa tử quan trọng chính là trái tim trái tim hướng về phía từ thiện cứu vất v ạ n dân gặp chuyện bất bình rút đau ra chính là quan minh nếu như trái tim hướng về phía t ừ ác giết người không tính toán việc ác bất tận cũng là quan minh quan minh đấy trái tim kỳ thực chính là thuận theo bản tâm là thiện làm ác tất cả mình một ý niệm cũng cho nên tạ tốn lo liệu báo thủ lạm sát kẻ vô tội nhấc lên tinh phong huyết vũ cũng có thể đã luyện thành công này chẳng biết lúc nào hạ ư ơ n đã ngồi xếp bằng hai mắt khép kín khoe miệng mỉm cười hai bàn tay bóp bên trong sư tự ấn trong miệng nỉ non kim công tác s ử đích đĩnh liệt trong đầu không còn là trận nhìn như tuyết vô tự thiên thư mà là một con cưng ơ mánh uy nghiêm thanh mao sư tử bóng đêm vội vã m à qua hạ ư ơ n g giữ vững cùng một cái tư thế mấy canh giờ chờ đến trong đêm tối luồng thứ nhất tia nắng ban mai tung xuống một khắc này đôi môi rung động trong miệng thổi lên một trận mỏng gió một tiếng sư tử hống phát ra chuyến khắp doanh trướng lan xa vài dạm dẫn tới tất cả trong ngủ mê người đánh thức g i ã ngoại chim thú sợ chạy cho là có manh thú xâm nhập bao gồm phương minh ở bên trong người chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng nhuệ khí đều không một chút võ sĩ trong tay cầm đao kiếm vũ khí lại tay chân vô lực để không nổi tình đạo rối rít hoảng sợ chờ một chút nơi này tại sao có thể có sư hương tiếng các người nghe rõ ràng âm thanh là từ cái nào phương hướng chuyển tới một cái võ sĩ sắc mặt trắng bệnh cùng lau s o n phấn bắp chân mới vừa từ lớn căng gần chuyển tốt nghe được phương minh nghi vấn nghĩ đến cái gì chỉ chỉ hạ gương chỗ ở danh o trướng mọi người lên nhau rối rít đi về phía hạ gương danh o trướng bởi vì con chân trời sáng lên một sợi tia nắng ban mai ném xem như đêm tối trong tay đều cầm bó đ u c rầm rầm đốt đi dầu tiếng vang lên còn không chờ đợi mọi người đến gần lại là một tiếng sư tử hống truyền hình ra một tiếng này so với trước một tiếng còn muốn uy manh bá đạo doanh trướng d è m bị thổi ra một tầng bó đuốc đều bị một cỗ kình phong dập tắt mấy cái đảm khí hơi yếu đã ngã xuống đất phương minh cùng lỗ quốc tôn bồi sinh cùng lưu an bốn người cũng coi là nội công có thành tựu h ạ n g người một cái lấy ra đó cũng là một cái hảo thủ ai cũng có sở trường riêng dù vậy cũng là bị một tiếng này kinh ngạc một chút chân khí trong cơ thể bị đánh tan một hai thành tay chân luôn uống cái này chẳng lẽ chính là tối hôm qua hạng thiếu hiệp thi triển â ba công quả nhiên là vô cùng lợi hại k khí. Khí hạ bọn họ cho rằng đây là tối hôm qua hạ ương thi triển âm ba công bởi vì hạ ương bức âm thành sợi tơ trực tiếp tràn vào thành toán đồng hai lỗ thai trong óc người ngoài nghe không ra chút nào động tĩnh thứ yếu chính là bọn họ không thể tin được hạ ương có thể ở trong cả đêm ngắn ngủi liền đã luyện thành cao thâm như vậy âm ba công cái này so với hạ gương tinh giản tiểu cầm nã thủ còn muốn không thể tưởng tượng nổi tinh giản ngoại môn chiêu thức thậm chí sang chiêu một chút không thông nội công ngoại gia võ giả ở t h ầ n kinh bách chiến về sau cũng có thể làm được điểm này nhưng nội gia võ học cao thâm khó lường cũng không phải chỉ có thiên phú có thể đi còn muốn có lô hỏa thuần thanh hòa h ậ u lui xuống không nên quáy giày hạng thiếu hiệp dưới phương minh lệnh mọi người không dám đánh quáy giày chỉ có thể đi tư tán dứt khoát trời cũng bắt đầu chậm dài sáng lên quá tốt nhóm lửa nấu cơm sau đó chuẩn bị xuất phát hạ gương liên tiếp giống lên chín tiếng một tiếng so với một tiếng cao vút nhưng chuyển đến thứ năm tiếng bắt đầu chuyển yếu cho đến thứ chín tiếng bé không thể nghe lúc này mới tỉnh dậy trong con ngươi tinh quang lõe loẹ, loẹ tướng mạo khí chất cũng mang theo uy nghiêm tam phân quy nguyên khí quả nhiên không hổ là ta công nhận võ công phần này đối với chân khí ứng dụng cùng hòa hậu cùng quá khứ so sánh với là chất trinh lệch tu thành sư tử hống hạ ương cho dù cả đêm không ngủ tinh thần cũng là càng phát t h ị vượng hai mắt càng phát sáng đâm người nước ra phát lạnh bên ngoài sư tử hống đã thành còn lại chính là mài nước nội luyện hòa hậu quan tưởng pháp lớn mạnh tinh thần có lẽ nên chú ý phương diện này võ học Thậm chương í luyện s tử hống hạng này, có o ba trăm tám mươi lăm hồng thái chuyện hạ ương muộn luyện sư tử hống mặc dù đã dẫn phát đội xem mọi người nghị luận hoác đình đình và mẫn phong hai cái cũng là bị làm kinh sợ không nhỏ thấy được hạ ương sắc mặt cũng không quá tự nhiên chẳng qua cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu hạ ương không có người dây dưa ngược lại dễ dàng rất nhiều mỗi ngày trừ đi đường thưởng thức đạo bên cạnh phong cảnh sơn thủy tri xác chính là luyện khí tu thân khí chất càng phát thâm trầm chứ lên đường buổi chiều đầu tiên có d ị động liên tiếp mấy cái buổi tối đội xe lại không có gặp sóng gió gì lên đường bình an đã tới thị trấn bổ sung cần thiết nghỉ ngơi cả ngày h ả o h ả o nghỉ ngơi dưỡng sức lần nữa lên đường khoảng cách nam hương cũng qua non nửa đường xá ngay hôm đó đội xe dọc theo hơi có vẻ rách nát đại lộ chạy tới một chỗ nhỏ hẹp nơi sân cốc ở giữa một con đường lớn bởi vì vừa vừa mới mưa quan hệ ở mức vũ bùn hai bên là cao cao sơn phong vách đá cực kỳ hiểm trở cái này nếu là đi đến một nửa đường xá từ trên núi lăn xuống cự thạch đó chính là một trận đại tai nạn bởi vậy đội xe đi đến nơi này lại bắt đầu do dự không tiến thêm lỗ quốc khả năng nhảy lên đá núi tìm kiếm hư thực đường quan này như vậy hiểm yếu nếu có người ở chỗ này bố trí mai phục chúng ta chỉ sợ rất khó ngăn cản phương minh hỏi thăm lỗ quốc lắc đầu bắt bộ cản thiền chính là cực nhanh khinh công võ học cho dù đối với nhảy vọt cũng có bổ trợ nhưng tăng thêm không cao nếu là sườn dốc thì cũng thôi đi loại này cùng mặt đất thẳng đứng chín mươi độ cao tới trăm mét sân phong hắn còn không cách nào leo lên cái này không bằng mời hạm thiếu hiệp do đường núi này cao thế hiểm trong chúng ta cũng chỉ có hắn có thể kiệt lực mà lên lưu an hỏi thuyết pháp này khiến phương minh cùng hai người khác hai mắt tỏa sáng lại gặp đến đặng xuân giác nghiêm khắc phản đối không thể thúc đẩy hạ ương dò đường các ngươi đem hắn trở thành loại người nào lúc trước ta cùng hắn nói xong chỉ có không thể giải quyết nguy hiểm phát sinh hắn mới có thể xuất thủ tuyệt đối không nên chuyện bé xé ra to lời của đặng xuân giác khiến phương minh mấy cái t r ờ mặc lời này mặc dù không xuôi thai nhưng cũng là lời nói thật hạ ương xét đến cùng là hoác gia mời tới cao thủ cũng không phải người làm của hoác gia làm cái gì đều có thể thúc đẩy hắn đi làm hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút mời tới chấn giữ cao thủ bị p h á đi ra làm trinh sát cũng không phù hợp quy củ cũng đã nói không đi qua càng đừng nói nữa hạ gương bản nhân sẽ hay không đáp ứng khoan hay nói mấy người bọn họ mặc dù có thể hạ giọng nhưng hạ gương bây giờ nhĩ lực chắc tuyệt đem bọn họ thảo luận nghe nhất thanh nhị sở chẳng qua không hề động một chút nào không có chút nào chủ động hỗ trợ dự định giống như đặng xuân giác lời nói hắn chính là hoác gia rất cung kính mời tới hộ vệ cao thủ khách quý tự nhiên muốn xứng đáng thân phận này nếu chủ động mất mặt đi n ê n h hợp không những chiếm không được hoác gia nghị, ngược lại sẽ bị người khác coi thường c h mất nga nghe nói mấy người ăn bài mắt lại nhìn phía trước tốt một đoạn đường hai bên núi đá đứng vững cực kỳ hiểm trở cũng gật đầu đáp ứng tới lên một thất không kém hơn ô vân đạo tuyết bà mã bên cạnh hoác đình đình cùng mẫn phong cũng là đi sát đằng sau hạ hương tự nhiên được gan bài ở mẫn phu nhân thân thuận lợi có hắn ở một bên chiếu khán tất cả mọi người có thể an tâm rất nhiều hết thể an bài thỏa đáng đội xe tiếp tục tiến lên thời gian dần trôi qua đi vào hẻm núi trên đại đạo bầu không khí cũng một lần cực kỳ cảnh giác cũng may đi qua một nửa cũng không có gì nguy hiểm mọi người ở đây thoáng b u n g lỏng một tiếng xét đ ù n g đoàng nhấp n ô tiếng vang ở trong cốc truyền hồi âm từng trận trêu đến trong đội xe sắc mặt người tất cả đều trở nên khó coi hạ hương ngầm đầu nhìn lại l cũng may lúc trước cẩn thận khiến phu nhân xuống xe lên ngựa nếu tốc độ rất nhanh có thể ở dưới sự bảo vệ của bọn hắn xông ra cái này vòng đây đáng tiếc vẫn là chợ một bước lại ở phương minh vừa rồi nói xong từ tiền phương chuyển đến số lớn móng n g ự a cùng dậm chân âm thanh còn có hai bên trên vách đá cao thủ theo dây thường t r ư n g những này từ hai bên t u ộ t xuống người tới nói là cao thủ thật ra thì cũng không chính xác theo hạ gương bọn họ võ công cũng không lợi hại chẳng qua là thân hình thấp bé bén nhạy lực lượng không tầm thường bởi vì huấn luyện lâu ngày đối với leo lên hạ xuống rất có một loại thiên phú số lớn nhân mã tiếp cận có cưỡi ngựa có đi bộ trong tay các dạng vũ khí đều có thoạt nhìn như là tạm bài quân còn không bằng ngày đầu tiên mã tặc chẳng qua trong đội ngũ có chút khí tức ngưng nhiên cao thủ quả thực lợi hại khiến cho cái này tạm bãi quân đồng dạng đội ngũ tính nguy hiểm tăng n h i ề u phương minh lô quốc tôn bồi sinh lưu an còn có đặng xuân giác đều là như lâm đại địch một cái là cầm trong tay sắt giản uy mãnh đại hán thân cao tam thước người khoác áo bào tím ngồi trên lưng ngựa hùng vũ không tầm thường một đôi tròn càng con mắt tích chứa sát cơ như nước thủy chiều như biển thấy được hắn hoác g i a không ít người đều kêu lên một tiếng sợ hãi trấn tam sơn hồng thái mấy lần ám sát hoác phủ chủ lục lâm đại hào hắn đối với hoác hoài an hận ý cực sâu quả nhiên không có bỏ qua cơ hội này còn một người khác cầm trong tay thiết kiếm to dài lông mày thưa thớt miệng rất lớn chỗ chán có cái rạch ra vết sẹo cũng là lưu an nói rõ mấy cái khả năng bất lợi cho mẫn nga cao thủ quách bằng hai người này võ công rất cường hãn chí ít ở trong mắt hạ h ư ơ n g được xưng tụng cường thủ không phải phương minh chi lưu có thể sánh được còn lại còn có mấy cái võ công không tệ cao thủ đ á n g người phương minh cần phải có thể ngăn cản mẫn nga chúng ta đã lâu không gặp từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn lấy không nghĩ tới hoác hoài an cái k i a thứ hèn nhát vậy mà bỏ được để ngươi mạo hiểm ra khỏi thành bây giờ không phải cái nam nhân gông xuống cảnh giác cùng chống cự cùng ta trở về hà đông ở nơi đó ta đã vì ngươi gieo mười dặm hoa đảo còn thiếu một cái nữ chủ nhân còn có ngươi hoàn toàn không cần lo lắng đình đình an g uy mặc dù hoác hoài an cùng ta có thủ nhưng con gái của ngươi ta sẽ coi như con đẻ hồng thái giá lập tức trước hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm mất nga trong mắt ái mộ không còn che giấu nóng rực ánh mắt có thể đem hư không đều đốt thành cho bụi một tiếng mất nga đầy bụng lưu tỉnh hạ hương mày nhăn lại kinh ngạc nhìn mắt hồng thái đây là muốn náo loạn, loạn nào mất p u nhân cùng hồng thái chẳng lẽ còn có một phen chuyện cũ chính là hoác đình đình cùng mẫn phong cũng là tức giận mặt sắm ngắt mẹ của mình cô cô bị người như vậy đùa giỡn vẫn là ở ngay trước mặt chính mình không phải tức giận giận sôi lên mới là lạ phương minh mấy cái cũng là trầm ồn rất nhiều mặc dù cũng rất kinh ngạc mục đích của hồng thái thế mà không phải báo thủ mà là chiếm yêu nhưng tính cảnh giác càng thêm hơn cơ mồm hồng thái đừng muốn vũ nhục ta lúc trước thấy ngươi đầy mặt anh hùng khí không phải người xấu lại người bị thương nặng mới cứu ngươi một ngựa không nghĩ tới ngươi lấy đ á n trả ơn thế mà ám sát ta phu quân ta thật hận không thể tự tay giết ngươi trong mắt mẫn nga xấu hổ cũng là không còn che giấu nhưng mỹ phụ chính là mỹ phụ cho dù như vậy cũng là càng có hơn phong tình nhìn trong mắt hồng thái nóng bỏng càng tăng lên từ khi thấy được nàng lần đầu tiên hết thệ cũng khác nhau giết h o á c hoài an không phải mục đích chiếm m ẫ n nga mới là hắn chân chính mớn hạ ương nghe lời của hai người mơ hồ nghĩ tới dương thiết tâm bao tích nhược cùng hoàn nhan hồng liệt kiểu đoạn thầm thở dài một tiếng nữ nhân đàng hoàng l i ệ n s o n g không sao phát cái gì thiệt tâm tĩnh cho nhà mình nam nhân gây chuyện chương ba trăm tám mươi sáu một chọn lấy hai hạ ương ra trước n g a đi lúc này trong đầu vô tự thiên thư lần nữa phát động nhiệm vụ tạm thời nhiệm vụ đánh lui hồng thái quách bằng giữ được mẫn nga trong sạch nhiệm vụ phần thưởng một năm nội công tu vi n h i ê n mục đao pháp nhiệm vụ phát động phần thưởng coi như phong phú đương nhiên sẽ không đốn tại phía sau xem trò vui trước mắt tình thế nguy cơ phương minh những người này k h ô n g chế không được các loại ở vào đội ngũ phía trước nhất hồng thái cùng quách bằng cũng đem sự chú ý bỏ vào trên người hạ hương mày nhắc lại cũng không bởi vì hạ hương tuổi nhỏ mà có chút khinh thị từ trên người hắn hai người cảm nhận được tràn đầy áp lực người là hạ hương b í c h tì đao d a n h t i ế n g thật lớn, chẳng qua ta chẳng chuyện của hoác lớn, cùng n của gia g qua ương ờ i thiệp thiếu tốt nhất bất trí, can thì vào, thiếu niên đắc chí, không nên trưng đắc vào, quá d Hạ ương cũng không trả lời chẳng qua là cười lạnh chân khí trong cơ thể t í c h xúc trong miệng đột nhiên bạo phát ra từng tiếng vượt qua sụp sôi t h ư n g giống từng đạo sóng âm trình đường vòng cung bắn phá dọc theo hạng ương thị lực thấy truyền bá năm đó kim m a o sư vương tạ tốn can đảm hơn người võ nghệ cao cường ở vương bản sơn thử đào trên đại hội lấy sư hống công đem một đám võ giả trấn thành ngu ngốc uy lực có thể thả không thể thu hạng ư n thì lộ ra cử trọng lực khinh sư tử hống con nhằm vào trước người mọi người phía sau phe mình võ giả chỉ nghe được trong trẹo tiếng gạo dễ nghe mà thông thuận cao hơn tạ tốn đã không chỉ một bậc cái kia đại đội nhân mã bên trong chín thành võ giả trực tiếp bị sư tử hống của hạ ương chân choáng liền phản ứng cũng không kịp còn lại võ giả cũng phần lớn l ô mũi lỗ thai chảy máu bị nội thương hoang mang cũng chỉ có hồng thái cùng quách bằng hai cái người mang thượng thừa nội công lại chân khí hùng hồn mới khó khăn lắm vận công chặn lại cái này một cái sư tử hống chẳn g qua cũng là lòng buồn bực c ấm ức tay chân rùn còn chưa đánh sức chiến đấu liền hàng một thành đây chính là bích tỳ đao quả nhiên là cao thủ thanh danh trận chiến này hung hiểm tuyệt đối không thể chủ quan hồng thái cùng quách bằng nhìn nhau nhìn thấu ý tứ trong mắt đối phương r ồ i rít gật đầu ngược lại ngưng trọng nhìn về phía hạ ương vậy chút ít tạp binh giao cho các ngươi hồng thái quách bằng giao cho ta xử lý hạ ương cũng không quay đầu lại phân phó nói những tia tạp ngư quá yếu sinh không nổi xuất thủ hứng thú hồng thái cùng quách bằng cũng là có thể chịu được đánh một trận r ứ t tiếng hạ ương thân hình nhảy lên ở giữa không chúng cấp thành một đạo tàn ảnh nhào về phía trên lưng ngựa hồng thái cùng quách bằng sau lưng bích tì đao chưa từng ra khỏi vỏ hai tay vận khí xuất trưởng một thức hàng lòng trưởng phi long tại tiên đánh ra khí kình trào lên hùng hồn thế lớn vừa ra tay muốn một chọn hai một trường này rơi xuống ở trong mắt hồng thái cùng quét bằng tưởng thật phong cách cổ xưa bá đạo chiêu thức cũng không thấy như thế nào tinh diệu chính là cho hai người một loại khó mà ngăn cản cương mạnh uy thế hồng thái đ ệ xuống thân thể bị sư tử hống dung ra khó chịu sắt giản huy vũ ra đánh vào trong không khí phát ra suy suy tiếng x é gió một màn này tay chính là cường chiêu đặt tên là thanh long xuất thủy chính là một chọn lấy pháp về sau biến chiêu có thập tam trọng có thể ứng đối tuyệt đại đa số phản kích giản chính là kỳ môn binh khí binh khí ngắn giống như lao kiếm ngoại hình ngay ngắn có bú lăng không lưỡi cường giả căn mạnh kẻ yếu hàng yếu chỉ nhìn tu hành tạo nghệ giản pháp đại thành người nhưng cùng rất nhiều đứng đầu võ giả tranh phong hồng thái tu hành chính là trong quân trận b á t phương lang nha giản chiêu số biến hóa tại kỳ thứ uy lực kinh đạo mới là trọng yếu nhất phối hợp hắn tự thân khổ tu nhiều năm c h â n khí uy lực cực kỳ kinh người quách bằng cái chán vết sẹo mơ hồ nhảy lên trong tay thiết kiếm to dài cũng là giữa trời đâm ra nhìn giống như trường côn trọc ra kiếm này hình thù kỳ quái tròn rầm rầm nhưng song nhận sắc bén vô song chính là phối hợp quét bằng độc môn võ học trọng nhạc kiếm pháp tạo ra được hai người đồng thời phát chiêu muốn dựa vào binh khí chi lực cùng tay không hạ ương chống lại mặc dù như vậy vẫn là cực kỳ cảnh giác mơ hồ lưu lực ở phía sau tay một tiếng ẩm vang giòn vang tựa như hai thanh thiết truy đập vào cùng chung ông minh thanh vang lên một cỗ khí lãng mãnh liệt từ giữa không trung giao kích t r ổ bắn ra hướng phía xung quanh tứ phương đẩy tuân ra đám người phương minh chỉ thấy được hạ ương ở không trung đánh ra sắc giản đánh thật mạnh mẽ kinh lực không có chút nào bảo lưu lại một mạch tuyết tay không cùng s ắ t giản tranh p h o n g ngược lại đem s ắ t giản đánh sai lệch k i n h lực truyền đến trên tay hồng thái không tự chủ rơi xuống dưới ngựa một bên khác cách xa nhau một tay xa quách bằng lại là hoảng sợ phát hiện thiết kiếm trong tay bị hạ gương biến trưởng thành trào giữ lại lưỡi kiếm trung tâm sau đó một cố đại lực đem hắn từ trên lưng ngựa lôi kéo cả quá trình chính là hạ gương đánh tới hai người trở về chiều hồng thái bị đánh xuống dưới ngựa quách bằng trực tiếp bị lôi kéo lên thiên không hạ gương thì lăng không xoay người nhẹ nhàng rơi xuống đất nói đến nhẹ nhàng linh hoạt song kinh hiểm làm sao ngừng ở đây đổi một cái công lực hơi yếu hoặc là võ học không tinh、người. chỉ có một cái kết cục bị hai đại cao thủ trực tiếp đóng đinh ở giữa không trung hồng thái cùng quách bằng cũng quả thực không phải bình thường tên soàng sĩnh sau khi hạ xuống cũng không đáp bảo đồng thời hướng phía hạ gương xuất thủ một khiến s á t giản một khiến thiết kiếm bát phương lang nha giản cùng trọng nhạc kiếm pháp phối hợp sử dụng khí kình trào lên kiếm thế minh ông đem hạ gương quanh thân ba m không gian biến thành chạy xiết dòng sông trung tâm nếu đem hạ gương thay thế thành một cái đà loa liền sẽ quay tròn vĩnh viễn không nghỉ ngơi chuyển động hào công phu hạ gương con mắt hơi sáng dưới chân bức thần hành b ạ c biến theo nước quần, quần khí lưu mà đi khoảng phi hốt như thoát hai n g ờ i lợi hội, điểm cái dưới nghiêm, cái công kích, cơ hoặc chỉ công, hoặc dưới chân đứng nghiêm, tắm sâu căn cơ, đánh ra một cái cương thân dụng đúng đạn thần đứng đánh mánh tự một tắm sâu một ra ra vậy ô t n hàng lòng trưởng, ngưng thành hoặc chỉ q u ề n đánh ra bảy tức giao ậ vậy n lên quyền、pháp. Như trào pháp. g i thủ bảy tám chiêu hồng thái cùng quách bằng đồng thời lui về sau hồng thái hoảng sợ nhìn mình tùy thân binh khí s ắ t giả ngoại bộ bị hàng long trưởng cương mánh bá đạo trưởng lược ô néo thành một đầu đường cong bên trong bị một cỗ chân khí tràn ngập phá hủy cho dù không thông chế tạo hồng thái cũng biết trôi binh khí này đã phế đi cho dù lấy được ô ra bực này chuyên nghiệp chế tạo chi địa cũng chỉ có thể cao hỏa đoán tạo ra chân quý chất liệu m à khác lần nữa rèn đúc quách bằng thiết kiếm chất liệu đặc thù cũng là bình yên không hao tổn nhưng hắn bản thân bị thất thương quyền của h ạ ương sức đánh nhập thể nội vậy cô hoàn toàn khác biệt khí kình ở trong người phá hủy nếu không phải là hắn nội công hỏa hầu không tệ đã thổ hết u y bại lui hồng thái người này hung h á c lưu được núi xanh không sợ không có tuổi trụm chúng ta lui trước đi trong mắt quách bằng lóe lên e ngại ba người giao thủ trắng qua mười chiều nhưng h ạ ương cường hãn đã hiển lộ không thể nghi ngờ hai người cho dù lại tự phụ cũng k hai ô n niên này Ngâm miệng, chúng g biết thiếu đối thủ. trước mắt t được sẽ là chịu u l chỉ h sợ ắ người c ũ n sẽ sống, sau không không không chúng chết chút hy vọng sống, không phải muốn muốn mạng, vọng bỏ bắt qua liều ta, một đem lấy l vậy n hắn, chết được nhanh hơn. n g g lưu được ư cho chết Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng là lộ rõ cao thấp hồng thái làm người hưng mãnh nhưng nhãn giới không tầm thường có dũng khí trí tuệ quách bằng mặc dù xem ra thực lực không yếu nhưng gặp tình hình nguy hiểm thuận lợi thất kinh như chim sợ cảnh quang cả hai t r ê n lệch rõ ràng hồng thái thuận thế trở lại mắt nhìn mất nga thấy được nàng mục đích không màu màu mà không thay đổi cũng không thấy vui mừng cũng k hạng có chua lo lắng, trong nội n g tâm chua sót, ta vì ương i à n ngươi quen nếu không giảm xôi, xa lại có thân ấ y sao mà nhận t hình cấp tốc tiến lên kim đỉnh miên trưởng nhu nhu ra toàn bộ thân thể vô thanh vô tức đánh ra vô thanh thắng hưu thanh m t c ích t r hơn g nữa g i hạng n tu đến hạ ương, ương mặc dù lĩnh nộ vô thanh thắng hữu thanh lên cưới võ học đạo lý nhưng dùng trên hàng lòng trưởng vẫn là hơi có thua địch nhân hơi kém một chút thì cũng thôi đi n h ư hồng thái mạnh như vậy tay căn bản không có chỗ chống có thể chui kim đỉnh miên trưởng khác biệt vốn là một môn mềm trưởng chiêu thức thẳng tới thẳng lui trưởng lực âm n u dày đặc dùng nữa bên trên vô thanh thắng hữu thanh đối với hồng thái uy hiếp còn ở trên hàng lòng trưởng đây chính là võ công có cao thấp trên dưới nhưng xét đến cùng vẫn là nên nhìn sử dụng người tư chất lương tài liền có thể tùy ý bay hơi uy lực vô thận tư chất đ ầ n độn tượng tức giận quá nặng kết thúc không vào thượng thừa trên thực tế hồng thái còn đang xuất thần miên trưởng của h ạ hương đã đánh tới cho đến trước người đối phương cũng là vô thanh vô t ứ c phát huy cực kỳ kinh người đáng tiếc đối thủ của hắn không chỉ hồng thái một cái quách bằng cũng là một cái võ công nhân vật lợi hại phát hiện hồng thái thất thần đã thầm mắng nữ sắc lầm người đồ lao đều ấn ở trên cổ còn có tâm tư làm những tia nhi nữ t ỉ n h trưởng hy mã nhưng lúc này hắn cùng hồng thái khóa lại có vinh cùng vinh nhất tổn câu tổn cả hai cùng sinh tử cũng không thể tùy ý hạ ương giết hồng thái nếu không mình như thế nào là hạ ương tay địch cho nên hạ ương kim đỉnh miên trưởng ở kinh lực vừa ấn ở c h á n hồng thái lúc trước quách bằng trường kiếm xuất thủ đâm vào trong đó mũi kiếm vừa vặn để ngang bàn tay của hạ ương trước kia thời cơ này cũng là nắm chắc không tệ hạ gương không kinh hoàng chút nào khoe môi k h ẽ mí môi ở mũi kiếm chạm đến tay không chức trong một chớp mắt thuận thế hóa trưởng là chỉ đạn chỉ thần công điểm ra ác liệt cương manh chỉ lực gậy tại quách bằng thiết kiếm trên thân kiếm veo một tiếng thiết kiếm từ quách bằng có lực trong lòng bàn tay bị t r ấ n khai cao cao ném đi quách bằng tay phải cầm kiếm máu phần phật một mảnh đúng là bị kình lực trà sát cọ sát rơi mất tay ra toàn tâm đau từ bàn tay chuyển đến toàn thân toàn thân trợn run lên khoe miệng đắng chắt toét ra trên trán vết sẹo cũng là căng rụi không chừng bị mồ hôi dịn phủ lên cũng may thương thế của hắn không có bổ phí lần này giao thủ đánh thức hồng thái dưới chân rút lui một tay thành trưởng vô r a trưởng lực như sóng t ầ n g tầng lớp lớp đối diện ngược hạ hương hắn chính là giảng trưởng song toàn trong đó đặc biệt trưởng pháp tạo nghệ s â u nhất vận dụng chính là sóng lớn trưởng trưởng lực quẩn quẩn mà xuống như kinh đảo hải lãng trong đó càng có hơn ba mươi sáu tầng trồng lực phương pháp trồng đến đầy tầng có thể phát huy tự thân công lực gấp đôi b i lực cực kỳ lợi hại đây cũng là c h ấ n tam sơn danh tiếng lớn nhất dựa vào không có ba lụa ba nào dám bên trên lương sơn hạ ư ơ n g không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mắt sáng rực lên quang thiểm nhấp nháy ở cảnh giới hậu thiên liệu mạng trường lực hàng long trưởng ta sợ qua người nào hai chân lui xuống lại là tránh đi phong mang đồng thời song trưởng giao nhau phá hủy ngăn cản thuận thế bên trên vẽ như dây cung căng thẳng đột nhiên bắn ra đánh ra một cái hàng lòng trưởng chấn kinh bất lý một chiêu này trưởng thế phích lịch kinh lực như lôi đỉnh chân khí chấn trăm dặm càng vận đủ hạ gương tam phân quy nguyên khí trong cơ thể biến thành âm dương lưỡng khí trải lũng đến song trưởng bên trên lôi đỉnh chấn động xa gần đám người trái tim đều là đột nhiên dừng lại hai người bốn trưởng tương đối hồng thái trực tiếp bị hạ gương đánh bay một t r ư ợ n xa nhưng nếu như g n t h cả ự hai tranh lệch rõ ràng giống như hạ gương cùng hưởng thái như vậy trồng lực hoặc là xúc thế chính là ở tìm đường chết bởi vì địch nhân là sẽ không cho ngươi phát huy đến đỉnh phong cơ hội dưới chân hạ gương không ngừng lại bị lần nữa cầm lại thiết kiếm quách bằng ngắn trở trên tay đối phương có tổn thương mặc dù kiếm thuật tạo nghệ không cạn nhưng nặng nhạc kiếm kiếm thế lại là tì vết nào không ít bị thương nặng hồng thái hạ ư ơ n g quá tốt giải quyết quách bằng long trào thủ thuận thế ra thế công hung ác bên trong mang theo đường hoàng chính là dùng đường đường chính chính thực lực đưa người thất bại không có một tơ một hào mưu lợi hai người giao thủ chiêu thứ sáu quách bằng kiếm thế tì vết nào rốt cuộc biến thành sơ hở trực tiếp bị hạ ư ơ n g giữ lại cổ tay các ngày một t ứ c phản ứng đánh ra cắt lôi kéo lại là một cánh tay phóng lên tật trời máu nhổn núi đá so với t r ư ớ c bàn tay r a cạo mất còn phải lại đau hơn ngàn gấp trăm lần thống khổ chuyển đến quách bằng thảm thiết gào r a sau một khắc hơi ngừng bởi vì hắn đã bị hạ ương một cái trưởng lực đập vào trên c h á n đầu lâu bên trong chân khí p h ồ n g lên kinh lực bắn nổ bạo liệt thành bị đánh vỡ vụn dưa hấu đỏ lên trận nhìn làm bắn r a vô cùng thê thảm hồng thái rơi xuống đất xoạt xoạt xoạt lui về sau mấy bước lúc này đứng ngừng hai tay túi cực kỳ yếu đuối nhìn quách bằng thê thảm như thế tử trạng thọ tử hồ bi vận khởi còn lại chân khí chấn áp t ư ơ n g thế lại phun ra không biết bao nhiêu màu tươi chật vật gạo hạ ương, lại là hắn biết đến mình tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi cho nên trước khi chết qua loa vài câu qua một chút miệng nghiện hồng thái bị c h ấ n kinh bách lý trưởng lực đả thương toàn thân kinh mạch xương cốt tê dại tạ n g phủ bị thương nếu không phải công lực hùng hậu sớm đã bị trực tiếp đánh chết đồng thời hắn cũng đang hối hận nếu không phải mình bởi vì mẫn nga thất thần một lát bị hạ hương bắt được cơ hội hợp q u á c h bằng trí lực cho dù không địch nổi hạ hương cũng có thể ổn chát ổn đả bắt lấy một chút hy vọng sống nào giống bây giờ thập tử vô sinh cục diện đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận có thể bán hắn cũng rốt cuộc biết hoác hoài an tại sao lại khiến mẫn nga mạo hiểm ra khỏi thành có hạ ương bực này cao thủ hộ vệ khó trách không sợ hãi đối mặt người này ác n ôn hạ ương trong nội tâm không có chút nào gợn sóng bại khuyển cuối cùng s ử a nói xong sao lại bị hắn để ở trong lòng thân thể nhảy một cái đập ra hai trượng thẳng hướng về phía h ư n g thái muốn thừa thắng đem hắn đánh chết bên người bỗng nhiên vang lên một đạo bí ẩn phong thanh hạ ương phút cuối cùng không trung chuyển động thân thể dưới chân như ảnh tùy hình t ố i đá ra cùng đánh lén mà đến cao thủ trên không trung giao kích hơn mười chiều vô song kình phong ở giữa chiến đoàn hội tụ xoẹt vải vóc đã nứt ra tiếng vang truyền ra một người á o đen mượn lực đem hồng thái bắt đi lưu lại mình một mảnh ống tay á o hạ ương còn phải lại đuổi nguyên bản bị sư h ố n g công hắn đánh n g ấ t tạp ngư bên trong thế mà thoát ra một cao thủ thân pháp rút lui trên tay bắn trụm ba cái h ả n quang loẹ loẹ ngân trâm mục tiêu đúng là mẫn phu nhân người này cũng là một cái không kém hơn cái trước cường thủ công phu ám khí kinh người hạ ương có hai lựa chọn một không quản mẫn nga chết sống tiếp tục truy kích cái trước hai trở về thủ hạ ương rất rõ ràng lựa chọn cái sau thậm chí đây không phải lựa chọn chẳng qua là theo bản năng hành động bởi vì cái này trong điện quan g hỏa thạch căn bản không có khả năng có lựa chọn cơ hội bích tì đao ra khỏi vỏ một đao quang lòng lánh trực tiếp lấy thân đao ngăn ở thân thể mẫn nga trước ba cái ngân châm đụng vào bích tì đao trên thân đao chỉ phát ra một tiếng đinh thanh thúy vang hỏa tinh mơ hồ hạ ư ơ n g thu đao ống tay háo n ắ m ở ba cái ngân châm cho mày hồng thái cùng quách bằng thì cũng thôi đi hai cái này là người phương nào lại có bực này võ công t i ê m phục tại hồng thái cùng quách bằng mang đến trong tạm n g là vì cái gì hồng thái rốt cuộc ra sao lai lịch tại sao con cứu hắn không phải cứu được quách bằng Đáng t i ế chương cùng a cao thủ chẳng qua là qua loa giao i cái nhiều tin chẳng có càng tức. Về phần đám này phòng, không phần n là thủ g Về ờ i p h ư minh, giải ngư, toàn quyết tạp ba ộ h à n trăm tám mươi tám băng ma hai bên phong cảnh không ngừng hướng về sau di động tiếng gió gào thét rót vào trong miệng sắp đến hồng thái lại ho ra b ậ t máu hai tay vô lực lắc lư cứ như vậy bị người dẫn theo một đường lướt dọc cuối cùng đi đến một chỗ quái thạch đá lợm chỗ có con quái đi người liền đến ẩn, xa ngút ngàn dặm không đá một lợm trầm dặm bí xa ở, liền con phi đều không thấy được. phu phu hồng thái thân thể nặng nề g h bị người áo đen một thanh v ù n g ra trên đất dãy ruổi lấy ngồi dậy mắt nhìn hai người trước mặt áo đen mặt nạ tháo xuống là một cái xa lạ gương mặt chừng ba mươi tuổi giữ lại ngắn ngủi sợi dâu một đôi mắt mang theo ôn h ò a khoe môi mỉm cười thoạt nhìn là cái hỏa ái dễ gần người một người khác hơi lớn tuổi chút ít chẳng qua cũng không cao hơn bốn mươi tướng mạo bình thường không có đặc sắc chỉ có con mắt cùng chơm liếc nhau bị đâm đau nhức hồng thái không tự chủ quay đầu chỗ khác tâm loạn như ma hắn chưa từng thấy qua hai người này không biết bọn họ rốt cuộc ra sao lai lịch lúc nào tiềm nhập bên cạnh hắn lại vì cái gì tới cứu hắn hồng thái xem ra qua thời gian dài như vậy ngươi đã quên mình rốt cuộc là thân phận gì s o n g lớn trưởng lại là từ đâu mà đến còn cần ta nhắc nhở ngươi sao ôn hòa nam nhân một câu nói kia khiến cho lúc đầu bởi vì bị thương nặng sắc mặt tái nhợt hồng thái trở nên càng tăng thêm hư nhược phảng phất thân thể bị móc rỗng các ngươi là người của băng ma nhất mạch cần ta làm cái gì hồng thái mỹ mắt ú i đem hất lên áo bảo tím giải khai băng ma nhất mạch ma môn ba mươi sáu mạch một t r ò n g thế lực kéo dài các đại châu quận hắn chính là một cái trong số đó không phải s ắ c thực mà nói hắn chẳng qua là b a n g ma nhất mạch một quân cờ vẫn còn không tính là chân chính người trong ma môn dạng người như hắn thiên hạ không biết có bao nhiêu trước mặt hai người kia nhìn rất lợi hại thậm chí có thể từ trên tay hạ gương cứu mình nhưng ở mức độ rất lớn thân phận cùng hắn cũng đều cùng bởi vì ở hai người bọn họ trên người hồng thái không có cảm nhận được loại đó thấm vào cốt t ủ y hàn ý xem ra trôi qua lâu như vậy ngươi cũng không có quên thân phận của mình rất khá chuyện lần này là ma sứ phân phó xuống cùng nam hương mẫn ra trang ra có liên quan ngươi cũng biết lai lịch của hai nhà này ôn hòa trung niên thu liễm nụ cười biểu lộ nghiêm túc gương mặt căng thẳng nói chuyện này quan hệ quá lớn một cái không tốt liền sẽ đã dẫn phát ma môn nội bộ xung đột đây là trước khi đi ma sứ giả lời nhắn đủ hắn lai lịch Mẫn gia trang gia ở Nam trang ra ra ở hồng ư trước ơ n nối nhau năm, năng liền g tiếp Đại kia trăm t khả Chu mấy ở tại, có thể có lai có có lịch c h ra sao? ẳ n lẽ lại là hai nhà bọn họ cũng là ma bọn cũng môn m ộ thái m ạ c Hồng h t thu liễm c h â n khí thương thế trong cơ thể hòa hoan không ít từ dưới đất đứng lên chậm rãi nói đồng thời cùng trước mặt hai người kia giữ vững một cái khoảng cách mặc dù đều là ma môn quân cờ nhưng cũng không đại biểu chính là một nhóm người ma môn bản thân liền là mâu thuẫn trung điệp huống hồ hắn đối với hai người kia căn bản nhất không hay biết tự nhiên càng cẩn thận hơn càng tốt dù chỉ là dư thừa lo lắng đối với ma môn hồng thái hiểu cũng không nhiều lắm Chỉ là năm đây ó sóng hắn ở Hà、Đông、Phủ mới ra đời, xông ra chút ít chút danh học thành ma nhất mạch Đông xông mỏng, người môn cường lớn trưởng, băng ngoại ở trở đời, được đại đệ đ mới tìm một ma tới ra ra cửa, ít tử. bị bộ là đồng giá trao đổi mạnh lên cơ hội đang ở trước mắt hắn không thể nào từ bỏ bởi vì hắn rất rõ một cái sợi cỏ muốn nghịch tập khó khăn cũng may đại chu cường thịnh đã từng thần bộ môn cũng là phong quang vô hạn đem ma môn áp chế không dám chút nào nhúc ních đã nhiều năm như vậy người của băng ma nhất mạch cũng lại không có đã tìm hắn một mực bình an vô sự cho tới bây giờ chẳng qua tránh được lần đầu tiên không tránh được mười lăm b ă người ma nhất mạch nhất dùng đến đến hắn, tự nói t rất đúng i n như g mất ra trang ra cũng là ma môn một mạch chẳng qua cùng chúng ta khác biệt bọn họ tổ tiên là chân chính ma đầu chuyển thựa chính là ma đao nhất mạch không nên kinh ngạc không nên hoài nghi ma môn nội tình cùng thực lực xa so với người tưởng tượng còn mùa lớn chẳng qua thời gian nhập cảnh thiên bọn họ đã không thừa nhận thân phận của mình nói đến đây hai cái người đàn ông đồng thời mắt nhìn hồng thái trong ánh mắt mang theo xét lại hắn chẳng qua là ma môn một con cờ không có ích lợi gì bất kỳ khống chế thủ đoạn không biết phải chăng là cũng sẽ cùng cái kia hai nhà t i ê n tâm một ngày là người ma môn cả đời là người ma môn ta chưa hề quên đi qua thân phận của mình huống hồ các ngươi lần này đã cứu ta dù muốn ta làm cái gì ta đều sẽ ứng phó toàn lực hồng thái có thể lăn lộn đến hôm nay một chỗ lục lâm đại hào trình độ tuyệt không phải không khôn ngoan người, người ta cứu hắn chính là cần hắn nếu như hắn cự tuyệt hai người kia chỉ sợ không ngại đối với giới hắn v a n thủ dù sao một cái thiếu sự hợp tác không có người có bất kỳ giá trị tốt chúng ta liền tạm thời tin tưởng ngươi hai nhà này người thật ra thì tổ tiên cùng là một cái đại ma đầu đệ tử ma đầu kia trong tay có một thanh tà đao chính là thần binh cấp một lợi khí tịch diệt về sau tà đao này bị hai người đệ tử dẫn tới nam hương mục tiêu của chúng ta chính là nó nghe đến đó hồng thái không tự chủ được hít sâu một hơi thần binh cũng không thấy nhiều đ ặ t ở cả đại chu cũng là chân quý vật kiện nam hương nho nhỏ lại có loại bảo vật này Phải b đây cũng h h hắn n v chỉ phàm là, đây cũng là ma đao nhất mạch thần binh nghĩ đến là băng ma nhất mạch mới tra được chuyện này không lâu cho nên động ý niệm không chính đáng muốn đem thần bình chiếm làm của riêng hồng thái không tiếc gác ý đoán nếu có cao thủ ma đao nhất mạch muốn bắt trở về t a đao đều có thể tự mình đi đến cũng không cần lén lút hành động mặc dù đều là ma môn nhưng mẹ cánh khác biệt bực này cùng với đạo gia trường xuân quan là đạo nhà sùng chân quan cũng là đạo gia cả hai bản chất vẫn là môn phái khác nhau sao lại đem thần bình của mình tặng cho phái khác muốn ta làm cái gì không tiếp tục nhiều lời hai người này đã đem chuyện trọng yếu như vậy vương tâm hắn thế nào cũng trốn không thoát chỉ có thể đi theo đám bọn hắn một con đường đi đến e n không phải vậy liền chính là chết rất h á v õ công của ngươi coi như không tệ. chúng ta sẽ an bài cho c không ngươi như an ngươi nhân ngươi thủ, ta bài h tệ, một ít sẽ ạ y tới Nam hương, tiếp tục làm ra một bộ muốn bắt thanh thế, thể tiết tà nhớ đi điểm liên Nam Hương, muốn Mẫn Nga kỹ, ngàn bạn không thể tiết lộ nửa điểm có liên quan chuyện ra làm có của lộ bộ đao. kỹ, Về sau liền chờ sắp xếp của chúng ta a tín sẽ một mực đang bên cạnh ngươi chờ ngươi làm thành chúng ta chuyện nhắn đ ủ thật đem mẫn nga bắt đi giao cho ngươi mang về hà đông cũng không phải không được a tín chính là mục đích kia hết hình như ngân châm đồng dạng bén mọi người hồng thái mặt ngoài hưng phấn trong nội tâm g i t lạnh hắn là một cái quân cờ hấp dẫn ánh mắt có lẽ vẫn là dẫn dụ hai tộc cao thủ con rơi Ma môn mình không tín, vẫn nên phòng là ba ị Chẳng q u việc cấp khẩn trăm ư ớ tám mươi chín nam hương nam hương hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa điện viên phong quang có mục đồng c ư ớ i tại s ư ờ n châu cong cong trên người hoàng ngưu thổi sáo trúc âm thanh thanh dương u y ậ n chuyển mang theo ngây thơ của trẻ con có top năm top ba thợ săn k h i ế n trong núi đánh tới con mồi ngẩng đầu mà quay về bên hông cương đao cùng trên tay xin sắt đặc biệt loài sáng còn có ăn mặc một mạc các nữ nhân cách trậu nước ở nước sạch róc rách dòng sông hạ du thanh tẩy quần áo trẻ tuổi có thiếu nữ thỉnh thoảng cùng lấy du dương tiếng địch lên tiếng ca làm hạ ương cưỡi ngựa bước vào mảnh không gian này thổ địa thật sâu bị cuộc sống ở nơi này hấp dẫn chứng kiến hết thảy đều có một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác nói câu tức cười một chút mà nói nơi này thổ so với ngoại giới đều phì nhiều không ít đối với một chút dã tâm hạng người nơi này là trói buộc an giật sinh hoạt sẽ rất không thích ứng nhưng đối với một chút thiên tính điểm tính người cuộc sống ở nơi này rất thích hợp dưỡng lão nơi này mấy trăm năm trước chẳng qua là một mảnh hoang dã là m ư n trang hai nhà tiền tổ mang theo gia tộc đi tới nơi này ẩn cư vượt mọi c h n gai g chém giết manh thu đ ộ c trùng một chút xíu khai thác một chút xíu phát triển người của nam hương rất nhiều cũng là m ư n trang hai nhà hậu bối khai chi tảng diệp đương nhiên cũng có một chút chạy n ạ n người tới chỗ này cùng m ư n trang hai nhà hậu bối kết hợp thời gian dần trôi qua phồn diễn sinh sống tạo thành bây giờ nam hương ở chỗ này có rất ít tranh đấu có rất ít tranh chấp quê nhà đều là thân thích hô bang hỗ trợ có thể nói không nhặt của rơi trên đường song có khi nơi này cũng rất bải ngoại đặc biệt nhằm vào một chút người g a hồ Nam hạ n g không hương tháng, cũng sẽ ở nơi này cử hành một trận thịnh đại ớ n g già trẻ đều hỉ. Hạ hương ngồi trên lưng ngựa lắng nghe một bên đặng xuân g i á c nói lên thời gian dần trôi qua đối với địa phương này có hiểu rõ cũng hạ quyết tâm không nghĩ quá nhiều không phải nhúng vào quá nhiều như vậy phong quan g hoàn cảnh tạm thời cho là nghỉ phép một đoàn xe lái vào nam hương duy nhất đường đi cũng đã dẫn phát không ít người địa phương đề phòng nhất là mấy cái ở nhà mình trước cửa cầm trong tay đao nhọn giết con mồi người đàn ô n g trong mắt sát cơ nghiêm nghị nhìn hạ ư ơ n g con mắt nhảy một cái sát khí cũng không hiếm thấy đám người này lên núi săn thú giết súc vật có sát khí quá bình thường chẳng qua dị thường chính là những hán tử này dùng đao thủ pháp rất không tầm thường cái này dùng đao kinh đạo h ổn chuẩn hung ác đâm vẽ thiêu phiên các loại thủ pháp cũng rất cao minh chẳng lẽ lại là một môn đao pháp biến hóa mà thành hạ ư ơ n g bây giờ ở đao pháp bên trên tạo nghệ là vững bước hướng về phía trước liên tiếp cất cao ánh mắt cũng rất độc ác trước cửa kia mấy cái người đàn ông mặc dù không thông nội công nhưng từng cái cao lớn và m ỡ dũng lực ở thân rõ ràng là lâu dài rèn luyện đao pháp giết súc vật toàn thân bắp thịt khí huyết bởi vậy bị rèn luyện thâm niên lâu ngày dưỡng thành hơn người thầy phách nếu chỉ là một lệ cũng không có gì nhưng h ạ ương cưỡi ngựa đi ngang qua một con đường phần lớn nam nhân đều là như vậy còn có một số hải tử cũng là phổ biến thân hình cao lớn huyết khí dương cương đương nhiên cũng có một số người nhà không giống những k i a đại hán khôi ngô h ạ ương nhìn qua trước cửa nhà bảng hiệu đều không phải họ mẫn cũng không phải họ trang là ở hai nhà về sau chạy nạn mà đến người chẳng qua h ạ ương cũng không có cớ nào kinh ngạc thậm chí chưa từng suy nghĩ nhiều mẫn trang hai nhà này tiền tổ có thể vượt mọi trông gai mang theo gia nhân ở này an cư rõ ràng là người mang võ lực người hậu bối biết chút võ công cũng thuộc về bình thường nhất là đao pháp này mặc dù tinh diệu nhưng người sử dụng chỉ bằng vào nhục thân không hiểu nội ra chân khí trung quy khó mà phát huy uy lực Đang đoàn cái khoảng. Cầm đầu uy mánh đại quan nam ương trong hương phong người, khoảng. mánh hán nhìn cách mạo 50 tuổi cho phép, con người như phong lúc chút chạm cái Cầm cách cho hạ thầm thổ, phép, mạo âm một mặt sát tới tuổi uy đây là người đàn ông kia hít thở mang theo tiếng vang hạ ương toàn thân lông tơ l o a sáng con ngươi co rụt lại nhìn cái kia uy mánh đại hán tràn đầy kiếm kỵ cao thủ cường thủ thậm chí liễu nhược hải cũng chưa từng mang đến cho hắn như vậy áp lực rất có thể là tiếp cận hậu thiên đại thành thậm chí viên mãn cao thủ mấu chốt nhất chính là cho dù chưa từng nhìn thấy người này xuất thủ hạ ương cũng có thể biết đến đây là một cái cực kỳ hiếm có cao thủ lao đạo khiến hắn nóng lòng không đợi được đây là khí tức của đồng loại phương minh thấy được người đến vung tay lên kỵ sĩ trên ngựa toàn bộ xuống ngựa hạ ương cũng theo xoay người rơi xuống đất đem ánh mắt lại bỏ vào đại hán này người sau lưng nga nha đầu rất nhiều năm không có trở về về nhà lần này cần phải chờ lâu mấy ngày phụ thân thế nhưng là đối với ngươi nghĩ niệm vô cùng đại hán quét mắt đội xe mọi người mịt mờ trên người hạ hương dừng lại mấy tức thời gian cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trong xe ngựa cũng không biết là thân phận gì hoác đình đình và mẫn phong hai cái thấy được đại hán này sợ đến mức cùng c h i m c cút không có ngày xưa kình đầu thận trọng đem mẫn nga từ đội xe bên trên đỡ xuống mẫn nga thấy được đại hán này cũng là có chút chấn định bung ra hoác đình đình và mẫn phong hai cái về tay trên mặt hiển lộ ra nụ cười nhỏ nga thấy qua đại bá phụ lần này trở về cũng là như vậy nghĩ chuẩn bị ở thêm chút ít thời gian bồi ra ra nhiều lời chút ít bảo đối với đình đình a phong còn không mau đến đây thấy đại gia đại hán này lại là mẫn nga đại bá phụ xem ra vẫn là ruột thịt cũng là phải mẫn nga phụ thân đại ca ruột hạng ương động động hai bên ngón tay mẫn ra có cao thủ như vậy nếu sông sáo giang hồ chỉ sợ ở diên hy quận cũng là thanh danh hiển hách tồn tại ở đại hán kia về sau bảy người h ạ ương cẩn thận chu đáo qua tất cả đều người mang thượng thừa nội công chẳng qua tư chất có hạn hòa hầu c ũ n g không tính lợi hại, duy nhất có thể có thể xưng nói cũng là phải những hán như xưng nói cũng này cũng là con ngươi tử lợi là là lưỡi duy có có đình a o đao khi thế ác liệt, đao thuật tạo nghệ liệt, ác cần phải đều tạo cạn. không phải Ừm, đình khi còn bé ta đã thấy một lần càng lớn càng xinh đẹp tương lai đại gia cho ngươi tìm một cái hảo phu quân nhất định là nhân trung trí long về phần mất phong tình huống của ngươi ta đã biết đến sự tích của ngươi ta cũng nghe người nói qua thật không tốt ta rất không hài lòng lần này trở về cũng đừng nghĩ lấy trở về hảo hảo thao luyện một phen lại nói phụ thân ngươi mặc dù không phải cùng thế hệ xuất sắc nhất nhưng cũng là anh tài trưởng bối trong nhà không hy vọng một đời không bằng một đời các người muốn thanh x u ấ t vu lam mới tốt nữa hoác đình đình và mẫn phong hướng phía đại hán sau khi hành lễ người đàn ông kia nhìn về phía ánh mắt hai người liền lộ ra hoàn toàn khác biệt nhìn hoác đình đình là mang theo trưởng bối tự ái không có cách ngăn khiến cho hoác đình đình bản thân cũng nhẹ nhàng thở ra chẳng qua là nghe nói muốn cho mình tìm phu quân thân thể cứng đờ sau đó lộ ra nét mặt tươi cười mẫn phong liền h ả m đại hán này trong mắt sinh ra điện ác liệt vô cùng không mang tình cảm mảy may thậm chí có chút ít chỉ tiết rèn sắc không thành thép khiến trong lòng hắn phát run vạn vạn không nghĩ tới trở về nam hương là như vậy kết cục sớm biết liền lưu lại thanh giang phụ không trở lại cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đưa đám thư a giã đáp ứng cùng người thân tự xong cũ đại hán này cuối cùng đem ánh mắt thả trên người h ạ h ư ơ n g nhất là thấy được hạ h ương lưng đeo bích t ì đao càng nhiều chút ít cảnh giác đúng vậy đích thật là cảnh giác vị tiểu huynh đệ này không biết sao hay sao s ư n g hô hạ ương mặc dù biết sao h ư ơ n g mặc dù biết sao x ư n hô n g h ư n g người bên ngoài nhưng cũng không nghĩ tới đến loại trình độ này mình thế nhưng là theo mẫn nga trở về lại nói đám người phương minh cũng là ngoại lai võ giả thế nào không phải nhằm vào hắn chẳng lẽ là thực lực quá yếu không bị đại hán này để ở trong mắt tại hạ hạ h ương lần này đáp lại hoác phủ chủ mời hộ tống phu nhân đi tới đi lui thấy qua t r ư ở n g giả chương ba trăm chín mươi hỏi thăm hạ h ương tuổi con nhỏ lập tức có võ công như vậy không biết sư tử cao nhân phương nào đại hán trong mắt lóe lên một tiêu mê võng chưa từng nghe qua nhân vật này tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi thậm chí có ép hỏi khuynh ư ớ n g khiến hạ h ương sắc mặt rất khó coi m ư n nga cũng là hơi biến s ắ c hạ ương thành danh n g à n ngắn đương nhiên không thể nào mọi người đều biết một chút xa xôi chi địa chưa từng nghe qua tên của hắn cũng rất bình thường hạng ương cũng sẽ không vì đời này tức giận nhưng c á i này đi lên liền không khách khí hỏi thăm sư thừa lộ ra tràn đầy không tín nhiệm coi như khiến hắn rất không cao hứng đại bá ngài yên tâm đi tiểu hạng là bộ khoái của thần bộ môn cũng không phải là lại lịch không rõ lưu manh ngài không tin được ta còn không tin được h o à i ăn dọc theo con đường này có đến vài lần kinh hiểm đều nhờ vào tiểu hạng kiệt lực duy trì cháu gái ta mới có thể bình yên về tới nam hương không phải vậy ngài có thể tạm biệt không tới ta mẫn nga còn không đợi h ạ ương nói chuyện doanh doanh tiến lên đem lai lịch của hạng ương nói rõ cũng điểm ra kiệt lực hộ vệ c h i tình ngắn ngủi mấy câu trong giọng nói cũng mang theo người này ta bảo đảm không thành vấn đề cường ngạnh mẫn nga đại bá gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười p h ả n phất vừa rồi cử động chưa hề phát sinh tán dương hạng ương anh hùng xuất thiếu niên thật sự hiếm thấy loại hình mà nói xem như mở ra trước kia không khí khẩn trương về sau mẫn nga một đội người liền theo mẫn nga đại bá hướng mẫn ra đường c ư đi về phần những võ sĩ kia tôi tớ thì bị thống nhất an bài vào nam hương một bên bỏ không phòng ốc bên trong nghỉ ngơi nhà như vậy thống nhất sửa nhà Mẫn ra c hạng h h là k ương, ương dọn dẹp xong trong phòng bên ngoài đặng xuân giắc liền gõ cửa mà vào cái này mặt đầy dâu gốc dạng một mặt thương tang phủ nam một mươi hai huyện bộ đầu lúc này cũng là tháo xuống áp lực trên mặt nhiều chút ít dễ dàng cùng bình hỏa dọc theo con đường này đối nội p hai ư ơ n g người nhóm vào nhà đặng xuân giác xoa xoa sạch sẽ mặt bàn thả tay xuống bên trong bầu rượu cùng chén lính rượu quay đầu cười nói hắn cũng là trải qua đoạn thời gian này ở chung được nhìn thấu hạng ương tính tình không tính là ác liệt làm người cũng không có lớn bao nhiêu giá tử mới dám khinh thường lôi kéo làm quen không sao đặng đại ca đây là bông lỏng không ít chuẩn bị tìm ta uống rượu nói chuyện t h i ế m hạ hương không phải hào t i ể u chi nhân cũng không phải bài s í c h huống hồ đặng xuân giác đối với nam hương h i ể u rất rõ hắn cũng muốn đang uống rượu bên trong biết nhiều hơn một chút tình hình người của mẫn gia thế nhưng là rất thần bí mẫn gia cùng trang ra những kia tinh thông mỗ mộ. một bộ tinh rượu đao pháp hậu bối là thứ nhất nếu học được đao pháp vì sao không phải học được nội công nếu nội công thất truyền thì cũng thôi đi nhưng mẫn nga đại bá nội công kinh người còn muốn vượt ra khỏi hạ hương rất nhiều có thể thấy được cũng không phải như thế lại có mẫn nga đại bá một võ giả mạnh mẽ như vậy coi như không phải hiếu khách、người. hạng ương Hạ Hạ cố ý mở miệng lời của đặng xuân giác hộp cũng mở ra hắn ở thanh giang phủ nhậm i trước nhiều năm vào nam ra bắc lại rất được hoác hoài ăn coi trọng cùng tin cậy hiểu rất nhiều bí ẩn chuyện thí dụ như nói nam hương này mẫn ra cùng trang gia hai họ giữa hợp bình ở chung được mấy trăm năm thời gian trải qua thương tang biến ảo đời đời ở đây chiến loạn cũng chưa từng lưu ly sừng sững tới hôm nay cũng có thể tính cả truyền kỳ phải biết c á i này ở trong không biết có bao nhiêu cường đại bang phái tông môn cũng đều mai danh nhận tích vĩnh viễn t r ô n giấu ở thời gian trường hà bên trong hai nhà mẫn trang này là một lợi hại gia tộc đối đãi hậu bối thực hành khôn sống ngấm chết mỗi một thời đại đều muốn chọn lựa bảy c h i điểm tộc bảy c h i tộc nhân bên trong lựa chọn ra một vị có thiên phú nhất người lưu thủ nam hương bảy người lại ở gia tộc chư lao chứng kiến xuống tranh đoạt gia tộc người nói chuyện như vậy mỗi một thời đại gia chủ không nói hùng tài vĩ lược cũng là ánh mắt sâu xa về p h ầ n những mạch nhánh này những người khác có thể an ổn lưu lại nam hương trồng cho săn thú mà sống cũng có thể đi ra ngoài sông sáo mình đánh liều ví dụ như thế hệ này mẫn b a tiên cũng là phải phu nhân đại bá phụ chính là bọn họ mạch này người mạnh nhất cũng là cả mẫn gia hiện nay người nói chuyện võ công của hắn ta không nói lấy tiểu hạng võ học của ngươi tạo nghệ cũng có thể nhìn ra đây là hai nhà phương thức sinh tồn h ạ ương xem ra vẫn là rất hợp lý c h ỉ ít bảo đảm mỗi một thời đại gia chủ đều là có năng lực có tiêu chuẩn người cái này tránh khỏi một chút diện tộc nguy cơ ví dụ như một chút ngu xuẩn chọc phiền phức ngập trời cuối cùng đem phiền thoái mang về gia tộc gia chủ lại năng lực không đủ xử lý không tốt người cuối cùng hố nhất tộc chuyện như vậy cũng không hiếm thấy hạ hương lại hỏi nam hương hai tộc tiên tổ s ự tích còn có nhiều năm qua hai nhà xuất sắc hậu bối xem như c h u y ể n phiếm dựa theo đặng xuân giác lời nói không ít là lưu truyền hoặc là hai tộc canh chừng đáng tin nhất một cái là hai nhà tiên tổ sư từ cùng một cái đao đạo đại gia ở sư phụ tạ thế về sau nhìn t ấ u tình đời giáp tay lựa chọn một cái thế ngoại tri địa vận cư gia tộc xuất sắc nhất phải làm mẫn ba tiên hướng phía trước đến ba đời đã từng danh vang diên hy quận đại đao khách t r a n g ai đó là khoảng cách tiên tiên chỉ có cách xa một b ư ớ c cường giả cũng là chưa hết thành tiên tiên có thể nghịch phạt sát lục cường giả đao đạo đặng xuân g i á c có lời phàm là thấy qua trang ai người không khỏi bị đao đạo của hắn thiên phú chết phục một môn đao pháp thường nhân tu luyện mấy chục năm mới có tạo thành hắn mấy ngày ngắn ngủi có thể luyện được lô hỏa thuần thanh thậm chí hắn được vinh dự dưới tiên tiên mức cực h ạ n cường giả nếu không phải là tích xúc nội tình đau khổ áp chế cuối cùng lại ngoài ý muốn mất tích nghe đồn tráng niên mất s tiên thiên căn bản không làm khó được như vậy kỳ tài về phần vì sao trang ai chết sớm lại vì sao người mạnh như thế không có lưu thủ nam hương ngược lại mình đi ra ngoài đánh liều ra lớn như vậy danh tiếng những này bí ẩn cũng không phải là đặng xuân g i á c có thể biết biết đề tài càng ngày càng sâu hạ ương cuối cùng đưa ra nghi vấn của mình vì sao mận ba tiên như vậy bại xích bọn họ những này ngoại lai võ giả lấy v õ công của hắn coi như tăng thêm hạ ư ơ n g hẳn là cũng khó mà tạo thành uy hiếp mới là thật ra thì đây mới phải hạ ương chân chính nghi hoặc cùng mới biết mặc dù hắn không có gì ý đồ xấu nhưng cũng không muốn bị người mơ mơ màng màng trở thành đồ ngốc lừa gạt t i ể u kinh cấp trên lại có vừa rồi mấy câu nói làm nền đặng xuân giắc bông ra đề phòng nhỏ giọng nói vậy là truyền thuyết hai nhà này canh chừng nơi này không đi là có một cái thiên đại bảo tàng t r ô n ở nam hương này phụ cận bọn họ một mực đang tìm bảo tàng này thí thoại hạ hương nghe xong chính là giả bảo tàng tính là gì coi như là núi vàng núi bạc chỉ sợ cũng không bị mẫn bá tiên cường giả như vậy để ở trong mắt huống hồ nhiều năm qua mẫn trang hai nhà khai chi tản án diệp đều có kiệt xuất con cháu ở châu quận đánh liều tài phú đối với bọn họ mà nói chương ba trăm chín mươi mốt nói chuyện với nhau hạng ương đang suy nghĩ mẫn trang hai nhà truyền cho hậu bối con cháu đao pháp đoàn người mẫn ba tiên thì đến đến một chỗ thủ vệ xâm nghiêm từ đường vượt qua lộ thiên hình vung sắt nhỏ tiến vào trong từ đường phòng bên trong lít nha lít nhít bảy đầy linh vị tất cả đều là đã từng làm bảy c h i chủ mạch thủ lĩnh tổ tiên ngay phía trên kim biển để tự mẫn thị t ừ đường xuống bên cạnh thì thẳng đứng treo đếm không hết vải tơ h q u y ủ n chụp bên trong ghi lại nhiều năm qua mẫn ra nhân vật kiệt xuất cùng sự tích lít nha lít nhít lại hiện lộ ra mẫn thị nội tình cùng thực lực hoác đình đình đã bị người mang đi nghỉ ngơi mặc dù nàng như n g là mẫn nga nữ nhi cũng có mẫn thị nhất tộc huyết mạch nhưng cuối cùng họ hoác là không thể vào từ đường mẫn nga làm nữ nhân theo sửa lại mà nói cũng là không thể vào từ đường bay thế nhưng nàng bây giờ là thanh giang phụ phụ chủ phu nhân địa vị phi phạm có chút quy củ cũng có thể biến thông giống như một chút mẫn gia đã từng đi ra cường giả nữ cũng có thể tới từ đường dân hương b á i tế tiên tổ chẳng qua là một cái dựa vào là thực lực một cái dựa vào là địa vị các loại làm xong nên làm lễ phép mẫn bá tiên mang theo mẫn nga mấy cái rời khỏi từ đường trở về khu quần cư đi tới một gian khách đường nói chuyện hoác đình đình và mẫn phong đều được đưa tới cái khác nghỉ ngơi gian phòng ở ngươi đã đến trước kia bác huyền đã cho ta gửi thư hắn sẽ không tranh giành cái kia chỗ ngồi rốt cuộc là thật tâm hay là giả dối ngươi khả năng nhìn ra được mẫn bá tiên sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng trong miệng hắn mẫn bác huyền chính là phụ thân của mẫn phong mẫn nga đại ca nguyên bản bảy cái chi mạch bảy cái người dẫn đầu một trong là phụ thân của mẫn bá tiên mẫn bác huyền mẫn nga ra ra đang tiếp thực lực cuối cùng kém một tuyến chưa thể đoạt được tông tộc người nói chuyện chỗ ngồi cũng may hổ phụ không k h u y ế n tử mẫn bá tiên làm đời kế tiếp người mạnh nhất dũng chiếm mẫn thị nhất tộc tông chủ chỗ n g i khiến cho bọn họ mạch này càng tăng thêm hiến hách chưa tới mấy năm lại là tranh giành tuyển đời kế tiếp b ạ c chi mận bá tiên tự nhiên muốn quan tâm mình mạch này xuất sắc nhân vật mận bác huyền mặc dù hà đông đánh liều nhưng t ô n g tộc vẫn luôn đang chăm chú hán phải là thật đại bá hiện tại thời đại đã không giống nhau thời gian lâu như vậy mận thị nhất tộc chúng ta đã sớm không biết phân lưu đi ra bao nhiêu đời tộc nhân so với khốn thủ ở nam hương thế giới bên ngoài mới càng thêm đặc sắc mặc dù cuộc sống ở nơi này càng an tĩnh càng tương hòa nhưng cũng càng n g h è o khổ rất nhiều sinh hoạt chi phí căn bản là không có cách cùng ngoại giới so sánh với không nên trách cháu gái nói thẳng tự cấp tự túc là chuyện tốt nhưng cũng đại biểu cho phong bế ngài cũng nhìn thấy những năm này nguyện ý chủ động tranh giành bảy c h i chủ mạch người càng tới càng ít đi ra chiến đấu tộc nhân chỉ cần chịu đựng qua khổ nhất đoạn thời gian kia cái nào không thể so sánh ở chỗ này sinh hoạt mạnh người thành công lại có cái nào nguyện ý về tới đây tiếp tục chịu khổ canh chừng như thế một cái hoang vắng chi địa cho đến chết giả lời của mẫn nga khiến mẫn ba tiên sắc mặt cực kỳ khó coi chẳng qua cái này nói chính là thật tình theo thời gian trôi qua người của nam hương đích thật là càng ngày càng ít cái thế đạo này cậu chính là một cái sinh hoạt tốt đẹp thoải mái dễ chịu cổ kim đều là như vậy phía ngoài sinh hoạt nhiều màu nhiều xác nam hương thì lộ ra khô k h ă n nhàm chán duy nhất giải trí cũng là phải một tháng một lần đóng l ử a tiệc h tối nhưng cũng vẹn vẹn như vậy còn có không ít nguyên nhân khách quan ví dụ như nam tử trẻ tuổi đến nói chuyện cưới gà nam hương nữ nhân xa xa không đủ để hôn phối tất cả nhỏ tuổi đi ra ngoài cũng là chuyện đương nhiên tóm lại nam hương càng ngày càng xuống dốc là sự thật không thể chối cãi mấy trăm năm thời gian còn có thể đã là một cái kỳ tích mận bá tiên cũng không thể không thừa nhận điểm này có thể đây đều là biểu tượng quá nhiều người không biết nam hương cất cái gì không phải vậy đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi giống như mận bá tiên lúc tuổi còn trẻ hắn đã từng từng đi ra ngoài lĩnh lược qua thế giới phồn hoa kia thịnh cảnh song chờ đến càng thêm thành t h ủ hắn được cho biết hai nhà bí mật hắn vẫn lựa chọn trở về tà đao không thể không có người c h ấ n thủ tà đao càng hai nhà mấy trăm năm tâm m a bao nhiêu tổ tông bởi vì nó mà thành bởi vì nó mà chết nếu như chọn nữa không ra một cái có thể chân chính nắm trong tay cường giả tà đao trôi đao này có lẽ sẽ vĩnh viễn cách bọn họ đi nhưng tiếc chẳng ai vốn là có hy vọng nhất trở thành đao chủ người nắm trong tay tà đao thậm chí ngộ ra được cất giấu trong đó kinh tế đao đạo mẫn bá tiên nghĩ tới người kia trái tim chính là từng đợt c o rút lại hắn chưa từng thấy qua người kia bởi vì hắn ra đời người kia đã tráng niên mất sớm nhưng hắn đã nghe qua trang ai sự tích mẫn ra t r a n g ra hai nhà p h à m là có trí tại võ đạo người đều đang điên cuồng sùng bãi người kia nếu như hắn không phải quật cường như vậy nam hương đã sớm không phải hôm nay bộ dáng như vậy nhìn mẫn bá tiên sắc mặt khó coi cùng có chút trống rông ánh mắt mẫn nga trong nội tâm hơi hỉ tiếp tục nhỏ giọng nói đại bá thật ra thì đã nhiều năm như vậy ngươi sẽ không có n g h ĩ qua ra nam hương giúp hội an võ công của ngài cháu gái là biết lưu tại nơi này thật sự vô ích tuổi tác hoài an nơi đó cũng quả thực cần nhân thủ nhiều năm qua trừ dân sinh thành tích trên giang hồ cũng là thường thường có sóng gió rào động thần bộ môn lại là giang hồ thói xấu nghiêm trọng khó mà làm được cùng hoài an một lòng hắn quá mệt mỏi mẫn nga là nữ nhân tông tộc truyền thừa bí mật là không thể nào nói cho nàng biết cho nên nhiều năm qua một mực đang mong cầu mẫn bá tiên rời núi hiệp trợ trượng phu của mình lần này trở về chưa chắc không có phương diện này d ụ ý bị lời của mẫn nga đánh thức mẫn bá tiên thu hồi suy nghĩ tán loạn như lưới đao bình thường ánh mắt hung hăng vớt x u i mẫn nga cười ha, ha một tiếng lắc đầu nói quả nhiên là gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài nhỏ nga ngươi không cần u ố n g phí tâm cơ ta là không thể nào rời khỏi nam hương thậm chí không chỉ ta hiện tại nam hương phạm là có thiên phú võ đạo đều không thể thoát ly nơi này cũng được nói với ngươi những này cũng vô dụng ngươi sẽ không hiểu ngưng tạm mẫn bá tiên cũng biết mẫn nga nội tình gì cũng không biết đương nhiên sẽ không hiểu được lựa chọn của bọn hắn đứng ở thiên đường nhìn xuống đất ngục cùng đứng ở địa ngục nhìn thiên đường ai là thiên đường ai là, đường, ai là địa ngục chỉ có mình biết không nói trước ta bên người ngươi cái tia tuổi trẻ bộ khoái xa so với ta có tiềm lực trước mắt khả năng hơi đã không kịp ta nhưng tương lai nhất định là võ đạo kinh người cường giả ngươi hẳn là tốn tâm tư ở trên người hắn mới lạ nói hạ ương trong lòng mẫn ba tiên cũng là d u lên hắn đã tuổi gần sáu mươi mới có thực lực như vậy nhưng hạ ương tuổi quá trẻ lập tức có như vậy tạo nghệ phần này thiên tư thật sự kinh người nếu như tiểu bộ k h ó i này họ mẫn là tốt hắn là lượt đao trên người còn có một cỗ ác liệt vô song phong mang chi khí sắc bén khó chống chọi phóng nhãn hai tộc mấy trăm năm đi lại cũng là thiên tài đứng đầu nếu lại trải qua do ta cùng cha nguy dạy dỗ kết hợp hai nhà chi trường đợi đến lúc thời cơ chín muồi có lẽ có năm thành nắm chắc nắm trong tay tà đao trong lòng mẫn ba tiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu lập tức bóc tát trên đời này không có nếu như cũng sẽ không có nếu như về sau kết quả hết t h ả đã sớm chú định thời gian chuyển rời thiên điệu rộng rãi sớm có khả năng nắm trong tay tà đao kỳ tài xuất hiện qua nhưng không phải xuất thân mẫn ra không phải xuất thân t r ă n g ra vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì mẫn nga thì nghĩ đến lời của mẫn ba tiên cười không nói hạ ương dọc theo con đường này hiện lộ thực nàng xem ở trong mắt tự nhiên sẽ tăng thêm lung lạc lấy biến thành của mình đây cũng là hoác hoài an mời hạ hương hộ vệ nguyên nhân một trong dù sao không có giao t ế lẫn nhau chưa quen thuộc rất nhiều chuyện sẽ rất khó mở miệng hai người tiếp tục ở trong phòng nói chuyện không nói chuyện đề dễ dàng rất nhiều phần lớn là còn lại sáu mạch sẽ chạy về nhân vật đại biểu một bên khác đặng xuân giác say khước cáo tử hạ hương thì rửa mặt chuẩn bị đến nam hương đi dạo một vòng thuận tiện nhìn một chút có hay không đang ở r ế t súc vật phân giải các thi thể cũng khá từ đó hào hào quan sát môn đạo pháp này chương ba trăm chín mươi hai đạo pháp ra cửa hạ hương có mít thì đao hoảng hoảng du du ở trên đường đi dạo hai bên trái phải trên cơ bản đều là người ta chẳng qua cũng có tương tự cửa hàng địa phương đồ vật bên trong đủ loại tương tự tạp hóa siêu thị h ạ n ương mắt nhìn cái kia đang ngồi ở cửa ngủ ga ngủ gật ông chủ cửa hàng là một chừng ba mươi tuổi uy mánh đại hán cái đầu có thể tầm một m chín toàn thân tràn ngập nam tính hosmon bên hông còn cắm một thanh đ ồ tể xúc vật đao nhọn h ạ n ương đang suy nghĩ thế nào tiến lên chào hỏi vừa vặn mà không phải đột nột liền gặp được mấy cái rõ ràng vừa rồi săn thu xuống núi đại hán khiêng khiêng một con ớp đúng ớp đúng ớp kêu gào heo rừng lớn chạy như bay đến con heo rừng kia toàn thân lông đen thông suốt răng t ế t miệng dung nhan cực kỳ hung ác thân dài hơn hai mét trọng lượng đoán chừng phải có bảy tám trăm cân một thân phiêu đều là thịt vẫn là bắp thịt heo rừng như vậy đều là vô cùng có lực phá hoại giống như là hoác đỉnh đỉnh như vậy võ giả tay không tất s ắ t gặp mạnh như vậy thú cũng là lấy n ẽ tránh là chủ căn bản không dám trêu chọc nó mạnh mẽ t ạ n g phủ cùng bến chắc vỏ ngoài có thể hữu hiệu khán g đòn song bốn đại hán này thế mà có thể giam giữ không giết cái này lợi hại hạ ương nhìn rõ ràng heo rừng bốn cái móng đi lên khoảng ba tấc vị trí đều có một đạo nhàn nhạt vết máu chính là có người dùng cực nhanh thủ pháp cát ra lợi hại à cái này góc độ xuất thủ thời cơ còn có lực độ thiếu một thứ cũng không được bốn người xem ra là chuyên môn tổ đội phối hợp s u ấ t q u á i a n ý cảm giác tràn đầy đao pháp là đao pháp võ công là võ công cái gọi là quen tay hay việc cái này thợ săn cần phải luyện tập từ nhỏ một môn đao pháp t u ế t u ế niên niên không phải gián đoạn cái này đã là cường thân phương pháp cũng là sinh hoạt bảo đảm hơn nữa đao pháp này quả thực không phải phản phẩm mới có biểu hiện kinh người như vậy nhìn tiếp nữa mấy người đem ông chủ cửa hàng đánh thức loảng xoảng một tiếng đem heo rừng đập xuống đất đại hán kia liền đi tới trong cửa hàng chuẩn bị dây thừng chậu gỗ, bó được lùi uống con heo rừng kia hình như cũng cảm nhận được không phải hữu hảo sắc khí n g ngao kêu loạn bị một người tiện tay tách ra miệng heo âm thanh nhỏ không ít các loại đao mài sáng lên đại hán kia cũng không cần người hỗ trợ mình một cái cất bước đi thẳng tới heo rừng lớn bên người cũng không cần lục lọi t vào, vào ra, ra sau đó xử lý lợn chết quá trình đã lâu không đi nói ở làm thịt thịt heo quá trình cũng tận lộ vẻ đại hán này đao pháp sâu hơn tầng lại là đối với heo rừng toàn thân cao thấp vô cùng quen thuộc mới lộ ra thành thạo điêu luyện trong lòng hạ gương run lên đoán được cái gì rời khỏi cửa hàng này tiếp tục bên đường mà đi lên núi kiếm ăn giết s ú c vật không chỉ một nhà đều là trên núi săn thú mà đến có đáng yêu thọ trắng cũng tránh không khỏi một đao một đường xem ra hạ hương lấy kinh người thiên tư cùng đao đạo tạo nghệ thu nạp môn đao pháp này tinh yếu đối với môn này xa lạ đao pháp càng thêm quen thuộc mặc dù lĩnh ngộ còn không hoàn toàn nhưng cũng nhìn thấu không ít kỳ hoặc đao pháp cũng không phức tạp lấy hắn trước mắt thấy chính là lấy đâm chọn lấy là chủ chém vào các loại chiêu thức làm t h ứ m ớ n không có một thức là dùng tới phòng thủ hình như vốn là dùng để giết xúc vật hơn nữa phải phối hợp môn đao pháp này phát huy lớn nhất hiệu lực và tác dụng liền cần đối với cần kẻ bị giết có một cái một rất t i người t ư n nhận biết, yếu hại, khớp biết, đối, yếu x ơ n kinh lạc, v. V. Nếu như thành n g giết g cốt, lạc, súc vật đổi v.v. ư đem đao pháp này liền cần với thân thể người à y liền với cần thân n thể chỉ ó một cái cực kỳ rõ ràng n ậ n như thế nào tại loại này y học không phải phát đạt địa phương người am hiểu thể. Giết người, người biết, tại loại phải hiểu Giết thế phát đạt thể. học h y c địa am có giết đủ nhiều mới có thể tích lũy đến xứng đôi bộ đao pháp này nhận biết giống như huyết đao kinh giết người lượt đao là đang chém giết lẫn nhau bên trong lĩnh ngộ như thế nào từ bất khả tư nghị chi giác độ ra đao không nghĩ lầm nước thật kiên hưng bang bọc tại trên vo học cũng là thỏa thỏa danh ngôn trí lý cho nên ở trong mắt hạ hương bộ đao pháp này thật sự sát tính đao thậm chí có thể nói ma đao tà đao không những giết người còn muốn có kỹ xảo giết người giết người về sau còn muốn giải phẫu chia cắt làm tăng trưởng đao pháp chất dinh dưỡng bị hấp thụ m á u tanh tàn nhẫn cùng bình thường đường hoàng khí quyển bá đạo đao hoàn toàn khác biệt hạ hương càng xem càng cảm thấy nam hương này có chút tà môn chậm rãi dạo bước bên trong đem mình sở tu một đám đao pháp trong đầu trở về một lần bao gồm mới được đốt đao gỗ cũng ở trong đó hắn sở tu đao pháp mặc dù phong cách khác nhau có theo đổi đao chiêu có theo đ ổ ổ i đao ý có theo đ ổ ổ i đao thế Chờ m lấy hạng giống n hương a u n h nhan đổi, h giới đao n vẫn nhằm quân hóa, địch là vào c nam hương này đao nếu tu luyện đến tận xương vào trái tim nhìn người liền cùng mang theo máy quét một cái có thể cân nhắc thân thể người này các nơi như thế nào ra đao giết hắn càng đơn giản hơn tại sao hạ ương cảm thấy đao này chính là tà đao ma đao nhìn n g ư ờ i cùng nhìn một bộ tử thi bắn phá một cái nam nữ già trẻ các vị trí cơ thể cũng không có bất kỳ bí mật gì lâu dài đi xuống tâm thái của người ta nhất định mất cân bằng tâm tính mất cân bằng đưa đến tinh thần biến thái không phải ma đao tà đao lại là cái gì đi tới đi tới hạ ương chợt dừng lại đ ỗ n g nhiên có chút hiểu vì sao thấy được cái này rất nhiều người đều là sẽ chỉ đao pháp không có nội lực hơn nữa một môn có thể xưng vô cùng lợi hại đao pháp vì sao lại minh châu nông trần trở thành đồ phu làm thị s ú c vật công cụ đây có lẽ là một loại bảo vệ hai nhà tiên tổ đã sớm có dự liệu hậu bối con cháu chỉ luyện đao pháp không luyện đao ý trung u y vẫn là người mà không phải hất lên ra người ma còn có nếu như hạng ư ơ n g đoán không lầm đám người mẫn ba tiên cũng hẳn là giai đoạn trước luyện đao chờ đến tinh thần cứng cỏi lúc nãy luyện khí phối hợp tâm pháp hoặc là c h ấ n áp tà niệm pháp môn đem đao pháp đã l u y ệ n t hành mà không rơi vào ma đạo không phải vậy bọn họ sẽ không như vậy như người thường song đao pháp này như vậy luyện liền trệ hướng chú ý cho nên có lẽ đám người mẫn ba tiên đao pháp lợi hại nhưng cũng vẹn vẹn lợi hại mà không phải kinh khủng đương nhiên thời gian mấy trăm năm thế nào cũng sẽ có nhìn ra đao pháp này bản chất người xuất hiện nhưng bọn họ thân làm mượn trang hai nhà h ậ u bối đương nhiên sẽ không chọc ra sẽ chỉ t r ô n dấu dưới đáy lòng nói như vậy hai nhà này chỉ sợ lai lịch cũng không đơn giản đao pháp là tà đao m a đao thậm chí cái này cũng có thể chẳng qua là đao pháp cơ sở như vậy người sẽ là người tốt sao trong mắt h ạ ương lóe lên một đạo tinh quang trong lòng có chút ít đoán mẫn ra cũng khá trang ra cũng khá chỉ sợ nằm ngộng cũng nghĩ không ra có người chỉ dựa vào một bộ không tính là hoàn chỉnh đao pháp liền đoán ra cái này rất nhiều thứ bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua có người như vậy cũng không nghĩ ra có người như vậy tồn tại hạ ương còn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đâm đầu đi tới một cái niên kỷ gần giống như hắn lớn nhỏ thiếu niên mười bảy mười tám niên kỷ tóc dài dối tung màu đen võ sĩ phục vụ phụ trợ thân thể hùng tráng đặc biệt kinh người một đôi mắt cùng mẫn bá tiên có chín thành tương tự chưa từng tu luyện chính mắt trong thế thuật lại mang theo ác liệt vô cùng phong mang hạ ương lòng có cảm giác nhìn về phía thiếu niên con mắt nhắm lại để ý không còn che giấu để ý thiếu niên này là người nào chương ba trăm chín mươi ba mẫn hàng xa ngươi đoạn đường này đi ngang qua mười hai nhà ra đao giết con mồi người ta đ g ừ n g chân thời gian vượt qua một canh giờ là đang trộm học được chúng ta cái này đạo pháp người xứ khác ngươi là ai đứng ở trước mặt hạ hương xa một trượng thiếu niên này giọng nói âm vang trong mắt mang theo nồng đậm xét lại hắn nhìn không ra đối diện người này sâu cạn lai lịch nhưng biết đến người này vừa rồi là cố ý nhìn lén m ẫ n trang hai nhà đồ sinh đao tại hạ、hàng、hương lần này hộ tống mẫn nga phu nhân trở về nam hương cho nên mới tới đây về phần huynh đài nói tới học lén đao pháp không có tâm pháp không có tổng c ư ờ n g chỉ có giết xúc vật ba chiêu hai thức cũng coi là học lén đi chẳng lẽ còn muốn nộp học phí đối mặt thiếu niên này để ý hạ hương cười cười đáp lại trong mắt hắn người thiếu niên này cũng là có chút không tầm t h ư ờ n g nội công hỏa hầu còn có cả người khí thế ở cùng thế hệ bên trong xem như siêu quần bạc tụy nhưng cũng chỉ thế thôi đi tới nam hương này hắn thấy qua trong đám người có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cũng chỉ có m ư n bá tiên một người hư nơi này là nam hương không chào đón người bên ngoài ngươi không sao tốt nhất đừng đi dạo lung tung miễn cho gây phiền thoái cho mình còn có đ ồ sinh đao pháp mặc dù chỉ là r ế t súc vật rèn luyện thể phách sử dụng nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện học lén lưu lại một ngón tay chuyện này coi như xong thiếu niên mắt nhìn hạ ương nộn như trận nhìn hành mười ngón k h ẽ lắc đầu cười lạnh một tiếng đáp lại như vậy mười ngón như thế nào cầm đao võ lâm quy củ học lén phái khác võ công chính là tối kỵ nhẹ thì gay tay gay chân phế trừ võ công nặng thì r ế t xong việc con lưu lại một ngón tay hắn đã coi như là xử nhẹ hai người lần này rằng co hình như cũng đưa tới một số người chú ý Có một ặ t thiếu cất tính trang biết, tổ trên tay truyền thừa, truyền bất truyền nghe niên nói, sinh này cũng không nam hương ẩn, nhà, bản biết, nhưng hấn nhà nam đinh thử, không nữ, khẽ pháp hai chỉ hai họ khác. được đấu. Đồ đao đều cơ có lời, kỳ, là lý m ở ngón tay ha ha tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói như vậy đi ngón tay này đặt ở ta chỗ này ngươi có bản lanh thì tới lấy có lẽ có thể làm chiến lợi phẩm của ngươi cũng không nhất định hạ ương vẫn thật không nghĩ tới người này bá đạo như vậy nhìn nam hương bọn họ đồ sinh đao pháp muốn lưu lại ngón tay phải biết hắn cũng vẹn vẹn v õ si tính tình phát tác muốn tìm tòi đao pháp này rốt cuộc mình bằng thiên phú ký ức đem bộ đao pháp này trở lại bản tố nguyên làm tư lương tăng trưởng đao đạo của mình tạo nghệ mặc dù cũng chạy không thoát một cái học lén nhưng chín thành chín là bản lãnh của mình cũng không phải đồ sinh đao pháp ngươi có thể so sánh huống hồ ngươi người trong nam hương người không tị hiểm quan minh chính đại đồ tể x ú c vật vậy cũng chớ sợ người ta học xong lời của hạ hương nói xong thiếu niên kia cũng không còn lãng phí nước miếng dưới chân bạo phát một tầng khí lãng trong nháy mắt gần sát hạ hương bàn tay làm đao bổ về phía tay trái của hạ hương trưởng phong kiếp người đúng là muốn trực tiếp tháo bỏ xuống hạ ư ơ n g ngon cái khớp nối đao pháp này là hạ ư ơ n g quen biết bên cạnh mọi người quen thuộc đến trong xương cốt đồ sinh đao pháp lấy trưởng làm đao gần sát xương cốt khớp nối nhìn như là chặt kỳ thực bên trong vận đao pháp môn chính là chọn lấy thiếu niên này mặc dù tuổi quá trẻ nhưng đã đem đồ sinh đao pháp biến thành đối địch thủ đoạn vừa ra tay giống như lôi đ ỉ n h t r ậ t hiện vo công coi như không tệ chẳng qua động tác của hạ ư ơ n g nhanh hơn phát sau mà đến trước đồng dạng là tay phải cũng trưởng từ trên xuống dưới đâm vào thiếu niên cũng trưởng ngu bàn tay trước vô thanh vô t ư c lại phát sau mà đến trước tốc độ lực đạo cũng không thể so sánh thiếu niên nhanh rơi vào trong mắt một số người chính là mang theo đặc thù vật vị cảm giác rất cổ quái thiếu niên đang khát máu mỉm cười chợt phát hiện tay trái của hạ gương ở trước mắt biến mất ngược lại mu bàn tay của mình một cố đau nhói cảm giác sinh ra vừa muốn lại phản ứng cổ tay bỗng nhiên bị hạ gương giữ lại như thế nào phát lực dùng tức giận đều khó mà nhúc đích. Tốt, tiểu ních g nên suốt ngày suốt nhau ở Mỹ, phải nhiều hơn tu tâm cãi phải hơn ở Mỹ, dưỡng n không người pháp này h phải pháp vậy đao m ặ dù càng ngày hạ ương lắc đầu lấy vo công của hắn đối phó thiếu niên này hoàn toàn khi dễ tiểu hải tử hơi hất lên trực tiếp đem thân thể hùng vũ kia cao cao căng lên hoạch xuất ra một cái đường vòng cung người thiếu niên giữa không trung thân thể cứng ngắc lại khó mà nhúc đích mắt lộ ra vẻ kinh hãi hắn gái này trọng tải thể trạng bị ném đi cao như vậy chân khí lại bị hạ ương phong tỏa sau khi hạ xuống chỉ sợ sẽ bị ngã ra nội thương cũng may hạ ương không muốn cùng người của nam hương trực tiếp mở xé trên tay dùng xào kình thiếu niên là hai chân rơi xuống đất sau đó thân thể khôi phục bình thường mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía hạ ương hắn làm ẫ n ra bảy tri người cùng thế hệ bên trong luyện võ chăm chỉ nhất cũng là bây giờ võ công cao nhất song đối mặt cùng hắn loại này niên kỷ hạ ư ơ n g lại giống như bị khỉ đ u ồ n g địch thực lực sai biệt khó mà lường được cái này thật bất khả tư nghị v â y xem các hán tử cũng là hai mắt mở to nhìn hạ ương không tự chủ lui về sau mấy phần người này thật là lợi hại ngươi rất mạnh ta gọi mẫn hàng xa đa tạ thủ hạ ngươi lưu t ì n h chẳng qua vẫn là phải nhắc nhở ngươi nam hương không chào đón kẻ ngoại lai ngươi nếu là thật sự khó chịu có thể đi phía ngoài bờ sông câu cá tuyệt đối không nên đi dạo lung tung mẫn hàng xa mặc dù mãng nhưng không đốc vừa rồi hạ gương nếu hạ ngân thủ cái kia đâm tới cũng không phải là lướt qua liền tôi h mà là trực tiếp xé nát tay phải của hắn hỏng hắn luyện đao tay mặc dù trong lòng hắn vẫn là cho rằng hạ gương học lén nam hương bọn họ đồ sinh đao nhưng cũng không có vừa rồi như vậy không đông tha nói cách khác bị hạ gương thu phục hạ gương xoay người k h o á t khoác tay ra hiệu biết đến hướng phía nam hương cửa vào đi đao pháp học được hắn lại không còn dự định khác đi xem một chút nơi này sơn thủy chi sắc cũng khá hàng xa người kia là theo chân nga t h trở về nghe nói vẫn là phía ngoài rất có danh vọng một cao thủ c ó phải hay không làm ư ợ n cơ hội tới chúng ta nơi này tìm hiểu tin tức những năm này càng ngày càng nhiều cao thủ không phải kiện mà đến hơn nữa càng ngày càng khó đối phó chúng ta có phải hay không muốn thương lượng với trang ra một chút suy nghĩ một cái nhất lao vinh g i ậ t phương pháp có người đàn ông ở bên thai mẫn hàng xa nói chớ nhìn bọn họ đều ba mươi mấy xa so với mẫn hàng xa lớn tuổi nhưng địa vị cả hai không thể so với so sánh Trước không nên gấp vừa rồi ta cũng là suy nghĩ thử người này không nghĩ tới đối phương võ công lợi hại như vậy chỉ sợ nam hương trừ ẩn vào trong núi tổ tông chỉ có ra ra ta cùng trang gia vị kia có thể đẻ xuống hắn ta hiện tại liền đi tìm ra ra hỏi một chút người này tình hình các ngươi không nên vọng đ n g còn có mấy ngày nay bảy mạch người sẽ lần lượt trở về tất cả mọi người giữ vững tinh thần đừng cho người bên ngoài chê cười nói đến người bên ngoài trong mắt mẫn hàng xa lóe lên một kia hàn mang cùng một tổ chức mấy trăm năm rơi xuống cũng chia không thành được cùng chi mạch có huyết mạch rất thân có đã rất xa còn có ngoại giới tộc nhân luôn luôn coi thường bọn họ những nam hương này cho rằng bọn họ cứng nhắc sống ở thế giới của mình bên trong không chịu tiến bộ người thiếu niên chúng quy là để ý thể diện có tức giận cho nên không muốn để cho đám người này coi thường chẳng qua những này vẫn là thứ yếu ra ra nói qua chỉ cần ta có thể tranh đến cùng thế hệ đệ nhất chỗ ngồi liền sẽ đem hai nhà thế hệ tương truyền bí mật nói cho ta nghe hy vọng đừng để ta thất vọng suy nghĩ giữa hóc o đình đình và mẫn phong hai cái cũng là một cái nghiêm mặt một cái lo lắng kết bạn mà đến thấy được bị một đám đại hán vây vào giữa mẫn hàng xa có chút xa lạ xa cách mẫn hàng xa cũng nhìn thấy hai người hóc o đình đình không thả trong mắt hắn hắn cũng chưa quen thuộc nhưng một người khác lại là khiến hắn mướm mày mẫn phong thấy được mẫn hàng xa đã là sắc mặt phát k hộ nghe được cái tiên một tiếng càng toàn thân run lên chẳng qua thua người không thua trận miệng mạnh vương giả không phải đi không chọn lấy xuống lông mày trả lời hắn cũng nhận ra mẫn hàng xa hình như còn rất quen thuộc khiến một bên hoác đỉnh đỉnh nghĩ hoặc chẳng qua việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nàng cũng không tính nhúng tay hai người này chuyện mẫn hàng xa khiến người đàn ông khác tán đi mấy bước ở giữa đi đến trước người mẫn phong tinh tế đánh giá đối phương một cái từ đầu đến chân đều không bông tha loại đó sau đó dùng một loại thất vọng khẩu khí lắc đầu nói người thật x a đ o ạ nhớ n năm đó chúng ta cùng tồn tại thái gia gia thủ hạ học được đồ sinh đao ngươi có phải huynh đệ chúng ta bên trong thiên phú cao nhất thật không biết bác huyền thúc, thúc nghĩ như thế nào để ngươi luân lạc tới hôm nay tình trạng này nếu một mực lưu lại năm hương làm sao đến mức này trong mắt hắn mẫn phong không có chút nào võ giả khí thế có thể nói một thân nội lực nông rộng mà manh thậm chí chẳng qua là hơi mạnh hơn bên cạnh hoác đỉnh đỉnh cái này nữ lưu hàng người đơn giản uổng công liền thái ra ra đều gọi nói cái kia một phần thiên tư khi còn bé bọn họ một chi mạch này mấy cái đường huynh đường đệ bàn về thiên tư là thuộc mẫn phong mạnh nhất mẫn hàng xa thấp nhất cho nên mẫn hàng xa bị còn lại mấy cái huynh đệ gọi đùa đồ đần chẳng qua gặp đại nhân nghe được đã nói là sa tử miễn trò bị mắng thế nhưng là mẫn hàng xa không chịu thua người khác luyện đao mười lần hắn liền luyện trăm lần nghìn lần quen tay hay việc thời gian dần trôi qua phấn khởi tiến lên từng cái siêu việt những kia từng dễu cận qua huynh đệ của mình thiên thư của hắn thật ra thì cũng không thể xem như lần chẳng qua là tương đối các huynh đệ còn lại hơi kém hơn một kia cần có thể bộ vụng cái này yếu ớt t r ê n lệch rất nhanh bị bù đắp nhưng cũng không thể khiến hắn bình thường trở lại những năm này hắn lớn nhất tâm nguyện chính là cùng khi còn bé thiên tài nhất mẫn phong so với một lần trước ai ngờ nghe được tin tức càng ngày càng khiến hắn thất vọng mẫn phong ở mẫn bắc huyền cương chiều dưới càng ngày càng bất tranh khí thời gian dần trôi qua thành hôm nay bộ dáng có lẽ hắn muốn cùng mẫn phong đánh nhau một trận tâm nguyện đ ờ i này đều bị không thể nào thực hiện bởi vì cho dù hiện tại mẫn phong phấn khởi tiến lên cũng đã quá muộn không phải mỗi người đều là hạc ư ơ n g cái này dưới phổ thiên chín thành cường giả cao thủ đều là từ ấu niên lại bắt đầu đặt vương c ă n cơ vất vả luyện công quanh năm suốt tháng tích xúc rơi xuống mẫn phong đã bỏ qua thời điểm tốt nhất trừ phi hắn có kỳ ngộ được cái gì tiền bối di trạch hoặc là bị cao thủ đả thông kinh mạch quán đỉnh c h u y ể n công cái g i á m võ công luyện đến khá hơn nữa có làm được cái gì nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ chưa chơi qua nữ nhân a nữ nhân ôn nhu ngươi hưởng thụ qua xem xét chính là du m ộ t đầu suốt ngày cầm thanh đao rất uy phong luyện đến cuối cùng cũng chỉ chính là dạng như vậy trăm năm về sau một nắm đất vàng tất cả mọi người là tại sao không nghĩ nhiều hưởng thụ một chút lời của mẫn hàng xa hình như đâm trọn mẫn phong chân đau giọng nói kịch liệt đáp lại chẳng qua lời nói này càng làm cho mẫn hàng xa thất vọng hóa ra như vậy khó trách khó trách mình không có tâm niệm không có truy đuổi mạnh lên chấp nhất ham hưởng lạc người có biến hóa này mới là bình thường mà thôi chúng ta không hài lòng không phải người một đường mẫn hàng xa thất vọng rốt cuộc không nhìn nữa mẫn phong một cái hướng phía hai người lúc đến đường đạp đi chẳng qua là trải qua mẫn phong thời điểm trợ xuất thủ dù vẫn là vừa rồi đối phó hạng ư ơ n g một cách kia song đáp lại hắn cũng không phải mong đợi trở tay một chiều mà là mẫn phong đạp đạp lui về sau thở hồn hển sắp hít thở không thông đồng dạng biểu lộ đây là hắn lần thử cuối cùng cũng là hoàn thành mình từ nhỏ đã có một cái tâm nguyện mặc dù không hoàn mỹ nhưng rốt cuộc là hoàn thành thu về bàn tay mẫn hàng xa không còn có do dự bước nhanh mà rời đi mẫn phong đặt mông ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng khoe mắt có nước mắt xẻ qua Cái k uy tờ sát giờ ho u nở nhưng cơ tuy chỉ là t r o ngươi ngáy hắn tạo thành rung động thật lớn.、Hoác、đình Đình nhìn dáng vẻ của Mẫn Phong cũng có chút đồng tình, thật ra thì nàng cùng Mẫn Phong cũng n Hoác mắt, tạo thật chút thật thì lại là cho của có ra vẻ ờ đường, người i đối với cái đuổi, biết thôi đi,、không、phải một theo thì thật tốt. đạo ư cũng không sống, không công không cũng sống n gì g võ võ sao có Ui, dù không sao chứ vẫn thật không nghĩ tới ngươi khi còn bé vẫn rất lợi hại nếu là cứu cứu hảo hảo vun c h ở ngươi nói không chừng đúng là có thể thành tựu một phen sự nghiệp hoác đình đình là thật không nghĩ tới ngu xuẩn đồng dạng mẫn phong khi còn bé lợi hại như vậy nàng trên đường không ít từ mẫu thân mình cái tia thám thính nam hương tin tức biết đến mẫn phong thế hệ này liền lấy mẫn hàng xa xuất sắc nhất mẫn hàng xa đều thừa nhận mẫn phong thiên tư cái gọi là ba tuổi n h ì n tám mươi thật là hưởng công thiên phú của mẫn phong n g ư ờ i còn không phải như vậy hoặc ra các ngươi phủ thượng cao thủ nhiều như vậy thế nào cũng không thấy ngươi mỗi ngày luyện công hai người chúng ta đại ca đừng nói nữa nhị ca luyện võ có làm được cái gì có công phu kia còn không bằng cược mấy cục nghe người ta hát một chút tiểu khúc tới vui vẻ hoác đình, đình từ chối cho ý kiến đối với một số người mà nói thật ra thì học võ là một loại trở nên nổi bật đường tắt bọn họ bậc cha chú đều đã đánh liều đi ra tự nhiên sẽ khiến bọn họ dâng lên một loại lười biếng ý nghĩ nam đều có tiền bỏ ra ai còn đi làm việc tiền đã cả đời xài không hết không phải hưởng thụ người còn sống liều sống liều chết đánh liều đối với một chút trời sinh tính lười biếng tùy ngộ nhi ăn người mà nói là không thể tưởng tượng mẫn phong tâm tình hơi khá hơn một chút xoa xoa khỏe mắt nước mắt sắc mặt khá là khó coi trong miệng lẩm bẩm cái gì nhìn hoác đỉnh đỉnh muốn cười cẩn thận ngay xong trong miệng tất cả đều là mắng mẫn hàng xa ngôn ngữ ngươi vẫn ngồi ở trên đất nhanh lên một chút nghe đặng bộ đầu nói nam hương có sơn hà c h i sắc quá tốt đi xem một cái dọc theo con đường này sẽ không có rảnh rỗi quá tốt giải sầu một chút mẫn phong n g h i hoặc xoa cái mông đứng dậy hỏi ngươi không phải trở lại nam hương nơi này có cái gì tốt đi dạo trừ núi vẫn là núi cẩn thận manh thú đem ngươi ăn hơn nữa trên núi cũng không quá bình ngươi không nhìn thấy trước kia bọn họ giết những manh thú kia liền hai người chúng ta quá nguy hiểm không bằng trở về lại để mấy người cao thủ theo khi còn bé là khi còn bé trở lại qua thời điểm đó chuyện ta sớm giả liền quên đi nào còn nhớ nơi này là hình dáng ra sao v ề phần manh thú ngươi cho rằng bản tiểu thư sợ trong tay ta bảo kiếm cũng không phải ăn chay hạ ư ơ n g nói với ta làm tụ kiếm pháp muốn luyện h à n h vẫn là nên nhìn một chút vân giả vụ nhiều trên núi phong cảnh ta cảm thấy cũng có lý đừng nói nhảm liền hỏi ngươi đi không đi đừng nói cho ngươi ta một đại nam nhân một điểm can đảm cũng không có mẫn phong vốn muốn cự t u y ệ t không cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ đo đây là cùng hoác đ ỉ n h đ ỉ n h ít có một chỗ cơ hội liền một lời đáp ứng còn vỗ bộ ngực chuẩn bị làm hướng đạo mang theo hoác đình đi khắp nam hương hơn nữa mẫn phong cũng là vụng về lộ ra một bộ chư ca dáng vẻ ánh mắt thỉnh thoảng quét về thiếu nữ trên người phình lên địa phương hình như đang suy nghĩ gì sự t ì n h b ấ t thỉu trong mắt hoác đình đình lóe lên một tia trắng ghét trên mặt lại không hiện lộ ra ngược lại gật đầu khoe miệng mỉm cười hình như đối với mẫn phong biểu hiện rất hài lòng liên đối lấy mẫn phong càng cao hứng hơn thất thố vừa cùng buồn bực đều vứt qua một bên phía sau hai người cách xa mười mấy mét địa phương tôn bồi sinh ánh mắt thảm nhiên muốn đuổi theo ra đi cuối cùng quả đâm lưới lỏng lại gấp gấp lại mới lỏng vẫn là không có dũng khí cùng đi theo Chương 395, thả câu là ông ra nam hương miệng hạ hương khoảng tứ phương không biết nên lên núi vẫn là xuống sông thấy được một đầu lốn lượn dòng suối nhỏ tụ hợp vào đông bắc phương hướng một đầu rộng lớn sông lớn trên mặt sông có thuyền nhỏ tạo nên nước tương trời nước một màu khoan thai mà đi trong nội tâm đã thoải mái dưới chân vút qua hướng phía bờ sông đi không bao lâu chạy tới cái này sông lớn bên cạnh xây dựng đê nơi cửa có một lao ông trong tay thả xuống đê nơi cửa có một h a o ông trong h tay thả e xuống đê nơi cửa có một hương mạnh ở cạnh sông tài nguyên đầy đủ cái này sông lớn bên trong tôm cá c h à n lan chỉ cần có một tay đánh cá tay nghề sinh hoạt căn bản không cần buồn so sánh với núi săn thú còn thoải mái ở trước mặt hắn lao giả này bên cạnh một cái chậu gỗ mặc dù sóng nước lắc lư nhưng liền đầu cá con cũng không có hoặc là tài nấu nướng không được hoặc là trí không ở câu cá hạ ương vô thanh vô tức đi tới lao ông không thèm quan tâm chẳng được bao lâu dưới mặt nước lơ n là động động nhộn nhạo lên g ậ n nước hướng về bốn bể khuếp tán hạ ương biết đến là có con cá mắc câu chẳng qua lao ông này không núc ních hình như một chút cũng không có phát hiện chờ l ơ n là lại động mấy lần lúc nãy lộ ra mỉm cười tràn đầy nếp hốn khô cạn bàn tay dùng s ứ c bá một thanh n â m văng lên cần câu nhấc lên lộ ra một đầu màu xanh vạy cá cá lớn ở giữa không trung nhảy nhót tưng bừng cực kỳ hăng hái chẳng qua lão ông này lại là tiện tay lắc một cái cần câu rung động mắc câu lại bị câu lên cá chấm đen trực tiếp bị bỏ lại lần nữa trở xuống trong nước sông lắc lắc cái đuôi phun ra bong bóng hoảng hốt đi đây là nhặt được một đầu mạng nhỏ người trẻ tuổi có thể nhìn ra ta cái này câu được xong cá lại thả dụng ý của nó lão ông lúc này quay đầu lại lộ ra toàn cảnh l qua trường giả lại là nói đùa ngươi câu cá tự nhiên là bắt do ngươi thả do ngươi chỉ cần ngươi mớn cho dù tại chỗ nấu nó đó cũng là thuận tâm ý của ngươi chẳng qua ta nhìn trường giả cũng không phải là suy nghĩ thả cá mà là muốn giết cá lại cố ý áp chế trong lòng x á t nghiệm làm phật gia phóng sinh tiến hành lắng lại tâm cảnh tăng trưởng tinh thần ý chí thật sự cao minh lên trời có đức h i ế u sinh thật ra là một chuyện tốt bất quá đối với ta mà nói thả cũng khá g i ế t cũng khá cũng không có ảnh hưởng gì trước mặt lao giả này rất lợi hại cũng không cho hạ gương mang đến chút nào áp lực nhưng tới gần nơi này người hạ gương toàn thân không được tự nhiên tựa như bên cạnh nằm một đầu ăn người mánh hổ liền có thể thấy đầu mối đây là một cái võ công cường đại lại tuổi già máu suy loại người hung á t cái kia xong như b i ể n xanh đồng dạng đôi mắt thâm thúy bên trong ẩn chứa vô lượng sát cơ song cố này sát cơ lại bị hắn thật sâu nội liễm không phải bạo phát thì đã nhất bạo phát nhất định là thạch phá thiên kinh một kích đồ sinh đao là tà đao ma đao phương pháp nhưng đây chỉ là cơ sở càng thượng tầng đao pháp đao đạo nhất định cũng là tà môn đến cực điểm người tu luyện nếu như tinh thần không phải kiên ý chí không chừng rất dễ dàng bị chi phối lão già này tu luyện loại tà môn đao pháp này tận xương vào trái tim vẫn còn giữ vững thưởng nhân chi niệm đúng là thông qua đủ loại này trong sinh hoạt hàng ngày ma luyện tới gia trì tín n i ệ m như vậy mới áp chế tà tính tại sao đều nói quân nhân ý chí vững như sắt thép chẳng lẽ tinh thần của bọn hắn thật trời sinh cường đại không thể lay động tuyệt không phải như vậy quân nhân cũng là người chỉ là bọn hắn bị khuôn s á o trói buộc lâu dài huấn luyện phía dưới dưỡng thành không thể lay động ý chí nên làm cái gì không nên làm cái gì bọn họ so với thường nhân c à n g có thể khống chế lại chính mình cầm đơn giản nhất một ví dụ rời giường xếp chăn chăn mền nhất định phải trồng hợp quy tắc mỗi ngày như vậy nhưng trên thực tế phần lớn người đều là thích tùy ý trưng bày đây chính là vi phạm với tự thân suy nghĩ do ngoại giới quy củ trói buộc thời gian dần trôi qua đã thành thói quen buộc người đi thích c ứ n g thời gian dần trôi qua người ý chí liền ma luyện đi ra cùng quân nhân bị hậu thiên hoàn cảnh tận lực trói buộc khác biệt l o ông này là cố ý t r e o cho mình lại tận lực làm ra vi phạm với tâm ý tiến hành do một chút đã tụ tập tạo thành có thể áp chế tự thân sát niệm ý chí cho nên hạng ương đối với lao giả này rất kiên kỵ so với người này m ậ n bá tiên mặc dù phong man g càng tăng lên lại ở đang tuổi phơi phới nhưng trung quy kém chút ít hỏa hậu đối với võ học lĩnh ngộ hiểu được không kịp nổi người này h ạ ương sở dĩ cố ý tiếp xúc lao giả này cũng là trong lòng đối với nam hương càng thượng tầng võ đạo tò mò muốn dòm ngó bí ẩn tâm tư đang tắc mái đồ sinh đao pháp vẹn vẹn chiêu thức đã có thể xưng không tầm thường phối hợp tâm pháp tổng cương có thể nói thượng thừa đao đạo như vậy lợi hại hơn võ công hạng hưng cũng không phải ở tìm đường chết lựa chọn hắn cũng là nhiều phiên khảo l ư ợ n g kết quả đừng xem láo giả này nội công đao đạo tạo nghệ đều tại trên mận bá tiên nhưng nhân thể quan trọng nhất tinh đã ly tán thần cũng là hỗn loạn không chừng căn bản khó mà bền bị tác chiến thậm chí xuất thủ không thể ứng phó toàn lực không phải vậy liền đại nạn sắp tới cách cái chết không xa cho nên đối với bây giờ hạ hương mà nói lao ông này uy hiếp xa xa không có mượn bá tiên tới lớn ha ha thiếu niên tâm tư không xấu linh cơ hơn người lao đầu t ử rất nhiều năm chưa từng thấy ngươi xuất sắc như vậy người trẻ tuổi người tên là gì từ chỗ nào tới a lao ông này nghe được lời của hạ hương cổ tay không tự chủ một trận ánh mắt l ó e lên một tia huyết sắc lập tức biến mất tiếp tục hỏi trong tay cần câu lần nữa vung ra lơ là rơi vào trên mặt nước lại không có cá mà tới cắn phảng phất phía trên có cái gì kinh khủng đồ vật ở nối tiếp nhau hạ hương thanh giang phủ an viễn huyện người lần này hộ tống mẫn nga phu nhân trở về nam hương bần hàn xuất thân khiến trưởng giả chê cười hạ ương lòng bàn tay hơi toát mồ hôi vừa rồi hắn cảm ứng được một cỗ tà ác sát niệm nhắm vào mình lập tức tiêu thất vô tung cái này sát niệm lóe lên một cái biến mất giống như ảo giác nhưng hắn tự hỏi lấy bây giờ tinh thần rất khó xuất hiện lớn như vậy ảo giác anh hùng không hỏi xuất xứ tự coi nhẹ mình cũng không phải người thiếu niên nên có ý nghĩ nói đi tìm đến lao đầu tử có chuyện gì là chính ngươi vẫn là nga nhà đầu mặc dù cho tới bây giờ hạ ương cũng không biết thân phận của lao giả này nhưng có một số việc không cần biết đến thân phận cũng có thể làm cùng phu nhân không quan hệ chẳng qua là hạng mẫu cuộc đời duy thích võ học được từ trước đến nay đến năm hương thấy được trong đồ sinh đao pháp t ẩ n dấu đầu tiên đối với cảng thượng tầng đao đạo tò mò khát vọng kiến thức một phen không biết trưởng giả có thể cho hạng mẫu một cái cơ hội sông lớn đê cạnh hạng hương trong khi nói chuyện có phong lưu chạy tới khoảng gao thét trên dưới sôi trào đem một thân tóc đen thổi đến l o ạ n vũ song đối mặt hoàn cảnh ồn ào náo động h ạ hương nội tâm lại vô cùng bình yên yên tĩnh hắn chữ chữ thật lòng câu câu thật tình một lời đối với võ đạo nhiệt tình không chút nào bảo lưu lại hiện ra cho ông lão lão ông có rất nhiều hoài nghi thiếu niên là quân cờ là kẻ gia tâm đạt được liên quan tới tà đào con lân phiến trảo muốn thông qua hắn dùng tới náo cân lại hoặc là chịu mẫn nga nhờ chưa từ bỏ ý định muốn t hay h o á t hoài a n mua chuộc hắn rời núi tương trợ cái này ở quá khứ có qua rất nhiều lần loại tình huống này nhưng hắn ngàn tính toán vật liệu không nghĩ tới hạ ương chẳng phải là cái gì chẳng qua là một cái thích võ thành ngây dại người thành tâm hướng về phía hắn thỉnh giáo võ đạo càng làm cho ông lão khiếp sợ chính là hạ ương lời nói đồ sinh đạo pháp hắn nhìn ra trong đó bên trong ẩ n dấu đầu tiên thật có người như vậy chương ba trăm chín mươi sáu da đao nhìn ra trong đồ sinh đao bí mật tiểu h ư u nói tới thế nhưng là thật mẫn trang hai tộc ta lập ở nam hương mấy trăm năm cũng vẹn vẹn có năm người có thể làm được bước này đây là bọn họ từ nhỏ tu luyện bộ đao pháp này vô cùng quen thuộc nguyên nhân lao ông chậm rãi thu hồi thả xuống thả cần câu đồ sinh đao pháp đích thật là một môn cường đại đao pháp cơ sở nhưng cũng không có nghĩa là nó rất dễ dàng bị người tu thành càng không nói đến bị nhân xâm t ấ u vẹn vẹn dựa vào đao pháp chiêu thức có thể đẩy ngược diện mục thật sự trừ cần thiết đao đạo tạo nghệ còn cần phải là đối với đao vô cùng nhạy cảm thiên tài hạ ương tuổi còn nhỏ lập tức có võ công như vậy thiên phú kỳ tài cũng đã nói trôi qua hạ ương không có trả lời cùng lao ông cách xa nhau chẳng qua xa hai trượng thiết thiết thực thực cảm thấy bên người cái này mặt người mục đích đồng dạng hiền hòa cũng đã không khống chế n ổ i trong nội tâm dòng nước siết sắc ý thậm chí dẫn động mặt nước bình tĩnh dâng lên ngọn sóng hai bên cây d ò n g chập trùng không chừng không có trao hỏi không âm thanh v a n g lên nguyên bản thường thường không có gì lạ cần câu trợn hóa thành chém giết địch nhân vô số danh a o hướng phía hạ ương trẻ dọc mà đến đao khí vô cùng ác liệt mang theo sền sệt màu máu làm người ta sợ h ã i hát vụ phía trên có vô cùng vô tận đoan hồn đang gào khóc đang cầu xin tha ở đoán độc mềm đền r ù a cuối cùng toàn diện biến thành phá thành mảnh nhỏ thi cốt lao ông quả nhiên không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là đưa người vào chỗ chết một c h i ề u tà đao nhìn đường đến vẫn trốn không thoát đồ sinh đao pháp nhưng uy lực lại là ngày đêm khác biệt bởi vì có tâm pháp phối hợp vẽ dòng điểm mắt bình thường đem đao pháp thăng hoa đến một loại cảnh giới khác tựa như quỷ ngủ cơm phong hống của hà hương lấy âm thanh tạo kinh khủng bầu không khí kích động lòng người chỗ sâu sợ hãi Thao túng tâm trạng các ủ n người, tà loại này n hạ gương cao một ớ thân thần chấn h động, c dưới ý cùng nghiệm, trên chán hình ngừng đao này tức giận dư thế không giảm lại đem hắn đẩy về sau chừng một mét dưới chân g dậy chạy xuống một đầu sâu đạt vài tấc lỗ hồng Ta nếu như nói hoàng lãng là mượn hỏa tụy cùng xích diễm thần công hoặc là còn kèm theo hỏa ma khí quyển công phát môn đem chân khí cường đại thôi diễn tới trình độ nhất định vậy cái này lao ông chính là khí và thần hợp lại đao khí bên trong sen lẫn tinh thần công kích luận cảnh giới xa xa cao hơn hoàng lãng chi liêu chẳng qua là đáng tiếc anh hùng tuổi xế chiều cái này đặt ở lúc tuổi còn trẻ tung hoành vô s o n g một đao ở bây giờ tuổi già sức yếu tinh hoa tản mạn khắp nơi thời kỳ cũng vẹn vẹn có thể bước lui hạ hướng khó mà đả thương hắn khu khu khu khu lao ông chém ra một đao này ho khan không ngừng trong tay cây gậy trúc cũng khó có thể tiếp nhận chân khí của bạo bị t h u ố c d ụ c thành phân vụn theo gió phiêu lạc đến chạy xuôi không thôi trong nước sông tiểu tử ngươi thật là cao thâm nội ra tu vi đổi lại thương nhân một đao kia đã sớm phá vỡ nội ra chân khí của hắn còn có hoành đao cái kia một tay có ý tứ điên cùng ho khan qua đi Là ông này lần nữa khôi phục ôn hòa từ thiện khuôn mặt tươi cười phản phất trước kia vô cùng kinh khủng tà đao không phải hắn t h u ố c d i ụ c chặt ra hạng ương thu đao và o vỏ nhìn ông lão ô n g tay h á o xoa xoa mồ hôi chán cũng lộ ra một tia khiêm tốn mỉm cười nho nhỏ thủ đoạn khó mà đến được nơi thanh nhã kỳ thực trong lòng cũng đang âm thầm tự đắc trừ bên ngoài cơ thể có thể tùy thời t h u ố c d i ụ c thiên tinh hộ thân cương khí hắn tam phân quy nguyên khí trong cơ thể ở hộ thể bên trên cũng là vô cùng có tạo nghệ lúc trước cùng hoàng lãng đánh một trận đối phương xích diễm thần công hòa kính k ố c liệt chuyên phá nội ra chất khí có thể nói vô cùng lợi、hại. hạ ương cũng là phải tại chân khí bên trên khó mà cùng đối phương chống lại mới lấy đao pháp cùng đối phương chu toàn gần đây phiên bản đơn giản hóa tam phần quy nguyên khí thì rất là khác biệt mặc dù vẫn là thần chiếu kính tức cùng phi tiên dung hợp nhưng bản chất đã thăng hoa chính là quy nguyên c h i khí công p h ò n g nhất thể xích diễm thần công lợi hại cũng khó có thể phá vỡ hắn phòng hộ chân khí này nếu chỉ là khiến hắn còn nhỏ nhỏ tự đắc cái kia vừa mới hoành đao một tay lại là hạ ương vẫn lấy làm tiêu ngạo thủ đoạn trước sớm nói qua đao pháp của hắn hô tạp các nhà các phái đều có là tiếp tục tinh tiến hắn đi hóa phức tạp thành đơn giản vạn đao thuộc về chạy con đường chẳng qua là con đường này cũng không tốt đi cũng là phải hắn thiên tư hơn người lại có vô tự thiên tư đặt cơ sở mới dám thử một phen hoành đao kia tuy chỉ là ngắn ngủi một thức nhưng bên trong lại ước t r ư ờ n g tích chứa sáu môn đao pháp liên quan tới hoành đao phòng thủ tinh yếu là hắn sáu đao hóa một thành i ự u cũng cho nên mới có thể lấy loại này đơn giản chiêu thức chặn lao ông tà đao một kích tuyệt đối không nên xem thường hắn chỉ làm đến cái này sáu đao hóa một trình độ vẹn vẹn làm đến mức này đã khiến cho hắn đao pháp cùng trên đao đạo cảnh giới trên phạm vi lớn bước vào không phải là n ô hạ a n g ô n giống như là là h o ạ c đình đình tinh giản mười chín thức tiểu cầm n ã t h ủ lấy n h ã n con ma đ ẩ y ngược đồ sinh đ a o gốc dễ đ â y đều là hắn ở sau đ a o h ó a một về sau mới có thể làm đến trước k i a lực có chưa đến cho nên hắn có đầy đủ vốn liếng kêu i ngạo tốt lao đầu t ử đã đầy đủ nguyện vọng của n g ư ơ i c h ẳ n n g ư ơ i một đ a o đã là cự c hạ vạn vạn không có đ a o thứ hai còn có n g ư ơ i là người thông minh nên biết đến lời gì nên nói lời gì không nên nói đồ sinh đ a o chẳng qua là đồ tê x ú c vật hương gia đồ p h u đ a o tuyệt đối không nên nhớ lầm lao ông mà nói là là luôn có một loại tràn đầy c ả g khang hương vị chính là huynh đệ liền đi chặt n g ư ơ i lời tuyên truyền tức giận khiến hạ hương không tự kiềm hãm được dùng mình một cái đây là muốn nhắc nhở hắn làm cái kẻ điếc câm mặc kệ nam hương có bí mật gì đều không có quan hệ gì với hắn không cần loạn hỏi thăm không nói lung lung chẳng qua hắn cũng biết lão đầu này chặt mình một đ a o đã rất cho mặt mũi hắn rốt cuộc tuổi già năm nay cũng không biết bao nhiêu tuổi đếm lại không nghịch phản tiên tiên h chỉ nửa bước đều bước vào vách quan tài người có thể chém ra một đ a o kia thật rất không dễ dàng hơn nữa một đau kia lộ ra cảnh giới đối với hắn có rất lớn tham khảo liền không phải xa cầu càng nhiều hướng về phía lao đầu chắp tay một cái nói tiếng cảm ơn hạ gương vừa quay đầu rời khỏi nhìn phương hướng là bên ngoài nam hương gần nhất một ngọn núi các loại hạ gương rời đi hồi lâu là ông mới ho khan không ngừng p h ả n phất có thể đem phổi cho ho ra tới một tấm nguyên bản bình hòa gương mặt cũng biến thành bóp méo dữ tợn cặp mắt gắt gao đột xuất giống như là người chết bàn tay gầy gược một tay lấy trước người nước sông đánh ra trượng cao có nước bay n ả y bên trên một đầu cá chấm đen cũng không thấy như thế nào động tác cái t i ê cá liền máu và thịt bay tán loạn hóa thành một đầu bộ xương lần nữa trở xuống mặt nước đỏ tươi màu sắc cũng c h ậ m c h ậ m trở thành ngạt ô nguy hiểm thật tiểu tử này vậy mà có thể chính diện ngạnh kháng đồ sinh đao của ta suýt chút nữa khiến ta tà niệm phản vệ xem ra quay đầu lại vẫn là nên nhắc nhở một chút b á trước cẩn thận đề phòng tên tiểu tử này thiên phú của hắn quá cao nói không chừng có thể cùng trang ai so sánh với không thể khinh thường sắp mặt thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh chẳng qua là trong mắt hảo quang thế nào cũng không trở về được bộ dáng lúc trước là ông túi đầu thả xuống phát vừa rồi một đau kia hắn là ông giết chết h ạ hương tâm thái chém ra đáng tiếc cũng không có thành công cũng cho nên hắn lựa chọn thuận sườn núi xuống lửa có lẽ ta nên đem hắn lưu lại biến thành ta người của mẫn ra chương ba trăm chín mươi bảy gặp lại một bên khác h o ó c đình đình và mẫn phong hai cái một đường thành thơi thành thơi hướng trên núi đổi đến nghe ở mức núi thổ có cây khí thức nghe thỉnh thoảng vang lên chim nhỏ chiêm c h i ế p tâm thành cũng là thật làm cho lòng người ngược thông thuận không ít đình đình ta nói cho ngươi khi còn bé ta cùng xa tử chính là mẫn hàng xa bọn họ cùng nhau lên núi bên trên chơi có một lần gặp một con hoang giải báo tình hình nguy cấp không được báo ngươi biết ta toàn thân đen t ù i lùi cái tia con mắt xanh mân mận nhìn người còn chạy nước miếng trực tiếp đem mẫn hàng xa cùng những người khác sợ đến mức tiểu trong quần cái kia của ním i ta còn nhớ rõ là màu lam lại ở báo đen kia muốn đánh bất ngờ mẫn hàng xa bọn họ thời điểm là ta đứng ra cầm trong tay ngày thường rèn luyện dùng đao mổ heo xoạt xoạt xoạt đem con kia báo cho trẻ thành bộ xương kia thật là tuyệt không khoa trương cho nên ngươi đừng xem mẫn hàng xa tốn cùng nhị ngũ bắt vạn thật ra thì khi còn bé đó là thật không thế nào nhỏ hèn nhát một cái trên đường đi hình như là vãn hồi mình anh minh hình tượng mẫn phong làm miệng n không ngừng dù sao khi còn bé hắn chính là dây ngày dây địa dây không khí thần nhân thậm chí tự nói là mặt trời đầu hoài mậu thân hắn cảm giác mang thai ba năm mà thành hoác đình đình cũng là phục h ẳ n g qua nàng có ý định khác liền l ừ a gạt lấy trên mẫn phong núi trên đường đi câu được câu không trò chuyện dọc theo đường mòn hướng phía dốc đứng sườn dốc đi mẫn phong càng đi càng cảm thấy được có chút không đúng bước chân ở lại nhìn t ả hữu bốn phía là cây cối dày đặc lôi kéo ống tay á o hoác đình đình đình nơi này hình như là gia tộc lên núi con đường chúng ta ở ngoại vi nhìn một chút coi như xong tuyệt đối đừng vào bên trong đây chính là có lao hổ gấu đen một loại manh thú sinh tồn vừa rồi còn năm tuổi đánh chết báo đen trước mắt liền sợ ta nghe nói trên núi có một đầu khẩn cấp con đường là mấy đời tiên tổ mở ra có thể trực tiếp đi thông ngoài núi gần nhất p h i ê n chợ ngươi có biết không ở phương hướng nào không biết mà nói chúng ta đã tìm được con đường kia làm thám hiểm hoác đình đình nói tới con đường kia mẫn phong đúng là biết đến là mấy đời trước một cái trang ra tiền bối vào núi săn thú bởi vì trên núi sương n g ù lạc đường cuối cùng đi loạn phía dưới thế mà ở núi lớn đi ra một cái khác đầu đường xuống núi tử có thể nối thẳng bên ngoài nam hương một cái thị trấn đình đình đường kia ở sâu trong núi lớn chúng ta nhất định phải xâm nhập mấy ngày mới có thể tìm được có thể tuyệt đối đ ư ờ n g vờ ngớ ngẩn lại nói ngươi tìm con đường kia muốn làm gì chúng ta muốn đi thoải mái trực tiếp từ nam hương rời khỏi chẳng phải xong mẫn phong hoài nghi mắt nhìn hoặc đình đình nàng cũng không giống như là loại đó khắp nơi quậy g ã nha đầu càng không phải là làm việc không mục đích gì người lập tức ánh mắt sáng lên chẳng lẽ là muốn cùng mình bỏ trốn trước thời hạn tìm ra đường liên tưởng đến hoặc đình đình mấy ngày nay cùng mình kịch liệt tăng lên quan hệ Còn có hôm nay lôi kéo mình cùng nay mình nhau lên núi hành hôm lôi kéo đình ộ n trường, ngượng ngủng hương phân nói. g ma mà sát thủ chút hạ có đ đình thật ra thì nếu là ngươi đồng ý nhưng ta lấy trực tiếp hướng về phía cô mụ cầu hôn đến lúc đó chúng ta chính là thân càng thêm thân ta lại cầu phụ thân đem bang phái chuyển đến thanh giang phụ hiệp trợ d ư ỡ n g không phải nhạc phụ cường cường liên thủ chúng ta thật vui vẻ qua tháng ngày nhiều thoải mái căn bản không cần thiết làm bỏ trốn cái kia một bộ a hoặc đình đình một mặt trong gió s ố c xếp biểu lộ không biết mẫn phong đang nói cái gì lập tức nghĩ đến cái gì thẹn bên trong mang theo giận dẫn bên trong còn có ba phần bị người nói phá tâm tư kinh hoàng cảm giác ngươi đang nói gì thế ai muốn cùng ngươi bỏ trốn không biết xấu hổ thật là chó không sửa đổi được đ t c ức ta nhìn ngươi đời này không cứu nổi hoác đình đình tức giận trong lòng mẫn phong liền bất ổn mình cũng chỉ là trong miệng tiêu xài một chút nát miệng nói chuyện tức cái gì à? t ố t t ố t ta đã biết sai thật ra thì đầu kia đường núi rất dễ tìm ta nhớ được ở m i ế t đầu lĩnh chạy hướng tây năm dặm có cái hạ thông rừng ngươi xuyên qua rừng cần phải có thể tìm tới trong lòng hoác đình, đình vui mừng tiếp tục hỏi thăm miếc đầu lĩnh ở đâu đi như thế nào hai người một đường nói rông dài bất chi bất giắc cũng đến gần nội sơn chỗ sâu ngẫu nhiên có tiếng sói chu t r u y ề n ra khiến mẫn phong theo bản năng đến gần hoác đình đình đình tại sao ta cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở về đi nơi này quá nguy hiểm hơn nữa âm t r ầ m nghe nói còn có quỷ đâu hoác đình đình không dùng đến mảnh ánh mắt l ư ờ m xuống mân phong chẳng qua bản thân nàng cũng có chút cảm giác khác thường sau lưng lạnh s i u s i u thật sự có người hoác đình đình bỗng nhiên xoay người liền gặp được cách đó không xa trong đùi cỏ lóe lên một cái bóng đen lại đuổi theo nhìn hóa ra một con thân thể mạnh mẽ toàn thân đều là bắp thịt mèo to ách cũng là phải báo đen có hay không linh như vậy khi còn bé gặp báo đen trưởng thành cũng gặp phải báo đen miệng này là mở hết trong lòng hoác đình đình vừa sợ lại luôn cuống trên tay tú bạn kiếm đ ứ ra đưa ngang trước người nhìn t r ò n g chọc vào cái kia b ố n tại trong cỏ chậm rãi di động báo đen đình đình làm sao bây giờ a b ằ n g không chúng ta vẫn là chạy đi mẫn phong một mặt sợ hãi sắc mặt trắng bệnh tay chân đều run r u y giang va chạm cùng ăn chấm động đồng đem hèn nhát từ n ữ này diễn dịch tinh t ú y xong lại đích thật là người bình thường phản ứng ngâm miệng trong tay ta có vũ khí sẽ còn võ công sợ cái gì sức lử nó nếu là đuổi đến nào lên ta liền trực tiếp làm t h ệ c nó hoác đình đình đẻ xuống hoảng sợ lông mi nhữ lên âm thanh run dày bên trong mang theo k i ê n định đồng thời trong cơ thể mỏng manh nội lực cũng đang lưu động c h ậ m chậm cũng là hơi có chút mẫn nga phút cuối cùng loạn không sợ hai phong thái trên thực tế hoác đình đình có thể có phần chấn định này còn nhờ vào một đường hạ ương chỉ đạo cùng mấy lần chính mắt thấy hạ ương chém giết định nhân cái kia chết cùng nhau có thể so báu đen này dữ tợn đáng s ợ nhiều x o n g có lúc thái điệu chính là thái điệu trừ phi trời sinh chính là lớn trái tim không phải vậy lần đầu tiên gặp loại nguy cơ này vẫn là rất khó làm được tỉnh táo xử lý báo đen biến mất ở trong b ụ i cỏ một khắc này hoác đình đình hít thở trở nên rộn rập cả gan chậm rãi tiến lên gậy bụi cỏ chủ động tiến công rõ ràng không có kinh nghiệm còn như thế làm chính là trong nhà vệ sinh bên lồng đèn lớn m u ố n chết veo một tiếng một vệ bóng đen từ trong b ụ i cỏ đập ra tín ngưỡng vọt hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt hoác đình đình và mất phong cái tia giới nệm em loẹoẹ tỏa sáng móng đuốt trộm tới hoác đình đình đối mặt một mặt này h o ắ c đình đình có chút một b ư ớ c quá khứ học x o n g thân pháp quên đi quá khứ học x o n g kiếm pháp quên đi chỉ có thể ngơ ngác nhìn báo đen đánh tới ngay báo trong miệng mang theo tanh hôi ác khí gần như muốn mất luận thực lực có tú kiếm nơi tay đầy có thể giết chết báo đen chẳng qua là võ công của nàng chưa sát phạt rèn luyện một thân thực lực căn bản liền một thành cũng không phát huy ra liền bị mánh thu hung ác khí tức dọa sợ cuối cùng lâm vào hiểm cảnh ta phải chết h o ắ c đình Đình ánh mắt đờ đẫn trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu chợt phát hiện giữa không trung báo đen p h c h một tiếng bị một cố cường đại lực đạo nệm vào một bên ánh mắt chuyển động theo báo đen đụng chương i n g ờ i vây q u tới, lưng eo ba trăm chín mươi tám hiện thân ngày đó hạ gương một trọi hai đại phát thần uy đem hồng thái cùng quách bằng hai cái đánh cùng giống như chó chết đây là hoác đình đình và mẫn phong chính mắt thấy sau đó quách bằng bị giết nếu không phải tạm thời thoát ra hai cái võ công cao cường người sử dụng vây ngụy cứu triệu một chiều đem hắn cứu đi hồng thái khẳng định phải đã sớm thành hạ ương thủ hạ vong hồn hồng thái ngươi muốn làm gì nhưng ta nói cho ngươi biết hạ ương lại ở bên người chúng ta bảo vệ chúng ta ngươi có thể tuyệt đối đừng làm luận a mẫn phong run rẩy đe dọa nói lấy hắn xem ra hồng thái coi như không sợ mẫn trang hai nhà cao thủ cũng nhất định sợ hạ ương xuất hiện nếu không được cũng có thể dọa một chút hắn tranh thủ một ít thời gian hồng thái không nói chuyện phía sau xoát xoát xoát lại đi theo trên cây nhảy xuống hơn hai mươi cái người áo đen b ị mặt trong đó có hai nhân cách bên ngoài đặc t h ủ một cái đầu đeo sư t ử mặt nạ ngang tàng nguy nga l ư n g đứng thẳng lên như trường t h ư ờ n g cho dù hồng thái bực này hùng vũ đại hán cùng người này so sánh với lại vẫn ngược khí ba phần kỳ nhân chắp tay đứng ở đó hai chân rơi xuống đất lập tức có một loại cản khôn bất di khí độ còn một người khác mang theo rùa văn mặt nạ vóc người không cao nhưng trước ngực nổi lên hẳn là một cái nữ nhân chẳng qua khí thế cũng rất hùng hồn sau lưng còn có một thanh cực kỳ dọa người trọng kiếm đây là mang sơn thập nhị diện sư diện cùng phụ sơn hoác đình đình và mẫn phong tiểu bạch thuộc về tiểu bạch một chút nổi danh nhân vật vẫn là quen biết nhất là mang sơn diện cực tốt nhận ra m ộ ư ơ i hai người lấy m ộ ư ơ i hai cái mặt nạ làm tiêu chí tốt nhận vô cùng hơn nữa bình thường cũng không có mấy người có lá gan dám giả mạo bọn họ nửa năm trước mang sơn tam diện ở kiến khang huyện thò đầu ra ám sát lâm v i ễ n sơn kết quả bị hóa thân hắc đạo hạng tạng hương hạ hái được quả đạo sự tích chuyển khắp trang phủ sau đó lâm ra lâm viên quang rời núi chém giết m ư ơ i hai mặt một trong con báo trong lúc nhất thời mang sơn diện mai danh nhận tích c ả n dỡ thái độ bị đè ép xuống không nghĩ tới sẽ ở nam hương xuất hiện hai cái này tiểu quỷ làm sao bây giờ nếu ngưng ngại phiền thoái có thể tăng thêm tiền ta tự mình đưa trên bọn h ắ n đường ngang tàng nguy nga sư diện âm thanh mang theo nam nhân đặc hữu hùng hồn cùng cao v ú t không cần nhìn mặt liền biết nhất định là cái ho xmon tràn đầy đại hán ha ha cái này không nên phiền thoái hai vị bọn họ cùng ta là quen biết cũ hơn nữa có tác dụng rất lớn nếu đem hai người bọn họ bắt vào tay đối với kế hoạch của chúng ta lần này cũng càng có bén hồng thái ha, ha một tiếng nếu là muốn giết bọn họ làm gì xuất thủ cứu rút con mắt tiến vào tiền trong mắt n u xuẩn đối với hai người kia hồng thái cũng là cảnh giác tràn đầy mang sơn diện này chính là t ư ơ n g tự lính đánh thuê một loại tổ chức chỉ cần đưa tiền cái gì sống vô dụng đen sống đều làm cũng là người của băng ma nhất mạch bỏ ra nhiều tiền mời tới hiệp trợ nhiệm vụ lần này đúng lúc này lại là một trận toa toa tiếng vang lên trong tay hạng hương nắm vút một đầu dài mấy mét mãng xà từ một hướng khác đi tới nhìn hai người hoác đỉnh đỉnh và mận phong hai mắt đấm lệ thiên thần hạ phạng a h ạ đại ca cứu mạng a nguyên bản an tĩnh ngưng trệ hoàn cảnh đột nhiên bị một tiếng gào thảm thiết phá hủy mẫn phong lộn nhào hướng bên người hạ ương bỏ đi hóc o đình đình mặc dù rất căng thẳng nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu cũng cho đến lúc này hóc o đình đình mới biết võ công rốt cuộc là dùng tới làm gì tối thiểu nhất cũng là căn bản nhất một điểm có thể ở dưới tình huống nguy hiểm bảo đảm an toàn của mình nếu nàng có hạ ương một t h ầ n võ công này còn sợ cái gì sức lực đã sớm xông ra v ò ngây giết ra ngoài chẳng qua là nghênh tiếp hai người chính là một viên dữ tợn đầu trăn lập tức hai người chỉ cảm thấy cái cổ về sau bên cạnh tê dần cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bị hạ ương thật b là oan ra ngõ hẹp chạy đến nơi đây đều có thể đụng phải ngươi hồng thái thấy được hạ ương bắp thịt cả người trong nháy mắt căng thẳng sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng hắn ở hà đông cũng là gào thét tung hoành lục lâm mọi người thủ hạ có một nhóm dám đánh giám liều huynh đệ có rất ít người có thể nắm hắn song chính là hạ ương cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử suýt chút nữa đem mình đánh chết sự kiện kia gần như thành hắn cả đời bóng ma cùng ác ngộng thường xuyên ở trước mắt hiện lên quái hạ hương chính là cái kia gần nhất danh tiếng rất lớn đem đệ nhị hỏa thần h o à n g lãng đánh chết tươi hạ hương sư diện kinh dị mắt nhìn thiếu niên gật đầu hai nghe là giả mắt thấy mới là thật nhìn ra được có chút khả năng nhưng cũng chỉ là một cái cảm giác ấn tượng phụ sơn thì nhìn hạ hương có chút khí tức không chừng cũng không biết nhận ra những thứ gì vẫn là không nói một lời trầm mặc ha ha ta cũng không nghĩ tới có thể lại nhìn thấy ngươi ngươi phải hiểu ta lúc đầu hạ từ、thủ. đó cũng là hết cách dù sao cũng là đáp lại hoác phủ chủ mời chẳng qua bây giờ thì khác mẫn phu nhân ở nam hương không cần ta bảo vệ giữa chúng ta không cần thiết chém chém g i ế t g i ế t có lời gì có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện ví dụ như các ngươi lần này tới mục đích của nam hương có lẽ ta có thể giúp các ngươi một tay cũng khó nói hạ hương chậm rãi dạ o bước khoe miệng cười vác lên đầu chăn bàn tay dùng sức trực tiếp đem đầu này h u y ế t khí rất đầy đủ đại mãng cho bốc chết xong vung ra đoàn người hồng thái trước người chính mắt trông thấy thuật phối hợp đoạn thời gian này tinh tiến đao đạo tạo nghệ n hạ ư một ương t lần này quét đoàn cường thế tiến hành cũng là trải qua suy tư trước mắt đối phương nhiều người còn có mấy người cao thủ đánh nhau hạ ương cũng có thể toàn thân trở lui hoác đình đình và mận phong liền chưa chắc mặt khác cường thế một chút cũng có t sư diện g lung t lay đầu phát ra tiếng vang cờ rốt nói thật hạng ương đúng là đưa tới hứng thú của hắn không đề cập nữa thân phận vẹn vẹn võ công này cùng bá đạo tính tình liền rất đối với hắn khẩu vị người nghĩ nhúng vào mực cước chúng ta lần này chính là vì đem mẫn nga bắt đi ngươi nếu đáp ứng vậy cũng không phải là không thể để ngươi gia nhập sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ cho ngươi một người hài lòng tạ ơn hồng thái thật sâu nhớ kỹ hai người kia đã nói với hắn mà nói t a đao một chuyện tuyệt đối không thể để lộ ra đi tin miệng lừa dối nói dù sao hắn cũng quả thực c ấ t ý định này nếu thật có thể kéo hạ gương nhập bọn là cầu cũng không được người khác không biết hắn rõ ràng nhất người trẻ tuổi kia kinh khủng võ lực gây vớm hắn cùng chuyện của mẫn nga thành cho hạ gương một cái đại h ư ơ bao cũng là một cái người si tình hạ gương lộ ra một tia nụ cười dễuận không phải hắn coi thường hồng thái người này liền hắn đều đánh không lại suy nghĩ dựa vào những n à y xấu cá nát tôm liền đem mẫn nga từ nam hương bắt đi đó là thiên phương dạ đàm quân không thấy một cái vào một nửa quan tài lao đầu tử đều có thể chém ra khiến hắn cũng vì đó hồi hộp t a đao húng chi mình lần trước suýt chút nữa liền đem hắn đánh chết là hai cái người áo đen đem hắn cứu ra hắn chẳng qua một cái b à y ở lễ tân quân cờ m à thôi chương ba trăm chín mươi chín và nói chuyện hồng thái người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám kêu phía sau ngươi người đi ra cùng ta nói chuyện ta tin tưởng hắn sẽ làm ra một cái lựa chọn sản xuất không có cùng hắn cãi cọ hạng ương trực tiếp gọi hàng hồng thái không làm chủ được liền để có thể làm chủ người đi ra nói chuyện nam hương khắp nơi toát ra quỷ dị bầu không khí vô luận người vẫn là võ công đều rất có bí ẩn hạng ương tiếp xúc qua tự nhiên liền rất hiếu kỳ nếu lúc trước hạng ương thế đơn lược cô đối mặt nam hương một chỗ mẫn trang hai nhà bí mật hữu tâm vô lực như vậy ở thấy được hồng thái cùng rất nhiều cao thủ này về sau liền nổi lên tâm tư đáng tiếc duy nhất chính là cho tới bây giờ cũng không có phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ cũng sẽ không có nhiệm vụ ban thưởng nhưng cầm cho nên là ăn thịt vẫn là ăn canh liền phải nhìn nam hương bí mật rốt cuộc lớn đến bao nhiêu h ạ n ương mà nói khiến hồng thái ở đối diện đám người sắc mặt căng thẳng hồng thái bản nhân cũng là kinh sợ bên trong mang theo sắc cơ cặp chân tiến lên trước vô cùng có xâm lược tính là suy nghĩ thừa dịp lúc này bên người có mang sơn sư diện cùng phụ sơn cùng nhau vây g i ế t h ạ n ương dừng tay hạng thiếu hiệp nếu muốn nói ta là cầu cũng không được các ngươi tất cả đều lui xuống hồng thái ngươi lưu tại nơi này lại ở hai phe gươm súng sắp sáng sắc bạo phát xung đột một tiếng mang theo khản giọng t h a nhâm trầm thấp ở trong rừng vang lên tùy theo mà đến chính là người mặc áo đen khuôn mặt a tín bình thường cũng là phải đã từng bắn ra ba cái ngân châm vây ngụy cứu triệu người áo đen kia người này gọi hàng phía sau hồng thái người toàn diện rút đi sư diện do dự một hồi hình như ở cân nhắc cái gì cuối cùng cũng là lắc đầu mang theo phụ sơn rời khỏi hạng tiếu h hiệp hẻm núi mất kích ta đối với ngươi phong thái ký ức vẫn còn mới mẻ nếu là thật sự có thể được ngươi tương trợ nhưng ta là cầu cũng không được a tín đến gần hạc h ư ơ n g lượn qua té xịu trên đất h o ắ c đỉnh đỉnh cùng mân phong mặt không thay đổi chỉ có quét đến trên người h ạ hướng ánh mắt hơi ngưng tụ mang theo kiên kỵ Trong h ẻ mặt núi、võ、công của Hạ Hương hắn nhìn từ đầu tới đôi, tự nhận là nếu như một đối một, không phải là đối thủ của Hạ Hương, người mạnh như thế, tự nhiên đáng giá hắn coi trọng. Không phải tương ngươi đến chúng tới đôi, đối phải đối giá coi phải cái gì, ta lại có thể được cái gì, đây mới phải võ của của các có được có được có tác cơ gì, gì, thủ ta ta Hạ Hạ thế, hỗ thể thể từ tự một một, tự trợ, trợ, thể đầu đây là là là m hợp sở.、Mặt、khác ta muốn xác thực biết đến nam hương cất bí mật gì thẳng thắn gặp nhau mới có thể tốt hơn hợp tác h ừ bằng ngươi ăn nói xuông cái gì đều không phải bỏ ra liền để chúng ta lộ thầy ngươi cũng là tính toán khá lắm hồng thái ánh mắt ấm lãnh hắn đang suy nghĩ cùng a tín hai người có thể hay không đem hạ gương lưu lại đáng tiếc vượt qua tính toán càng là c h ộ n dạng nếu là tăng thêm võ công sâu không lường được sư diện còn có mấy phần khả năng hồng hinh lời này ngươi đã nói có sai lầm bất công hạng mẫu đương nhiên sẽ không cái gì đều không phải bỏ ra ta là có thể minh xác nói cho các ngươi biết mẫn trang hai nhà lai lịch khó lường khả năng không phải chính đạo bọn họ trang ở giữa có một môn đồ sinh đao pháp chính là tà đao hoặc là nói ma đao không c h ọ n vẹn pháp môn cực kỳ lợi hại không phải ta xem không dạy nổi các ngươi những người này mà là mẫn trang hai nhà võ lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhất là một chút sống rất lớn số tuổi lao già kia nếu là liệu mình bạo phát môn tà đao này ta cũng được nhượng bộ lui binh lời của hạng ương khiến a tín cùng hồng thái đồng thời biến sắc cũng không phải hạng ương nói cái này trang tử võ lực cao biết bao nhiêu mà là hắn lại còn nói ra tà đao m a đao chẳng lẽ hắn cũng từ một nơi nào đó đạt được tin tức hai người l i ế n nhau a tín sắc bén con mắt chuyển động một vòng thả xuống đặt ở bên eo tay cũng là n ắ m thật chặt t ố t hạng thiếu hiệp cũng biết thần binh nếu như ta nói cho ngươi biết nam hương này liền cất một thanh thần binh cấp bậc vũ khí ngươi có thể tin tưởng hạng ương hai con ngươi trợn co dù lại hít thở cũng gấp gấp rút mấy phần quét về đối diện hai người thần binh hắn ban đầu đúng là đối với những này không hiểu rõ lắm chẳng qua là đã từng cùng vạn thiên thành cùng pháo ô ra án lúc h i ể u không ít liên quan tới phương diện vũ khí kiến thức phan binh b ả o binh thần binh tuyệt thế thần binh bốn cái cấp bậc tầng tầng tiến dần lên liền cùng hậu tiên tiên t i ê n mỗi một cấp đều là ngày đêm khác biệt b ả o binh đặc điểm là không thể phá vỡ có thể lưu truyền ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa hư mất là có thể làm làm thế hệ chuyển thừa chân bạo đối lãi cho nên mới có bảo b ì n h xưng hô tựa như bích tỳ đao của hà hương có không thể phá vỡ đặc tính lại không thể ngàn năm không xấu có lẽ qua trăm năm liền khó mà giữ vững bây giờ phong mang cho nên chẳng qua là phá binh mà không phải bảo binh lại nói thần binh chính là bảo binh chất liệu trên cơ sở sinh ra linh tính binh bên trong c ó thần mới có thể xưng là thần binh loại này binh khí không những hiếm thấy mà lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu coi như đạt được thần binh không bị thừa nhận không cách nào k h ô n g chế cùng sắc vụn không khác cái này có chút cùng loại với quan hệ vừa quan quân chọn thần thần cũng chọn quân cũng là phải ngươi để ý người ta thần binh cũng được muốn thần binh đồng dạng để ý ngươi mới được b ẻ sớm dưa không những không phải n g ọ n còn có thể mục nát thần binh có linh không phải nhìn ngươi mạnh bao nhiêu mà là nhìn cả hai có thích hợp hay không thất không phải xứng đôi nói cách khác nếu như nhìn vừa ý một cái tay trói gà không chặt người cũng có thể là đạt được thần binh nhận đ ộ n g đương nhiên loại tình huống này cực kỳ b é nhỏ gần như là không thể nào hạ ương từng nghe vạn thiên thành đề cập qua ung châu hai đại chế tạo thánh địa một là thiên bảo các hai là canh núi kiếm lư hai phe đều có thần binh cũng đều từng có tiên thiên cấp một cường giả cầu lấy thần binh cuối cùng đều mất hứng mà về các người muốn đem nam hương thần binh lấy đến trong tay cái này thần binh rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ có n ắ m chắc có thể khiến cho thần binh c h ọ n chủ trong lòng hạ ư ơ n g khẽ nhúc ních thần binh phong man g cũng khiến hắn động tâm quyền cước võ giả thì cũng thôi đi binh khí võ giả người nào hết khát nhìn c ó một t h a n h vô kiên bất tội có thể chạm thần ma lợi khí nơi tay a tín cười cười h ắ n tự nhiên nhìn thấu hạ ư ơ n g động tâm cũng rất hiểu được chẳng qua tà đao không phải dễ cầm như vậy không tệ mục đích của chúng ta chính là trong nam hương này giấu kín thần minh một thanh tà đ ạ o chẳng qua cái này thần minh chính là tà đ ạ o trong đao t à khí lâm nhiên không phải hung á c ma đầu nếu cưỡng ép chiếm đưa tới tay sẽ chỉ là trở thành đao nô cố ý đao dịch hạng thiếu hiệp tuổi quá trẻ lập tức có võ công như thế cùng tu vi vẫn là không nên khinh thân mạo hiểm tốt hắn cũng không phải lừa gạt hạng hương căn cứ ma s ứ đạt được tin tức nam hương hai tộc mấy trăm năm số ít cũng có hai mươi cái không tin vào ma quỷ cao thủ đao đạo muốn dùng vũ lực cưỡng ép chân phục tà đao cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ cố ý đao dịch trở thành đao nô mình cắt mạch lấy máu đổ vào tà đao khiến cho tà khí càng tăng lên hạ ương có lẽ quả thực thiên phú kỳ tài nhưng trong thiên hạ kỳ tài nhiều không kể x i ế t trăm năm ở giữa nhân vật phong lưu một đời tiếp một đời đ ặ t ở thời gian trường hà bên trong hắn cũng không phải đặc thù nhất duy nhất cái kia thật đem tà đao lấy đến trong tay chính thành cũng muốn bước nam hương những tia đao khách theo gót hạ ương từ chối cho ý kiến tà đao lại như thế nào thập nhị trọng lâu chạm thần đao đao phổ hắn đều có thể tự học nhìn thấu trong đó thai hoàng ẩm tà đao chưa chắc giống như gì đ ặ thù huống hồ trong đầu hắn vô tự thiên thư luận cái kia nói không chừng so với tuyệt thế thần bình còn cao cấp hơn nhiều lắm hắn cũng không tin mình ép không được một thanh tà đao đây là gần đây tu hành đao đạo có thành tựu tâm tính càng phát bá đạo hoặc là nói bành trướng hắn coi trọng hắn muốn nhất định muốn cầm tới trong tay đương nhiên đây là xây dựng ở bây giờ võ công cái này chưa chắc là một chuyện tốt nhưng cũng không phải một chuyện xấu nếu như luyện đao còn không đúng lo trước lo sau dứt khoát luyện tiên pháp được cứng mềm k i ê m hữu đương nhiên hạ ương cũng phải nhìn nhìn cái này thần bình chất lượng tiên thiên võ giả còn điểm mạnh yếu thần bình ở trong tự nhiên cũng có cao thấp nếu như không vào hắn mắt cũng là có thể đổi lấy lợi ích khác Chương 400, giao dịch. Chúng ta cũng biết cao cho cái cần chúng cho chúng cờ cổ chúng cũng cần coi bạc tục cho chúng chuẩn cho cả góc, cũng cái cuộc cái chẳng cùng thủ nam Hương không ý, cho nên cái này cần hạng thiếu hiệp Hương phất hò danh. Thù không kéo kiệt. hạng thiếu hiệp phải thường khối lạnh tinh. Hạng Hương qua khắp cả đầu góc, cũng không biết cái này lạnh tinh rốt cuộc là cái gì. Chẳng qua nghe tên phải người, người Nam nên này trong trong Nam vàng nên này tên Giao giúp gì, biết đi kiệt, loại biết ta ta ta Lao, ta ta qua qua reo, kéo bị ít, trừ một vật, một rét rét rốt vũ mấy là uy đầu ở ở Ở đó sẽ c hạng ương thấy qua phục vụ hỏa t h ủ y hoàng lãng mặc dù nhìn hiệu quả quá bá đạo khó mà thu liễm hoàng nguyên khiến cho đối phương người không ra người quỷ không ra quỷ gần như đi nửa cái mạng nhưng đây là hoàng lãng nội công tâm pháp không hoàn toàn mà không phải linh vật có thiếu hạng ương gật đầu a tín cười cười hướng phía hồng thái bày thủ thế hồng thái liền từ trong ngực vung ra một tấm mật tê viết đầy tên trăng giấy phía trên có vẽ lên vòng có vẽ lên xiên hơi nhìn lướt qua hai nhóm một hàng thuần một sắc mẫn dòng họ một hàng lại là trang họ cao tay hai nhà chung vào một chỗ ước chừng có tiếp cận trăm người quy mô chẳng qua phần lớn là đánh xiên không phải chết chính là không có uy hiếp coi như như vậy cũng có ba mươi mấy cái vẽ lên vòng người hạ hương thấy qua mẫn bá tiên tức giận sắp xếp ở bên trái thụ liệt vị thứ nhất mặt phải lại là một cái gọi người của trang uy lại có năm ngày chính là mẫn g a thực tế sau bảy ngày lại là một tháng một lần đóng lựa tri hội chúng ta sẽ ở khi đó đ ộ n g thủ phái người tiềm nhập nam hương làm loạn nâng lên phong ba hy vọng đến lúc đó hạng bộ k h ó i có thể đồng loạt ra tay được người này từ đầu tới đôi u đều đối với nam hương tình hình hiểu rõ ràng rành mạch bao gồm một vài gia tộc cao thủ đều rõ ràng cái này không có nội gian cũng không thể thậm chí bọn họ những người này bao gồm hạng hương đều là nhiễu loạn nam hương hai nhà tầm mắt mục đích thực sự chính là khiến nội gian kia đi lấy tà đao chẳng qua là không biết người kia là ai có bản lánh như vậy h ạ ư ơ n g lúc này có chút tự định giá hiểu vì sao nam hương mọi người như vậy bài ngoại nếu là bí mật này tiết lộ ra ngoài liền không chỉ trước mặt cái này một thế lực muốn tới đánh cắp thần m i n h cường giả tiên t i ê n cũng không thể thờ ơ còn có hồng thái vừa vặn là một cái rất tốt ngụy trang người khác không biết nam hương lớn bí tiết lộ thật sự cho rằng người này đã tới trả thù cộng thêm cướp giật m ấ n nga đúng là khả năng lâm vào tư duy vòng lẩn quẩn không nên dùng thượng đế thị giác tới giải đọc chuyện đang phát sinh trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nếu không phải hạ hương một đường phát hiện rất nhiều dị thường lại đi theo đối diện người này trong miệng h i ể u cái này rất nhiều lớn bí cũng đoán không ra bọn họ mục đích gì càng sẽ không biết đến trong nam hương bên trong có nội gian có thể Ta sẽ tìm tra sẽ cơ hội tra rõ r à người hiện s hơn mấy cao tại h chờ vị trí, đ chẳng, chẳng, chẳng qua là động một chút một mét liền muốn chúng ta đem rét lệnh tinh loại bảo vật này dâng lên căn bản không có khả năng như vậy đi ta cá nhân tặng cho ngươi một bài hóa khí là băng bí pháp tạm t hạng ờ i x e ương cười híp nào. mắt đáp ứng a tín hư lạnh một tiếng vung ra một bài thật mỏng bài lụa phía trên khắc đầy chữ nhỏ thô sơ giản lược xem xét đích thật là liên quan tới trên nội công yếu quyết hơn nữa tâm pháp tinh thâm không phải góp đủ số bình thường võ học hạng ương hướng phía hai người chắp tay một cái nắm lấy hoác đỉnh đỉnh và mẫn phong hai cái hướng về một phương hướng lao đi không bao lâu bóng người biến mất vô tung ngươi dễ dàng như vậy liền đem chuyện của tà đao nói cho hắn biết thật sự quá mạo hiểm lỡ như hắn có lòng xấu xa rất có thể là đại địch của chúng ta chuyện này ta sẽ không giàu g i ế m nhất định hướng về phía bạch việt báo cáo hồng thái các loại không thấy được hạc h ư ơ n g lúc này hư l ệ n h một tiếng nói đương nhiên hắn cũng đoán ra a tín dụ ý chẳng qua là trước thời hạn đem b ả o phá hỏng miễn cho người này bắt hắn con n i hồng thái ngươi ở hà đông cũng coi là danh tiếng không nhỏ không thể nào là ngu xuẩn đần độn chi đồ căn bản không cần thử chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu sẽ không đẩy lên trên người của ngươi a tín một bên trả lời vừa đi đến đã chết đã lâu mãng xà một bên nhặt lên một cây lớn bằng cánh tay thân cây đẩy ra sắp rán nhìn kỹ trong mắt mang theo ngưng trọng nói thật ngươi thật sự tự tin như vậy có thể đem hạ gương đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn không phải tùy ý chúng ta nắm nhuyễn đản mà làm ộ t con hất lên ra người mánh hổ là sẽ ăn người mấu chốt nhất chính là hắn cũng luyện đ a o có tà đau bực này t ầ n mình ở sao lại không động tâm chỉ sợ các ngươi giao dịch như vậy vô tật mà chấm dứt ngược lại cho mình thêm phiền p h i lớn hồng thái mặc dù cùng hạ ương chỉ gặp qua hai lần nhưng chỉ hai mặt đã đầy đủ hắn nhìn thấu một số người tính nết võ công của hạ ương rõ như ban ngày trừ một cái mạnh vẫn là một cái mạnh a tín cũng khá hồng thái cũng được thậm chí lần hành động này quyết sách người bạch việt đều phải thừa nhận tính tình người này bề ngoài ôn hòa trong xương cốt bá đạo hơn nữa hơi có chút hoành hành không sợ thế đ â u bằng không thì cũng sẽ không cùng bọn họ có lần này hợp tác một người như vậy không thể nào tầm nhìn hạn hẹp khiến bọn họ đem tà đao lấy đi mình bước lên nguy hiểm giết người chỉ vì căn bản không còn hình bóng rét lạnh tinh có lẽ đi chẳng qua chuyện này xấu nhất cũng chỉ là hạ ương cũng mơ ước tà đao muốn từ bên trong đục nước n é o cỏ chúng ta còn liền sợ nước không đủ hồ đồ huống hồ ngươi cho rằng tà đao là dễ cầm sao hạ ương đối với tà đao không biết gì cả nếu tận lực dò xét sớm muộn cũng sẽ bị mẫn ra trang ra để mắt tới quá tốt rời đi tầm mắt đương nhiên ta đem chuyện này tiết lộ cho hắn cũng là vì ổn định hắn để tránh người này không biết sâu cạn hoàn toàn kinh động đến mẫn trang hai nhà cũng hỏng kế hoạch của chúng ta ngươi xem mãng xà này rắn dùng sức chỉ phát bên trong đích đích s á c sắc là bóng của đồ sinh nào người này lợi hại trở từ trong chuyện này còn sống có lẽ có thể bẩm báo ma s ứ đem hắn cũng đặt vào băng ma nhất mạch hồng thái nghe lời của a tín khẽ gật đầu chẳng qua l ờ i hắn đối với hạng hương hiểu rõ băng ma nhất mạch cơ hội không lớn đối phương đã là thành danh cường giả vẫn là ngân t r ư ơ n g bộ khoái sao lại tự cam đoạn lạc chẳng qua ngược lại lại nghĩ tới a tín giao cho đối phương nội công bí quyết giật mình một h i ể u a tín này thật đúng là tâm tư thâm trầm trong lúc này công bên trong nói không chừng lập tức có cái gì thai hoàng ẩm thật là tâm tư gắt tính kế thâm trầm ta chương ũ n muốn cẩn g t ậ n chuyện càng ngày càng phức tạp. Hồng、Thái、cũng đang âm thầm đánh giá chuyện này một âm thầm chút. tạp, Thái phức h Bây giờ giá bốn trăm linh một hóa băng dưới núi h ạ ương t i ệ n tay đem mẫn phong và hoác đình đình vứt qua một bên mình kiểm chế xuống có chút tâm tình kích động ta đao thần binh người kia cũng hẳn là xem ta điểm ra nam hương k h á c t h ư ờ n g sợ ta không biết sâu cạn tận lực dò xét đã dẫn phát mẫn trang hai nhà cảnh giác cho nên mới thấu ngọn mượn hơn nữa giao dịch này chỉ sợ cũng căn bản không nghĩ tới lấy làm thành ta đột nhiên xuất hiện hắn lại còn nói chuẩn bị cho ta rét lạnh tinh rõ ràng là ngữ ngôn bên trên lỗ thủng chỉ muốn mượn rét lạnh tinh loại bảo vật này lừa gạt ta đầu ngón tay hạ hương nắm vớt cái kia viết đ ầ y mẫn trang hai nhà cao thủ danh sách dùng nội lực thúc giục trực tiếp biến thành vỡ vụn hắn đầu góc có bao hết mới trở về rét danh sách này bên trên cao thủ lại lấy ra cái kia cuốn nội công bí quyết cùng thổi tới gió mát tinh tế quan sát thỉnh thoảng cau mày hoặc là bỗng nhiên sáng sủa biểu lộ thu hoạch cảm giác trần đấy cái này có chút quen thuộc ta là trương quảng nguyên hàn tâm quyết không đúng đây chỉ là một môn thần công tàn thiên bên trong tàn phế trương hóa khí là băng có chút ý tứ hạ ương nhìn qua nội công này bí quyết rất mau nhìn xảy ra điều gì trong mắt l ó e lên một tia tinh quang bài xuất đi bên trong thai hoàng ẩm đích thật là một môn vô cùng lợi hại nội công chân khí ở trong người du tẩu trải qua thủ thai âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh còn có thủ thiếu âm tâm kinh bên trong ước t r ư ờ n g xuyên qua hơn sáu mươi cái ở nói có thể đem không thuộc tính chân khí biến thành lạnh t ấ u xương rét lạnh băng sức lực đồng dạng có phá trừ nội ra chân khí đ ô nếu g nội h nhân công bản tu h vi không đủ lại mạnh mẽ tu luyện tạo nghệ càng sâu bị hàn độc ăn mòn khả năng càng lớn cuối cùng nói không chừng biến thành cùng hoảng lãng một cái kết cục tâm h à n đang chết hạ ương đã từng cho mượn thần chiếu kinh chữa thương hiệu quả mò tới trương quảng nguyên núi hàn tâm quyết chi diệu thậm chí học được đóng băng thế một hai phát hiện hai môn công pháp có nhiều giao hòa chỗ tương thông tinh tế nhớ lại làm hạ ương ngày ngày thụ hàn độc ăn mòn lúc này có người dùng về sau bí pháp tới thao túng hắn chẳng phải là mười phần dễ dàng ai cũng đừng đem ai làm đồ đẩn người ta có thể không g i à n g buộc lấy ra nội công mười phần tám thành chính là d i p tâm hại người trên trời rơi mất hạ binh lớn hơn đều là có độc huống hồ hạ ương cũng không tin chỉ dựa vào mình dăm ba câu liền để đối phương bỏ ra đại giới lớn như thế mặc dù h ắ n có bàn tay vàng dù sao không phải đi long n ạ o thiên con đường chẳng qua vẫn là coi thường ta bây giờ ta tu thành tam phân quy nguyên khí chân khí hỗn độn gồm cả thần chiếu kình tức cùng phi tiên ba nhà chi trưởng chỉ là hóa khí là băng chẳng qua là mặc ta thúc đẩy thủ đoạn cũng may mắn chẳng qua là bí pháp tàn thiên vận dụng chân khí con đường đơn nhất nếu là toàn thiên ta chỉ sợ còn không dám tu luyện tam phân quy nguyên khí nội công kinh người phẩm cấp rất cao chính là tiên t i ê n đi lên thần công đối với một chút vận dụng nội công khiếu môn cùng bí pháp thúc đẩy như thưởng lại uy lực cũng có chút không tầm thường hạ ương â n ra trong đan điển hình cầu tròn chân khí đi thủ tam âm kinh mạch từng cái ở thiếu cũng không lâu lắm một cố lạnh leo âm h à n khí tức từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán khiến một chiêu kim đỉnh miến trường vài mét bên ngoài một khối đá bị ngoại thả trường lực đánh trúng ra bọc lấy xương lạnh một tia nhỏ như sợi tóc vết rách thời gian dần trôi qua khuếch tán cuối cùng đá xanh vỡ vụn nội bộ hoa văn cũng đều bị xương trắng bao trùm nhìn cực kỳ kinh người loại công kích này chính là mà m chống đỡ nhân thể có ảnh hưởng thuộc tính là chủ cùng cương nhu chi lực chấn mặc vào các loại sức lực kiên quyết khác biệt thế hệ uy lực rất lớn hạ ương trôi qua tu hành tử hà công thật ra thì luận cũng là dáng m â y một loại võ công lấy chân khí mô phỏng dáng m â y có khác diệu dụng các loại tán đi cố này nội lực hạ gương cảm giác trong đan điền tam phân quy nguyên khí cũng lây dính một tia băng phiến cũng may rất nhanh bị tiêu ma sạch sẽ không để lại hậu hoạn không tệ so với bình thường chân khí vi lực lớn tiếp cận năm thành còn nhiều thêm bất quá đối với một chút k i n h lực bên trên biến hóa có một chút không đủ hạ gương đánh giá cái này hàn băng chân khí vi lực trên đất hoác đỉnh đỉnh và mẫn phong hai cái thời gian dần trôi qua tỉnh dậy sờ t ế dại cái cổ về sau bên cạnh ngồi dậy nguyên bản hai người là mang theo kinh hoàng chẳng qua thấy được ngồi ở một bên hạ ương lại có loại khác an tâm cảm giác đây là trên đường đi hạ ương nhiều lần xuất thủ hiện lộ cường đại võ lực cho hai người bọn hắn c á i mang đến lòng tin hồng thái nhiều nhất là một bại tướng dưới tay chiến thuật biển người cũng chưa chắc có thể chống đỡ được gâm ba công của hạ ương cho nên hai người đối với bị hạ ương cứu ra cũng không có bao nhiêu hoài nghi các ngươi tỉnh tình liên trở về mẫn ra đi núi này bên trên đã không an toàn hồng thái người này tặc tâm không thay đổi lần nữa đã tụ tập nhân thủ muốn đem phu nhân bắt đi bây giờ còn đang núi này bên trên mân á hạ ương thu hồi vài lụa quét mắt hai người mở miệng nói âm thanh trầm ngưng ánh mắt lấp lánh nhìn hoác đ ì n h đ ì n h và mẫn phong hai người không phải tự chủ quay đầu một chút cũng không có hoài nghi cũng khá đ ì n h đ ì n h chúng ta mau về nhà tộc triệu tập nhân thủ lên núi tiêu diện t h ư n g thái không sợ tặc trộm liền sợ tặc lo nghĩ à. mẫn phong một cái phiên thân ba nói nghe được hoác đ ì n h đ ì n h lường hắn một cái có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là liền sợ tặc lo nghĩ hạng đại ca ngươi cảm thấy thế nào vừa rồi ngài cùng đám người kia giao thủ không biết đối phương võ công như thế nào hướng phương hướng nào chạy trốn hoác đình đình từ đầu đến cuối đều cảm thấy có điểm không đúng nhưng lại cũng không nói ra được là lạ ở chỗ nào khả năng đây chính là trực giác của nữ nhân còn chưa giao tay hồng thái liền bị ta sợ chạy hai người các ngươi cũng coi là may mắn gặp ta ở trên núi lạc thanh lại ra ngoài nhất định phải mang theo tề nhân tay hết thể dẹp an toàn là chủ hạng ư ơ n g trả lời một câu nhanh chuyển đổi đề tài đề tài chuyển cũng không phải đột ngột ngược lại nói bây giờ cái này may mắn mà có là hắn hướng trên núi đi nghe được động tĩnh đã cứu bọn họ không phải vậy hai người này bị hồng thái bắt đi hậu quả như thế nào đúng là khó mà nói nhất là hoác đình đình nhìn hồng thái đối với mẫn nga cỗ này s i tâm sức lực rất khó bảo đảm sẽ hay không làm ra cái gì quá kích tính cử động làm không được vị hôn phu làm n g ư ờ i con rể cũng khá đây cũng không phải là hiếm thấy võ đang ân lê đình cùng kỷ hiệu phù dương bất hối mẹ con không phải là quan hệ phức tạp như vậy khu khu hạ ương tư duy phát tán xuống càng nghị càng lệnh hoác đình đình chỉ cảm thấy mình toàn thân dùng mình một cái rõ ràng hiện tại thời tiết cũng không lạnh chính là một cỗ hàn lưu từ đáy lòng đã tuân ra hạng đại ca hòn đá kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi còn có người đến nơi này cùng ngươi chiến đấu tiểu tử này đổi giọng rất chịu khó từ lúc mới bắt đầu đối với hạng ương k i n h thường đến bây giờ liếm lấy chó thay đổi to lớn có thể khiến người ta kinh điệu một chỗ con mắt không có gì chỉ là vừa mới lòng có cảm giác trên võ học hơi có đột phá mà thôi thế nào ngươi có thể nhìn thấu ta chiêu này b ằ n g hàng chân khí lợi hại hạng ương đông nhiên hỏi quay đầu nhìn mẫn phong giống như cười mà không phải cười trong hai con ngươi ôn nhuận bên trong mang theo ánh mắt g ò xét khiến tiểu tử này đầu đẩy mồ hôi lắc đầu khoác tay liên tục nói không dám hoác đình đình thì mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn hai người luôn cảm thấy hai người bọn họ có cái gì gạt chính mình t ố t bớt nói nhảm nhanh lên một chút trở về các ngươi không có cảm giác bụng của ta thế nhưng là đói dẹp bụng hạ ương sờ một cái bụng nhất mã đương tiên đi trở về hoác đình đình theo ở phía sau cuối cùng mẫn phong cũng là tiểu thoái bộ đi theo khuôn mặt tràn đầy nụ cười khổ sở hình như là không bị hạ ương đãi kiến b u ồ n khổ chương bốn trăm linh hai thay đổi dần hoác đình đình và mẫn phong về đến gia tộc về sau lập tức đem thấy được hồng thái cùng chuyện của mang sơn diện báo cáo nhanh cho mẫn nga mẫn nga lại báo cho mẫn ba tiên thế là một trận trùng trùng điệp điệp lục xoát núi hoạt động ở tộc tế trước triển khai đáng tiếc liền sợi lông cũng bị mất tìm được chẳng qua những n à y đã cùng hạ hương không có bất kỳ quan hệ nào đem hai phiền phức mang về trong năm hương hãn thuận lợi một mực đóng cửa không ra so với đại môn không ra nhị môn không phải bước đại cô nương còn muốn quy củ về sau mấy ngày lần lượt cũng có mẫn gia khác chi mạch phái gia nhân vật đại biểu trở về vụ mặt lẻ ước chừng có hơn hai mươi cái mẫn họ người phần lớn là góp đủ số chỉ có hai mạch còn tính là có chút thành cựu một cái là hà tây linh huyện mẫn lộ cùng mẫn nga là một thế hệ xây dựng võ quán lấy một tay sóng to đào pháp nổi danh hạng hương thấy người này một mặt đại thể ấn tượng coi như không tệ chí ít không phải chỉ là hư danh hạng người đao thuật tạo nghệ hẳn là còn ở cái kia trên mẫn hàng xa một cái khác chi là cùng là hà tây mẫn báo một chi xây dựng một nhà tiểu tiêu cục võ công tầm thường nhưng bởi vì cùng mẫn gia tông tộc huynh đệ nhiều có liên hệ bằng hữu nhiều phát triển cũng không trả nổi sai thời gian nhoáng một cái mấy ngày trôi qua tộc tế ở mẫn ra từ đường cử hành hạ ương thậm chí hoác đ ì n h đỉnh ngoại hạng họ người ở cái này lòng trọng thời gian đều chỉ có thể ngốc tại gian phòng của mình bên trong không được ra ngoài chẳng qua là thỉnh thoảng nghe đến mẫn ba tiên trầm thấp thanh niên hùng hậu ở l o á n g thoáng đọc lấy tế t ử cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy c h à n g diện kia cũng tất nhiên là vô cùng trang nghiêm túc m ụ tộc tế bỏ ra dòng d ã thời gian một ngày đợi cho buổi tối lại làm mẫn ra đại tộc sẽ bày mạch tệ tụ ở giữa trải qua cái gì hạ ương cũng không biết bởi vì hắn một mực đang trong phòng của mình cho đến tộc tế về sau ngày thứ nhất cũng là phải đóng lựa tiệc tối hai ngày trước mẫn ra mẫn báo cùng trang ra một người phát sinh xung đột thất thủ đả thương người kia dẫn động hai nhà không khí khẩn trương lại ở mẫn báo đả thương người không tới ba canh giờ lưu lại nam hương sinh hoạt một cái mẫn thị tộc người bị người phát hiện chết chìm ở nhà mình giếng nước bên trong mẫn ra nghiệm thi đi sau hiện hữu đồ sinh đao phong mạch thủ pháp lại tử vong thời gian không cao hơn một canh giờ hoài nghi là người của trang ra ra tay lần này người chết hai nhà mâu thuẫn kéo dài thăng cấp thậm chí có mấy cái thông thường có h i ể m khích người ra tay đánh nhau đều có tổn thương sự kiện lần này cũng trực tiếp đưa đến hai nhà quan hệ xuống tới băng điểm c h í ít mặt ngoài xem ra là như vậy tia sáng sáng trong căn phòng hạng ương ngồi ở trong phòng bay lên lấy nhiệt khí ấm trên giường cầm trong tay một thanh phi đao cùng gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn thời gian dần trôi qua hiện lộ ra một nữ nhân hình dáng trong phòng bàn vuông một bên đặng xuân g i á c cùng phương minh hai cái hơi có chút buồn khổ một chén tiếp một chén uống rượu thỉnh thoảng nhìn về phía hạng ương hạng thiếu hiệp trước mắt nam hương tình thế là càng ngày càng khẩn trương mẫn t r a n g hai nhà làm một khắc cũng không yên tĩnh đi ra có thể thấy được hai nhà người la hét tầm ý hình ảnh bây giờ để cho người p h i lòng Ta chờ m u ố người này lần trước mặc dù ở trên núi bị ta sợ chạy nhưng bên người quả thực nhiều hơn không ít cao thủ nếu chúng ta không có đem hắn giải quyết liền trước thời hạn lên đường rất t có hạng ể hiểm sẽ sinh phát phải không Không h biết. nguy ư ơ ta giật ta thể nói chuyện giật gần, bằng vào ta võ công cũng có thể bảo vệ bảo vào võ đ ương ợ c hoác tiểu thư, còn có các vị, ta chưa chắc có chắc. phu nhân nhưng thư, Hạ tru tiểu toàn, nằm ư vị, ta mỹ mắt cũng không động đậy nữa một chút trả lời song thổi thổi trên tay tượng gỗ m ả n h phấn phi đao trên tay hắn cực kỳ linh xảo dùng đao xoáy khắc đâm vẽ chuyển các loại kỹ xảo không nói lô hỏa thuần thanh cũng là vô cùng có tạo nghệ có thể nói ngày nào không có cơm ăn có một thanh phi đao một khối gỗ cũng có thể điêu khắc ra đủ loại bộ dáng bán đi làm sinh kế lời của h ạ h ương khiến đặng xuân giác cùng phương minh đồng thời một chẹn họng hồng thái nuốt ở bên ngoài nam hương trong núi lớn dây núi kéo dài muốn tìm người cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác biệt cái này hồng thái đích thật là một cái phiền thoái nhưng nam hương trước mắt cũng không an toàn hiện tại hai nhà huyên náo gươm súng sẵn sáng thậm chí đều động đao cái này nếu là phát triển tiếp không chừng sẽ thành hình dáng ra sao phương minh thở dài bưng chén rượu lên uống sạch sẽ nam hương vốn là bài ngoại hiện tại bọn họ những người ngoại lai này chỉ có thể ngốc tại trong căn phòng mới có thể cầu được một lát an tĩnh lần này việc phải làm cũng là xui i xẹo đương n ộ i nam hương hai nhà ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm một quang thời gian dài như vậy đều bình an vô sự lần này liền sẽ hoàn toàn trở mặt còn lớn hơn đánh võ trên tay hạ hương không ngừng trong lòng sáng có lẽ đây là hai nhà cũng đã nhận ra dị dặn gì lúc này mới tương kế tự kế đương nhiên đây là hàn đoán lấy hắn xem ra mẫn báo là cái này xung đột kiếp nổ thân phận có vấn đề rất lớn chẳng qua cũng có thể là chẳng qua là một cái người bên ngoài đẩy ra nhỏ con cờ tính không được quan trọng về sau mẫn ra người chết khả năng cũng là có trái tim người chế tạo h u y ế tán không tới điểm màn kịch quan trọng thế nào châm ngòi hai nhà quan hệ hơn nữa loại này châm ngòi trước mắt xem ra cũng có chút tác dụng sinh hoạt chung một chỗ đã nhiều năm như vậy g ặ p gành không thể tránh được trong lòng có đoán khí tức giận dành dụng cũng là bình thường một chút cái l u ậ n khẳng định là sự thật như vậy mới có thể đem trình diễn càng thật về phần nói hai nhà hoàn toàn vạch mặt đánh cái ngươi chết ta sống đây là cực kỳ b é nhỏ chuyện bọn họ canh chừng cùng một cái bí mật đã nhiều năm như vậy thậm chí lẫn nhau giữa huyết mạch giao hỏa mẫn gia người có trang gia nữ trang thị trong tộc có mẫn họ phụ nhân hai nhà còn đều có rất có t h ấ xa gia chủ thế nào cũng không thể làm ra ngao cò tranh nhau khiến ngư ông đắc lợi chuyện chẳng qua là chính là không biết nâng lên chuyện này quả nhiên là không phải hồng thái cái k i a m ộ t nhóm người nếu như không phải người này lại là từ chỗ nào tới hạ ương tâm thần tản ra trên tay phi đao liền chậm hơn nữa điêu khắc ảnh hình người t ử khí c h ậ m c h ậ m không thấy linh tính thở dài một tiếng hạ ương thu hồi phi đao đem trường kiếm chưa song pho tượng bỏ vào một bên đưa mắt nhìn lo lắng trên thân hai người thật ra thì nếu các ngươi thật không quyết định chắc chắn được không bằng đi hỏi một chút phu nhân ý kiến ta là không quan trọng lúc nào trở về cũng không có vấn đề gì chẳng qua là ta đề nghị tốt nhất là đem hồng thái giải quyết lên đường đặng xuân giác gật đầu đáp ứng bọn họ cũng có ý định này chẳng qua là còn phải hạ ương bên này gật đầu mới được đây cũng là lộ ra đối với hạ ương coi trọng không phải đem hắn xem như tùy ý thúc đẩy người làm hai người đang muốn nói trở về hướng phu nhân b ẩ m báo phía ngoài đột nhiên chuyển đến kim thiết khí giao kích â m thanh thanh thúy cùng tiếng chém giết không còn kịp cùng hạ ương nói cái gì vội vàng hướng bên ngoài tiến đến hạ ư ơ n cũng là nhúm mày chuyện phát triển nhanh như vậy cái này đều minh đao minh thương chơi lên hắn còn tựa vào giường bên trên nệm tràn vội vàng mặc vào giày xuống đất cầm lên trực thuộc một bên bích t h ì đao cũng đi ra ngoài c ử a là đặng xuân giắc cùng phương minh hạ ương tiến lên trước ra bên ngoài xem xét bảy tám cái đại hán q u â n quít lấy nhau trong tay đổ tể đao nhọn đinh đinh vang lên làm một đoàn thậm chí có một cái đao pháp không tinh đã bị chém ngã ở bên cái cổ bị chém bay mắt thấy không sống nổi đây là náo loạn thật chẳng lẽ hai nhà thật không có chút nào phát hiện không phải vậy lại thế nào đóng kịch cũng không cần liều mạng như vậy a coi như đánh lùi ngoại địch hai nhà sau này chỉ sợ cũng kho mạt h i ệ n hạ ư ơ n nghi hoặc dựa theo chính mình hiểu rõ tin tức cùng suy luận cái này rõ ràng có chút bất thường coi như đóng kịch cũng diễn quá mức đi chương bốn trăm linh ba coi trọng chẳng qua nhìn trong chốc lát h ạ hương liền phát hiện có chút bất thường những kia đang ở chém giết đại hán cặp mắt p h í m h ồ n g sát khí gần như là không ngừng được ra bên ngoài bước lên thậm chí có hai cái cùng làm mẫn thị nhất tộc huynh đệ cũng đụng phải mấy chiêu đây là học xong đồ sinh đao tâm pháp song không có thể chấn áp lại tâm thần bị tà đao pháp dụ phát s á c n i ệ m h ạ hương không xuất thủ ngăn trở chẳng qua là lẳng lặng cùng phương minh đặng xuân giác hai cái quan sát trước mắt cái này bảy tám người đã có chút ít không thu được tay đúng lúc này từ phương xa chạy tới hai thân ảnh một cái là mận bá tiên một cái khác là giống như hắn hùng tráng đại hán tay vợ ư n e o hòng tướng mạo bình thường lại có chồng cực kỳ hung hãn khí tức cửa hàng hai người ra trận thuần thục đem nhà mình tộc nhân cho gõ bất tỉnh trong mắt hàn mang loẹ loẹ sắc mặt â m trầm như nước không thể kéo dài được nữa chờ lấy người phía sau màn kia hiện thân hiện tại có bất hiếu tử tôn đem đồ sinh đao tâm pháp truyền bá cho tộc nhân dù phát trong lòng bọn họ tà niệm cùng sắc cơ lại tiếp tục như thế hai nhà chúng ta sẽ không chiến tử vong m người bá tiên mặc dù âm thanh trầm thấp, n n mặc âm dù h ư âm l ợ n không nhỏ, không có chút nào g chút che có ấ lần. Lần này h tự l nhiên là đương đại lời của trang nghĩ ra chuyện người trang uy ở trong mắt hạ ương tính nguy hiểm thậm chí càng cao hơn mận bá tiên có chút lại là một cái không biết sâu cạn cừng giả bọn họ quan g minh chính đại nói chuyện đúng là muốn cho thấy lòng tin của mình cùng không sợ tín nhiệm càng hướng phía có lẽ giấu ở giữa mọi người lòng mang làm loạn c h i đồ thị uy liền ở trong khi hai người nói chuyện từ đường đi vọt tới một đám người có nữ nhân đứa bé thấy được mấy cái ngã xuống đất đại hán lập tức hoảng hồn đồng dạng khóc khóc giống náo loạn hiển nhiên người nhà của bọn hắn còn lại đều là vô cùng có võ lực cao thủ mẫn hàng xa cùng mấy đứa cùng tuổi thiếu niên tức giận ở một cái lao ông bên cạnh lao ông này hình như thân phận cực cao đi đến trước mẫn bá tiên và trang uy hai người đều thiếu nợ thân thi lễ mận bá tiên càng miệng nói lại bá nghĩ đến chính là ở lúc trước hắn cái kia một đời mẫn ra người nói chuyện tháng này đóng lửa đại hội thì không cần lại mở vừa rồi mận báo đánh chết trông coi tộc nhân của hắn đã chạy các ngươi phái người đem hắn bắt trở lại ở từ đường trước thi hành gia pháp ông lão diện mục hiền lành lông mày rất dài đúng là ngày đó ở bờ sông thả câu cùng h ạ n ương từng có một phen giao tế cừng giả cùng hôm đó phảng phất giống như ẩn sĩ phiêu giật lạnh nhạc khác biệt lúc này lao ông mặc dù biểu lộ như hôm đó nhưng khí thế bằng bạc mang theo không cho làm lịch bá đạo mặc dù đã sớm di giao quyền lực nhưng mấy câu nói cũng là không người dám phản bác ta đã biết cái này p h ả i người đi làm mật bá tiên xoay người rời đi trang huy lại lưu lại xử lý lần này chém g i ế t đến tiếp sau trừ chết vậy nhân gia c h ú c còn ở không bông tha khóc giống những nhà khác đều đã bình phục lại hạ ương tiểu hữu trước d ừ n g bước ta có lời muốn cùng người nói mời đi theo ta thấy được tình thế lắng lại hạ ương cũng đang muốn đóng cửa lại bị cái kia lảo ông một cái quét đến bị lên tiếng gọi lại phương minh cùng đặng xuân giắc kinh ngạc nhìn mắt hạ ứng không biết hắn khi nào cùng thân phận kia không giống bình thường ông lão có kết giao hạng ương cũng thật bất ngờ chẳng qua không giống nhiều lời đón mẫn hàng xa cả đám không hiểu ánh mắt theo cái kia lão ông đi tới cuối phố một gian rộng rãi khí quyển trạch viện bên trong lúc này đang có mười cái thanh xuân tịnh lệ cô gái đang l i ễ u dịu nói bảo mỗi một sắc đẹp đều không tầm thường mặc dù bởi vì ở vào nam hương không có gì tốt ăn mặc trang phục nhưng cũng có một phen đặc biệt thuần phát phong tình thấy được lao ông vào cửa những nữ hải tử này lập tức đàng hoàng cũng không dám nói chuyện thậm chí không dám thở mạnh một chút chẳng qua là ngẫu nhiên có cá biệt cả gan nhìn về phía lao ông hạng ư n phía sau mang theo ngượng ngùng hạng tiểu hữu mời ngồi. lao ông đi tới trong phòng ngồi xuống bên trái thượng thủ vị trí ra hiệu hạng ương ngồi xuống một bên khác x o n g khiến những nữ hải tử này xếp thành một hàng giống như là hiện đại tuyển sủ ý trịa dạng hiện già phong tình đây đều là nam hương ta mẫn ra sắc đẹp xuất chúng nhất hậu bối nữ tử ngươi xem đã c h ú n g cái nào trực tiếp cùng lão hủ nói rõ hoặc là ngươi cũng coi trọng ta cũng có thể làm chủ đưa các nàng toàn bộ gà cho ngươi hạng ương có chút mọi b ớ c từ đầu đến giờ hắn cũng không rõ ràng lao đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì nhất là bây giờ hắn còn làm ra lần cử động này đơn giản ngoài dự đoán của mọi người coi như chiêu con rể cũng không có đi như vậy thế nào không rõ bên thiên h à kia từ biệt ta đối với hạ hương ngươi có thể nói là tò mò đến t ự c điểm đặc biệt phái người s i ê u tập tin tức của ngươi xuất thân rất thấp cái này không cần gấp gáp nhưng ngươi đầy đủ ưu tú cái này rất mấu chốt làm nam hương ta mận ra con, con rể lấy tiềm lực của ngươi cùng võ công ta bảo đảm so với hoác hoải an tiểu tử kia đi còn xa hơn trường g i ả nói đùa hôn nhân đại sự không thể bớ b ỡ n h ư ớ n g hồ ta cũng không có thành hôn dự định chỉ sợ làm ngài thất vọng hạ gương sắc mặt có chút cứng n g ắ t lại mặc dù hắn cũng tự nhận là rất ưu tú nhưng cũng không tới có thể bị người đoạt trình độ a hay là lão đầu này muốn lợi dụng hắn làm một ít chuyện các ngươi lui xuống trước đi lão ông khiến những mẫn gia kia nữ rời khỏi trong phòng chỉ còn lại có hai người bầu không khí lại hòa hoang không ít ngươi có thể nhìn thấu nam hương ta đồ sinh đao pháp nội tình cũng có thể lấy tuổi này tiếp được ta chém ra một đao rất không dễ dàng phần này thứ i tư ta cũng chỉ thấy qua hai vị một vị là trang gia trang ai hắn thành danh lúc ta còn là một giới ngon đồng nhưng hai nhà người đều đem nhận nếu thiên thần trở thành chúng ta rời khỏi nam hương hy vọng đáng tiếc hắn rất sớm đã mất tích chết hay sống đến nay cũng không rõ ràng còn có một vị là cùng ta một đời một cái kỳ tài nhìn chung cả đời ta liền cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy hắn cứ gọi sở cổng sinh trước một vị trang ai hạ hương là gần đây mới biết về sau một cái sở cổng sinh lại là đại danh đình đình tung hoành một châu càng thu được cuồng đao danh hiệu cường giả tiên tiên đáng tiếc cũng lâu chưa từng giao thiệp giang hồ rất nhiều năm không có nghe tới tin tức của hắn ta nói những này là hướng về phía ngươi nói rõ thiên tư của ngươi rất mạnh có thể là ta mấy chục năm qua thấy được cái khả năng thứ ba khiến nam hương chúng ta giải thoát người chẳng qua bí mật này rất lớn ở ngươi còn không phải mẫn ra ta người dưới tình huống ta không thể giải thích cho ngươi lão đầu này nói chuyện nói phân nửa còn lại một nửa cũng rất rõ ràng chỉ cần hạ h ương cưới mẫn ra hắn nữ nhi như vậy thì là người một nhà có thể đem về sau bí mật nói thẳng ra mục đích liền hiểu rõ chẳng qua hạ h ương cũng không có thời gian dỗi kia cùng hắn nói mỏ phai nhạt cưới ai cũng là cưới hạ h ương không cần thiết nhưng muốn đem hắn cột vào mẫn ra hoặc là nói nam hương đó là tuyệt đối không thể nào t h ậ t ra t hương ì tiền bối không nói, ta cũng biết một hai, mẫn trang bối nói, hai, không cũng mẫn g các chính là vì bảo vệ một thanh tà đao, hoặc là tà vì vệ bảo một đem a o hoặc nghiêm chỉnh là là mà nói, là muốn đ tà đao n ắ mình trong tay, không biết ta không nói đúng không. Hạ ương Hạ đem m từ hồng thái một nhóm người biết được tình báo nói ra trong phòng trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh liền phụ trầm ở trong không khí ánh sáng cũng biến thành ảm đạm xuống luôn luôn h ò a ái lao ông sắc mặt đột biến như biển xanh bình thường con mắt thời gian dần trôi qua bị màu đỏ xâm nhiễm như thế lớn bí như thế nào bị ngoại nhân biết được hạ hương cũng là một cái trong đó mơ ước người của ta đao một cỗ tà ác vô cùng khí tức tử lao ông trên thân tán phát rõ ràng chính là một người hạ ương lại cảm giác đó là một thanh quấn quanh lấy vô số hoan hồn tà đao tiền bối an tâm chớ vội lần trước bờ sông một đao ngài đã làm miễn cưỡng gắn bó trước mắt vẫn là không nên dùng chân khí tốt hạ ương bờ m ô i phun ra một câu nói ông thanh nhận chứa một cỗ kiên cường uy nghiêm t h ầ n vận thiếu lâm sư tử hống chính tông phật môn võ học phá tà đó là bản lĩnh giữ nhà chương bốn trăm linh bốn bí ẩn trước mắt là lao ông bị hạ ương n ô n ngữ kinh ngạc đến trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ bị trong cũng ơ nơi ương thể tích xuất sát trong giết, trừ tuyệt nghiệm không chế, phòng hạ chém mắc. c muốn này đem là ở đem giết, hổ may hạ ương tu hành sư t ử hống mặc dù thời gian không lâu nhưng quan tưởng thanh sư huy nghiêm n quan minh chính đại phối hợp hùng hậu nội công cùng sư t ử hống tạo nghệ đem lão ông tà niệm đánh tan khôi phục bình thường thần chí ngươi là từ chỗ nào biết được bí mật này chẳng lẽ sau lưng cũng có người ở bố cục nhu đồ mặc dù đ è xuống s á t nghiệm nhưng lão ông cũng không có vương lòng cảnh giác một chút như là mẫn báo loại hình gia tộc phản đồ cũng chỉ có thể dạo động chút ít mưa gió đem nam hương nhiễu loạn không làm được càng nhiều nhưng hạ gương người này khác biệt bằng chừng ấy tuổi lập tức có như thế tu vi võ học dạy hắn người kia tu vi lại là cỡ nào cao minh có phải hay không là cường giả tiên thiên nếu như hắn tới nam hương đó chính là một trận đại họa không thể không nói hạ gương một đường chém g i ế t mà đến đ ố i cảnh hoàn toàn không có toàn dựa vào một cái con sống ở trong miệng hạ gương sư phụ nhưng cũng thật vì hắn đỡ được không ít mưa gió giai đoạn trước là hạ gương tiến bộ quá nhanh coi như dẫn động mọi người hoài nghi kiên kỵ ở quỷ kia thần khó lường sư phụ lại có thần bộ môn một lớp da bảo vệ không ai dám động đến hắn hậu kỳ cho dù có người động tâm tư Nổi lên n i ý về phần bí mật này chính là trên núi cái kia một nhóm người báo cho ta bọn họ muốn lấy hồng thái làm quân cờ hấp dẫn ánh mắt của các ngươi tiến tới thiết pháp trộm lấy tà đao hạ hương những lời này nếu như bị hồng thái cùng a tín nghe được tất nhiên bị măng cái vòi phun màu chó đơn giản lưỡng lự kẻ hai mà ta nha đã ngươi cùng bọn họ quen biết vì sao muốn bán bọn họ nói thật ta còn thực sự có chút hối hận hôm nay đưa người têu đến lao đầu ho một tiếng trong nội tâm mang theo x o a n suýt rất rõ ràng hạ ương là một cái tư tưởng l ích kỷ người với ai có chỗ tốt liền với ai phải tốt đương nhiên đây là trước mắt hắn biểu hiện ra sâu hơn tầng lần này hắn chưa đã nhìn ra một người như vậy cùng hắn kết giao sẽ rất thống khổ bởi vì ngươi không biết hắn sẽ ở lúc nào bởi vì lợi ích lớn hơn nữa phản bội ngươi so với một chút tính tình t h u ầ n pháp n g i nhưng nói là ác liệt thậm chí khiến người ta chán ghét tiền bối nói đùa ta vốn là cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào nói gì bán huống hồ hôm nay tiền bối muốn gọi ta là mẫn gia con rể cũng là coi trọng ta thật lòng thành ý đến một bước này ta cũng là thâm thụ cảm động lúc này mới không đành lòng lừa gạt h ạ ương là nói như vậy về phần đối phương tin hay không hắn cũng không biết tốt ta liền tạm thời tin tưởng ngươi nói vậy cái này thần binh cấp một tà đao ngươi có thể nghĩ m u ố n đừng nói nữa lão thành thật trả lời ta lão đầu chậm rãi khôi phục bình thường trong phòng bầu không khí cũng không phải lúc trước như vậy khẩn trương cũng khiến âm thầm để chở chân khí hạ ương bông lòng rơi xuống từ xưa anh hùng cầu danh khí thần b i n h trúc hạng mẫu người cho dù không phải anh hùng cũng là rất thích thú tiền bối trước kia muốn gọi ta vào mẫn ra không phải cũng là muốn cho ta mượn hoàn thành chuyện nào đó hạng ư ơ n g không che giấu chút nào mục đích của chính mình nguyên bản tới nam hương là làm lễ nghỉ du sơn ngoạn thủy tới nhưng nếu đụng phải loại chuyện như vậy vậy dĩ nhiên không thể không có chút nào đọc được t ố t có quyết đoán cũng đủ thành tâm chẳng qua là ta phải nói cho ngươi lấy ngươi tu vi cảnh giới hiện tại cho dù đạt được tà đao công nhận cũng khó có thể đưa nó lấy ra bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh lao ông lại ho khan vài tiếng thấy được hạ gương một mặt hoài nghi cười cười lắc đầu đem nam hương tổ tiên lai lịch chậm rãi nói ra ma môn ba mươi sáu mạch có ma đao nhất mạch mấy trăm năm trước xác thực nói là hơn ba trăm năm trước có một cái cường đại võ giả tu thành ma đao nhất mạch lưu ly thiên ma đao lấy lưu ly bảy màu tấm cảnh khống chế điên c u ồ n g hung thần thiên ma đao mạnh mẽ vô cùng nếu đã luyện thành vô song uy lực ma đao võ công tự nhiên muốn theo đuổi một thanh có thể xứng với thần binh của mình lợi khí vì thế hắn du tẩu đại giang nam bắc tìm chân quý quan tài cũng tìm khắp chế tạo đại sư chế tạo một thanh độc thuộc về ma đa o của、hắn. hoặc là nói tà đao chẳng qua là thần binh chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tà đao này mặc dù lúc thành nhưng cũng chỉ là b ả o binh thiếu quan trọng nhất thần hoặc là nói thuộc về thần binh linh tính ma đầu kia cũng là cố chấp người trong đao không có linh tính tốt ta liền vì ngươi ủ dưỡng linh tính cho đến ngươi lột sắc thành thần binh chân chính như vậy người này mỗi ngày lấy máu đổ vào lấy tự thân sở tu lưu ly thiên ma đao đao ý xâm nhiễm tà đao thời gian dần trôi qua đao này cũng thật trở nên không giống bình thường có hiệu quả người này không nghĩ lại mình lấy máu thế là đại khai sắc giới lấy mạng người cùng máu và thị tới t nuôi dưỡng chuôi này mới sinh thần binh tạo ra vô biên sắc nhiệt ma đầu hành hung nhân sĩ chính đạo đương nhiên sẽ không bỏ mặc có phật môn cao tăng ra chùa cùng đánh một trận kết quả ma đầu kia cùng tà đao liên trạng phật môn bốn tôn đại đức hung uy ngập trời nói đến đây mơ hồ lâm vào tình cảnh lao ông t h ở phào hình như cũng bị ma đầu kia hành kính chỗ kinh h ả i hạ ư ơ n g thì mặt không thay đổi núi cao còn có núi cao hơn ma đầu mạnh hơn cũng không phải vô địch thiên hạ tổng số có thể trị được người của hắn quả nhiên ma đầu kia không cách nào ngăn chặn dẫn tới ngay lúc đó tu thành đại thế chí bồ t á t kim thân phật tông cường giả rời núi hàng ma nguyên bản còn không thế nào để ý hạ gương lần này có chút kinh ngạc một mép đều có chút không lưu loát vội vang mở miệng hỏi thăm đại thế chí bồ t á t kim thân tiền bối hết chỗ trên nợ nụ cười ta đây là võ hiệp không phải hưng hoang bồ t á t đều đi ra chờ một lúc phật tổ có phải hay không cũng đ ụ n g tới mẹ thế giới này có hay không khủng bố như vậy đích thật là đại thế chí bồ t á t kim thân ta gia tộc tiên tổ có nhắn lại ngữ đây là tu thành phật môn vô thượng trí tuệ quang minh pháp cừng giả chứng đạo đại thế chí bồ tắc kim thân phóng nhãn thiên hạ đó cũng là tung hoành không sợ cường giả tuyệt đ ỉ n h ngươi trước không cần đánh n ữ a xóa rất nhiều thứ ta cũng chỉ là từ tiền tổ lưu lại tin tức tăng thêm sửa sang lại võ công của ta liền tiên thiên cũng chưa tới đối với loại kia cường đại võ giả cũng là khó có thể tưởng tượng lao ông nói tiếp trận chiến kia có thể xưng thiên địa thất sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang thương cung bắn nổ đại địa sụp đổ dù sao là một trận lừa dối nói hạ ương tim gan loạn chiến ngươi cái này khẩu tài không đi nói đáng tiếc chẳng qua hắn cũng hiểu cái kia phật tông cường giả vẫn như cũ người nhiều nhất là võ công cao hơn một chút cuối cùng ma đầu trọng thương ngã gục lấy bí thuật bỏ chạy t o i thóp hai năm nhận hai người đệ tử một cái là trang gia tiên tổ một cái là mẫn gia tiên tổ hắn lâm c h u n g có lời tà đao đã đã có thành tựu hai người mẫn trang đều không đủ lấy thu phục tà đao nhất định tìm không người nào hữu tính c h i điệu tăng thêm c h â n áp mới có thể có lấy bảo toàn tính mạng lại về sau chính là hai nhà tiên tổ đi tới nam hương ẩn cư một mực ý đồ đem tà đao không chế trong tay đáng tiếc đã nhiều năm như vậy đều không thể như nguyện phải biết lúc tuổi già hai người đều đã là tiên thiên cấp một cao thủ bọn họ còn đã từng nhắc lại đao này cùng bình thường thần binh khác biệt trao đổi trong đao linh tính là vị thứ nhất cũng là tất cả thần binh đều muốn trải qua chỗ bất đồng là phải bảo đảm mình có thực lực cương đại có thể không bị tà đao chỗ xâm nhiễm thực lực này tối thiểu phải là tiên thiên một chút chính đạo thần binh sẽ không có hạn chế này thậm chí nếu như ở hậu thiên có thể được đến một thanh thần binh tương trợ đối với đột phá tiên thiên cũng có được không thể miêu tả rút í c h quá khứ có không phục tộc nhân qua trao đổi linh tính cửa hải này cho rằng mình có thể điều khiển tà đao cuối cùng không có có thể được kết thúc yên lành toàn bộ cắt mạch lấy máu nuôi nấm tà đao chết cực kỳ thê thảm đây cũng là vì sao năm đó trang ai đao đạo kỳ tài cũng không có thể đem tà đao lấy ra căn bản tính nguyên nhân thực lực của hắn còn chưa đủ h ạ ương lúc này trong lòng chỉ có một câu mụ mại phê muốn kể mặc dù hắn có tự tin nhưng còn không đến mức không coi ai ra gì coi như hắn đạt được tà đao thừa nhận cũng cầm không đi lão đầu này không phải gạt mình a chương bốn trăm linh năm lưu ly đã như vậy tiền bối muốn hạng mố làm cái gì h ạ ương hơi nghi hoặc một chút dựa theo lão đầu này lời nói tà đao không phải tiên t i ê n trở lên thực lực không thể làm lại không phải tà đao đa tạ không thể cả hai nhất định gồn cả mới có thể thu phục trôi này thần minh trước mắt hắn cũng không có phần này bản lãnh tà đao sở dĩ nói là tà đao chính là trong đao linh chính là trí chí tà trí hùng muốn lấy võ đạo cao thủ huyết nhục nuôi nấng như vậy mới có thể an ổn đứng ở nam hương từng ấy năm tới nay như vậy nam hương ta đông đ ả o cao thủ tuổi thọ không dài phần lớn là hao phí tinh huyết nuôi nấng tà đao nguyên nhân năm gần đây tà đao càng ngày càng không vừa lòng chúng ta cần một cái có thể trao đổi cao thủ tà đao tới tạm thời trấn trụ của nó tà tính bằng không để trễ sớm có một ngày nơi này sẽ biến thành một phương quỷ vực lao ông nói đến đây vẻ mặt mang theo chờ đợi cùng kích động gắt gao nhìn hạ hương nếu như hắn có thể làm được bước này không chỉ có vì tương lai thu phục tà đao hoàn thành điều kiện tất yếu cũng là ở cứu vớt nam hương người là một thanh tà đao bọn họ mẫn trang hai nhà đã chết quá nhiều người hơn nữa phần lớn là võ đạo tạo nghệ không cạn người đàn ông đều là huyết mạch tương liên thân nhân hắn sao có thể thờ ơ vì thế hắn thậm chí chuẩn bị dứt bỏ tư lợi trái tim cho dù hạ hương không phải họ mẫn không phải họ trang cũng miễn ý cho hắn một cái cơ hội tiền đề phải là hắn cưới mẫn ra nữ nhân con rể có thể làm nửa cái cũng có thể tiếp nhận h ạ n hương có chút hiểu người này ý tứ tà đao khẩu vị càng lúc càng lớn nam hương đã có chút ít khó mà cung cấp nuôi dưỡng cho nên hy vọng có cái có thể để cho tà đao chi linh thừa nhận cao thủ trao đổi đối phương áp chế tà tính nếu không được cũng có thể khiến nam hương chậm một hơi thậm chí lão đầu này cũng có chấp nhận hắn lấy đi ý của tà đao chẳng qua là muốn làm mẫn ra bọn họ con rể liền giống như h o á c hoài ăn như vậy thế nào đều coi là người một nhà Tiên tiên biết bối, người lần này ý mẫn bá tiên cũng bá dụ ý bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một ngoại nhân trao đổi tà đ à o mặt khác đã ngươi thành tâm đối đãi ta cũng không gặt ngươi mẫn ra ngươi một đám nữ nhi cũng không có một cái có thể vào mắt của ta cho nên chuyện này đừng nhắc lại hạ ư ơ n g giọng nói kiên quyết nói chính là phát ra từ phế phủ hắn cũng không phải một cái tâm địa sắt đá nam nhân cũng không phải một cái không tình cảm chút nào người trong thiên huyễn bí cảnh nam tiểu như liền đã từng gõ mở qua cánh cửa lòng của hắn nhưng cũng vẹn vẹn dùng sinh mệnh đem đổi lấy hạ ư ơ n g vĩnh khó quên mang thai chưa từng chân chính tiến vào trong lòng hắn nữ nhân bình thường cho dù quốc sắc thiên hương cũng chỉ một bộ g i a thịt đang tu hành không sạch quan t ư ở n g trong mắt hạ ương bây giờ không có chút nào l ư ớ c hút nói đến m ẫ n nga cũng là có phần khiến hạ ương thay đổi cách nhìn triệt đ ể vô luận khí chất vẫn là uy nghi lại hoặc là tính tình cùng lòng dạ đều có thể xưng nữ trung hào kiệt chẳng qua là võ công của nàng bây giờ nồng cạn càng đừng nói nữa nàng đã vì nhân thê chuyện này ba trước bọn họ tự nhiên biết đến không phải vậy những n à y nữ nhi g i a cũng sẽ không ở hôm nay một mạch ở trong nhà ta tụ hội chẳng qua chuyện này còn có chỗ thương lượng không phải nam hương ta người không có nghĩa là không thể trao đổi ta đao chẳng qua là không thể để cho ngươi lấy đi mà thôi lao ông cười nói hán giả không bằng mẫn ba tiên bọn họ có nhuệ khí nhưng nhìn vấn đề cũng càng thêm khách quan tà đao liền thả ở nơi đó nam giả lấy không phải vậy qua nhiều năm như vậy sớm đã bị nam hương hai tộc cho thu phục mà không phải lưu lại cái kia chim t h ú tuyết tích có cây khô héo thạch trong đồng bọn họ trước mắt phải giải quyết chính là tà đao khẩu vị càng lúc càng lớn vấn đề nếu như vấn đề này không giải quyết nam hương người càng ngày càng ít nói không chừng có một ngày liền diện tộc vong trồng nói gì nắm trong tay tà đao nếu là như vậy như vậy thì dính đến một vấn đề chuyện này không phải ta van ngươi nhóm mà là các ngươi cầu ta ta giúp đỡ bọn ngươi nam hương hai nhà người đệ lại tà đao tà tính đương nhiên trong đó có lẽ còn có rất nhiều nguy hiểm chuyện này còn cần cẩn thận thương thảo mới là h ạ hương khỏe m i ệ n biết trong mắt mang theo sáng long lanh ánh sáng hình như trong bầu trời đêm ngôi sao vô lợi không dậy sớm nói chính là loại người này nói đến nam hương ta thân ở hoang vắng chi địa không bao nhiêu vật chân quý chỉ có một quyển tiên tổ lưu lại lưu ly tâm kinh c ó thể chịu được nhìn qua chỉ cần ngươi có thể thành công đệ lại tà đao tà tính lao phu nhất định hai tay dâng lên trong lòng h ạ n ương k h ẽ động vừa mới nói chủ nhân của tà đao kiên là tu hành ma đao nhất mạch lưu ly li thiên ma đao lấy lưu ly li bảy m à u tầm cảnh khống chế hung thần tà khí ma đao lưu ly li tâm kinh này chẳng lẽ cùng lưu ly li thiên ma đao có liên quan trong lòng n g ư ỡ n g ấy hắn cuộc đời tốt nhất võ mấy ngày nay gặp không ít chuyện nhưng tiên thư cùng ngày nghỉ nghỉ ngơi một điểm động tĩnh cũng không có quả thực khiến hắn thất vọng nghe được khả năng này vô cùng có lai lịch võ công tự nhiên nổi lên tâm tư tiền bối hết khiến ta đi mạo hiểm không cho ta chỗ tốt cái này sao có thể được ta lại không nợ nam hương các ngươi như vậy đi trước đem lưu ly tâm kinh giao cho ta khiến ta nghiệm một chút mặt hàng ngươi có thể yên tâm hạ ngỗ người ở thần bộ môn danh xưng ơ thành thật có thể dựa vào tiểu lan g quân một cái nước b ọ t một cái đinh tuyệt sẽ không hết lấy chỗ tốt không làm việc lao ông cái này có chút bất mãn sắp mặt lạnh xuống tay áo hất lên đầu lắc cùng dập đầu thuốc tuyệt đối không thể cái này lưu ly tâm kinh chính là nam hương ta căn bản ở ngươi không có c h ấ n phục t a đao trước kia không thể nào dạy cho ngươi hơn nữa ta cũng chỉ nói ngươi có cái kia t h i ề m chất chưa nói ngươi nhất định có thể chân phục tà đao cái bóng còn không chuyện ta sẽ không đáp ứng ngươi hạng ương lúng túng cười một tiếng hắn cũng biết có chút ép buộc a tín kia chịu đem hóa khí là băng nội công bí quyết giao cho hắn là cất â m hưu hại tâm tư của hắn cũng không phải thật nguyện ý làm đ o a n đại đầu bị hố vậy cũng được không nhắm rượu nói không có bằng chứng ngươi được lập hạ chứng t ừ nếu là ta hoàn thành ngươi lời nhắn đ ủ các ngươi lại ủy vào người đông thế mạnh không thủ t i n nói ta cũng không có t r ô nói rõ lý lẽ đi có chứng t ừ ta cũng có chuyện hướng về phía thần bộ môn chuẩn bị báo cáo lao ông nguyên bản lạnh lùng sắc mặt một sụp đổ đây là không tin bọn họ còn định dùng thần bộ môn đè ép bọ trong mắt có chút màu đỏ thoáng hiện chẳng qua không giống trở mặt lập tức la lên một tiếng có một rượu linh nữ tử cầm bút mực giấy n g h i ê n t i ề n đến bước chầm rãi eo n h ỏ phong đồn còn đưa hạ gương liếc mắt đưa tỉnh hạ gương b i ế n sắc nữ nhân này tinh thông mỹ thuật chẳng lẽ lại là lao ông này kéo lang không xứng với thành lại nghĩ đến thi triển mỹ nhân kế t ố t mờ ám xuống lưu ly li tâm kinh của hắn cái này có thể vạn vạn không được nhắm mắt lại thở một hơi t h ở dài lại nhắm mắt lại là không sạch quan tưởng trước mắt hắn lại là xấu thịt loạn đau nhức khó coi suýt chút nữa không có phân ra、Hà. nữ nhân đó hơi kinh ngạc một chút đối với hạ ương không nhỏ hứng thú hồn nhiên hướng phía lao ông miệng nói t ư ớ n g công kinh ngạc hạ ương nhảy một cái không sạch quan tưởng cũng nhận ảnh hưởng đây là vợ chồng ngươi lùi xuống trước đi không có ta phân phó ghê gớm ra cửa lao ông rất có nhất gia chi chủ khí khái một bên m ú a bút một bên hạ lệnh nữ nhân đó hú hoán liếc mắt đối phương vặn eo rời đi các loại viết xuống chứng tử lại đóng con dấu hạ ương mới biết người này tên là mẫn linh đây là chứng tử nếu như ngươi chuẩn bị xong bây giờ chúng ta liền lên đường phía ngoài có tặc nhân bồi hồi trong nam hương cũng có gian tế ẩn giấu đi không khỏi đêm dài lắm rộng càng nhanh càng tốt hạ gương mắt nhìn chứng từ hào hào thu về lại cẩn thận khảo l ư ợ n g một phen tự giác cho dù có âm mưu lấy hắn võ công cũng có thể thoát thân gật đầu đáp ứng nói đến còn có chút khẩn trương đi xem thần binh a đ ờ i này đầu một lần chương bốn trăm linh sáu thuyết phục cùng mẫn linh ra cửa hai người dọc theo cái này duy nhất một lối đi đi về phía trước lại càng đi về trước người ở liền vượt qua thưa thớt căn bản không thấy loại đó thủ vệ xâm nghiêm cảnh tượng nói đến nam hương này xây dựng cũng có chút ý tứ duy nhất cửa vào chính là hạ ư ơ n g bọn họ lúc đến con đường kia xong tiến vào một cái đường rẽ khoảng đều dọc theo không thấy được cuối đường đi mà bây giờ hạ ư ơ n g biết đến đường phố này chỗ ngoặt về sau chính là một cái vòng tròn nói cách khác nam hương chính là một cái viên hữu cầu hình dáng sắp xếp phân bố ở giữa vây quanh hẳn là cái kia thần binh tà đao tà đao cực kỳ hung thần nhất định lấy huyết khí dũng giả dương cương tính c h â n áp cho nên hai chúng ta nhà hậu bối đều tu tập đồ sinh đạo pháp đã là vì để cho bọn họ có một ít năng lực tự vệ cũng có thể khiến cho bọn hắn trả lại gia tộc đương nhiên Cũng có t h ậ t n h i ề u n g ương ờ rời i đi ở trưởng thành ư chọn Nam h về sau chọn rời đi Nam Hương, cho nên quanh nên n ă một suốt tháng rơi xuống, tháng ít, tà Hương không phận. Hạ người Nam càng ngày càng ít, cũng đưa đến tà càng ngày càng không an phận. Hạ ương rơi đưa của đao m đường theo mẫn linh đi một đoạn thời gian rất dài tiến vào một cái hoang vắng người ta xuyên qua thầm nghĩ d ừ n g ở một mảnh cây tối khô cạn cánh lá chết thất bại trước rừng h ạ n ương t à đao lại ở trong rừng một phương thạch đầm bên trong ta tu tập tà đao pháp nếu đến gần nhất định khó mà chấn áp tà ý xét n i ệ m cho nên chỉ có thể bản thân ngươi tiến vào ta ở chỗ này canh chừng nếu như ngươi thành công ta tự sẽ cảm ứng được tà đao tà khí mạnh yếu chẳng qua vẫn là phải nhắc nhở ngươi nhất định không nên tới gần tà đao trong vòng ba trượng không phải vậy coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng muốn đưa tại bên trong mặt khác muốn thuần phục tà đao tinh thần cùng ý chí vẫn là thứ yếu chủ yếu nhất chính là ngươi sinh mệnh đặc chất hoặc là nói hư vô mở mịn tiềm lực ta cũng không biết ngươi có thể thành hay không hy vọng hết thể thuận lợi đi hạ gương gật đầu tới trước còn có lo lắng l âm t h ẩ m lo lắng phải chăng có trá hoặc là tà đao sẽ hay không thừa nhận hắn nhưng chuyện tới trước mắt hắn lại ít có do dự trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi sắc chờ đến hạ ương thời gian dần trôi qua biến mất ở yên tĩnh trong rừng hai đại hán từ thầm nói cùng nhau mà đến một cái là mận bá tiên một cái là trang uy hai người nhìn bóng lưng của m ẫ n linh sắp mặt khá là khó coi đại bá mặc dù ngươi là gia chủ đời trước nhưng bây giờ gia tộc là do ta làm chủ hạ ương căn bản không có đáp ứng trở thành m ẫ n gia ta bên ngoài con ông rể ngươi tại sao có thể đem hắn mang đến nơi này ngươi đ â y là phản bội gia tộc trang uy thậm chí mơ hồ tiến lên trước một bước toàn thân xương cốt giòn vàng chân khí phát ra như thủy chiều âm thanh trong mắt còn có điên cùng sắc cơ tà đao là nam hương bọn họ không ai cướp đi được mẫn linh quay đầu lại tay che miệng ba ho khan hai tiếng thân eo có chút còn xuống một đôi trường mi kích động khua tay nói võ công của các ngươi tuy mạnh nhưng tu vi tinh thần xa xa không đủ còn không cảm giác được tà đao đã ngao ngoe muốn động lại không nắm chặt xuất thủ chúng ta đều không sống nổi hạ ương là kỳ tài càng trên đao đạo kỳ tài trước mắt vô luận trong nam hương tộc nhân vẫn là bên ngoài nam hương lòng mang ý đồ xấu chi đồ cũng không thể có hắn cái kia phần tiềm lực các ngươi cũng không cần lo lắng thực lực của hắn còn chưa đủ khoảng cách tiên tiên cũng có một khoảng cách lâu là mười năm ngắn thì năm năm không cần vì tà đ a u lo lắng bây giờ chúng ta cần nhất chính là thời gian thấy được hai người vẫn như cũ khó mà tiêu tan dáng vẻ mẫn linh thở dài một tiếng càng có vẻ dáng vẻ nặng nề hai người các ngươi là hai nhà g i a chủ muốn vì hai nhà người suy nghĩ không đơn giản chỉ nhìn chằm chằm tà đ a u ánh mắt như vậy cùng kiến thức quá nông cạn người đều không có muốn đao có làm được cái gì ta đã biết ý của các ngươi nếu như hạ hương thành công chính là chỗ này đem hắn đánh giết không lưu một cơ hội nhỏ nhoi nhưng quá nóng này hơn nữa các ngươi thật cho là hắn không có một chút chắc chắn nào lại dám tới nơi này hai người bị khuy phá tâm tư cũng không có gì ngượng ngủng hạ hương chịu tới nơi này tất nhiên là đối với tà đao có ý tưởng không phải cái thứ tốt như vậy bọn họ cũng không cần thiết k h á c h khí giết người đối với bọn họ mà nói cũng không khó q u ả đen rơi xuống trên người hát trừ, ai cũng đừng nói nữa người nào đen chẳng qua mẫn linh về sau một câu nói là cùng không khiến người ta triển khai liên tưởng bọn họ cũng biết hạ hương mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng không phải là không k h ô n ngoan người như vậy là có khác hậu thủ chẳng lẽ bên ngoài nam hương những người kia chính là hắn hậu thủ nước xa không cứu được lửa gần chờ bọn họ câu tới ta cùng bá trước có đầy đủ nắm chắc đem hạ ư ơ n g giết trang huy đem ánh mắt đặt ở trong rừng cây yên tĩnh hạ ư ơ n g mặc dù võ đạo cao minh nhưng muốn ứng phó trao đổi t a đao nhất định tâm thần tổn thương lại có hắn cùng mẫn bá tiên hai người có thể nói không có sơ hở nào cũng không phải hạ ư ơ n g người này không có hậu thủ gì nhưng hắn bản thân liền là một cái võ công khó mà ước đoán cao thủ không nên coi thường hắn ta ở trên người hắn cảm ứng được một c ố vô kiên bất ổ đao khí vô cùng ác liệt nếu buộc phát ra cho dù các ngươi dưới trạng thái bình thường có thể mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng tránh không khỏi một đao bị giết vận mệnh mẫn linh mặc dù giả huyết khí dũng khí đều kém xa thời kỳ đình phong nhưng có một chút thời thời khắc khắc ở tinh tiến đó chính là lực lượng tinh thần thời khắc ở trong lòng cùng sát nghiệm t ạ ý làm đấu tranh tinh thần của h ắ n mạnh hoàn toàn không phải hai người có thể so sánh so sánh mẫn bá tiên và trang n g u y cũng biết rõ điểm này cho nên dối rít trầm mặc mẫn linh chính là hai nhà trường bối đã từng vẫn làm mẫn gia gia chủ trái tim hướng về phía gia tộc không thể nào ăn cây táo rào cây s u n g c ô ý nói ngoa nếu như hạ hương thật sự có một cái sắt chiêu như vậy ai cũng không muốn buộc lên cái này lớn hiểm trở thành toàn một người khác cho nên tạm thời đẻ xuống ý nghị k i a đi cùng lo lắng người ngoài đem tà đao chấn áp không bằng tức giận phân đấu mình mạnh lên tranh thủ ở hạ gương trước kia đem tà đao chấn phục hàng xa là một hạt giống tốt thiên tư của hắn có lẽ không bằng cái khác minh đệ thế nhưng phần theo đuổi cường đại nghị lực đáng giá các ngươi vung trồng trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ thừa dịp còn có thể nhúc ních chỉ điểm nhiều hơn hắn trang h uy trang ra các ngươi nếu có hạt giống tốt cũng có thể cùng nhau đưa đến ta cái này lời đã nói đến đây trồng trình độ hai người cũng chỉ đành kiềm chế quyết tâm bên trong s á c ý lẳng đứng ở tại chỗ chờ hạ gương đi ra bọn họ thật ra thì cũng rất chờ mong hạ ương có thể thành công bởi vì vậy chẳng những mang ý nghĩa nam hương lại nhiều rất nhiều năm thời gian cũng đã chứng minh thật sự có người có thể ở hậu thiên liền được tà đao thừa nhận mấy người trao đổi hạ ương cũng không hiểu biết bằng không thì cũng được gâm thầm cảnh giác mẫn linh lao già này thật không phải tốn u không hắn một thân võ công hỗn tạp đều là thường quy võ học tương tự thiên ma giải thể một loại bạo phát tiềm lực võ công đúng là không có chẳng qua tiểu lý phi đao lại so với loại võ công đó càng tăng thêm chân quý tinh thần đang ngưng tụ chân khí đang mạnh lên tinh khí cũng ở tăng trưởng thời khắc phía dưới tiểu lý phi đao trí thượng tri cảnh liền càng mạnh nếu là lấy tu vi hôm nay tái phát tiểu lý phi đao m ậ n bá tiên cũng khá trang nguy cũng khá nếu không có gì đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh cho dù võ công còn ở phía trên hắn cũng khó chạy trốn bại một lần thậm chí cái chết đ ạ p cành khô đứt gãy trong rừng lắng nghe khoảng tứ phương âm thanh vô cùng yên tĩnh liền phong thanh cũng không có quỷ dị vô cùng quỷ dị hình như phương thiên địa này cùng phía ngoài nhiều màu nhiều sắc sinh cơ giạt rào thế giới cách xa nhau mở rốt cuộc hạ g ư n g đi tới yên tĩnh rừng cây về sau một vùng không gian chỉ có một cái mặt nước đỏ thấm đục không chịu nổi bất quy tắc đầm nước ở đầm nước xung quanh trong vòng ba trượng đều bị đỏ tươi chỗ xâm nhiễm bùn đất cỏ khô còn có tương tự xương cốt một loại đồ vật hạ ương đang muốn tiến lên bên hai đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện hình như bên cạnh có một cái vô thanh vô tức cao thủ t u y ệ t đỉnh đối với hắn d ì thai chương bốn trăm linh bảy lại t à toàn thân tóc g ã y dựng lên nổi da gà nổi lên một mảnh hạ ương mãnh liệt quay đầu khoảng đều không người nào chẳng qua là bên thai vẫn là thỉnh thoảng truyền đến một chút trầm thấp dỉ thai tiếng đây là hảo giác ta liền tà đao kia cũng không thấy nó có thể điều khiến ta ngu giác hạ gương con người co rút lại trong nội tâm quan tưởng uy nghiêm thanh sư dịt hai thời gian dần trôi qua trừ khử đầm nước trước mặt cũng thời gian dần trôi qua biến hóa trước kia trong mắt hạ gương cái kia đầm nước nước đục trọc tựa như nồng đậm huyết dịch cùng nước sen lẫn trong cùng nhau lúc này xem ra lại là một mảnh trong suốt ba quan g bên trong mang theo hoa mỹ thất thải chi s ắ c tiếp tục đi về phía trước một bước trước mắt hạ gương lại là thời gian lưu truyền loáng thoáng giữa có nhà cao tầng xe tới người hướng đây là một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật tin tức thế giới cùng võ đạo đang thịnh đại chu hoàn toàn khác biệt mặc dù ta ở kiếp trước sinh hoạt thời gian dài hơn nhưng liên miên bất tận sinh hoạt bây giờ nhàm chán còn lâu mới có được ta đến đại chu thời gian hơn một năm đặc sắc không có gì đáng lưu luyến hạ ương tâm niệm cùng nhau cảnh tượng biến đạo thế này phát sinh qua chuyện nhất nhất ở trước mắt sẽ qua hắn kết giao một chút người cũng đắc tội một chút người trải qua một số việc cũng đã trưởng thành rất nhiều hạ ương vẫn như cũ thờ ơ chuyện đã qua không thể thay đổi hắn muốn làm chính là năm chắc hiện tại tiếp tục tiến lên trước một bước một bước phía dưới thiên địa đảo ngược hắn thấy được một cái người quen thuộc áo đen tóc dài thân hình cao lớn trường đao trong tay thấy không rõ hình dáng mơ hồ chạy xuống máu dưới chân t r ô n giấu vô số thi thể đó là chính hắn có lẽ vừa rồi trải qua một trận đại chiến hiện ra con n g ư ờ i màu đỏ bên trong tràn đầy mệt mỏi nhưng đẻ xuống mệt mỏi lại là mãnh liệt không dứt sắc cơ tựa hồ muốn thiên địa cũng cho hủy diệt đây là tương lai mình hoặc là nói là thu được tà đao mình hạ gương tinh thần như sắt bước chân không ngừng xuyên qua trước mắt hư hảo tương lai khả năng ngàn vận loại tùy ý một cái nhỏ bé lựa chọn cùng quyết định tất phải cũng sẽ có một cái cuộc sống khác kết quả khác nhau v sau rồi hình ảnh chẳng đó a o lại là một trận h ảo giác quyền thế giàu sang vàng bạc tài vận mỹ nhân tuyệt thế cái thế võ công mọi việc như thế hình như là khảo nghiệm chẳng qua hạ hương không phải tham giàu sang không màng quyền thế không yêu cái đẹp người cho dù cái thế võ công có vô tự thiên thư ở thân cũng là có thể cẩn t h ủ bản tâm khó mà làm gì được hắn cuối cùng hạ gương dậm chân đi tới đầm nước ngoài ba trượng cái gì hảo cảnh đều biến mất vô tung chẳng qua là toàn thân nước da đau nhói phảng phất có người ở cầm một cây đ a o ở đem hắn lăng trì róc xương lóc thịt giết đây là tà đ a o ác liệt phong mang chi khí chỉ có tiên tiên võ giả mới có thể đem phát huy phát huy vô cùng tinh tế thần minh quả nhiên không giống bình thường trong nội tâm vui mừng đúng lúc này bên hai lại chuyển tới cả đời sinh ra dị thai giống như từng cái yêu dị ký hiệu chui vào trong óc của hắn cho dù quan tưởng thanh sư cũng là khó mà tiêu trừ hạ ương hoảng sợ vốn là muốn bài trừ những tạp n i ệ m này đ ỗ n g nhiên phát giác hình như có người đang dùng quán đỉnh một loại truyền thụ cho hắn võ công vẫn là một môn cực kỳ tinh thâm cường đại đao pháp trong ảo cảnh cái thế võ công là giả nhưng đao pháp này trong lòng hắn thôi diễn về sau lại là thật đao chiêu cùng nguyên bộ tâm pháp chặt chẽ vòng trụt đao đao bức nhân s ắ t cơ trở ở trong đao tan tác tu n g hành luận hạ ương tu hành đông đảo đao pháp một cái lấy ra không có một bộ có thể cùng so sánh với trong nội tâm đao ý càng tích càng sâu hạ ư n g đột nhiên cũng chưởng làm đao ở đâm nước trước rừng chết về sau múa ra môn đao pháp này tam phân quy nguyên khí trong cơ thể róc rách mà qua ở trong đan điển biến thành màu đen đao khí theo đào chiêu bắt đầu trong lúc nhất thời bên đầm nước duyên hình như chiếu d ọ i ra đến không hết hạ gương bóng người mỗi một đạo bóng người đều là một thức đao chiêu đao khí phía dưới tầm tâm khí lang bắn nổ đem đầm nước ngoài ba trượng đất đá trực tiếp đánh đắm hơn một thước sâu ở rừng chết trước chất đống ra một đạo cao ngất đống đất bộ đao pháp này vượt qua luyện càng nhanh vượt qua luyện càng mạnh hạ gương trong nội tâm hoảng sợ muốn thu đao lại phát hiện hoàn toàn không làm được chỉ có thể người theo đao đi đao ý càng ngày càng mạnh đao chiêu càng ngày càng xảo trá t i n h r ư ợ u cuối cùng tùy ý một đao cũng là thần tới một chiêu đã hoàn toàn lấn át hạ gương tự thân đao pháp tạo nghệ tới đối đầu hạ gương toàn thân chân khí cùng tinh nguyên tùy ý bay hơi trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ chẳng qua soi cái này q u y n h hướng không ra một canh giờ hạ gương liền sẽ tươi sống hư thoát mà chết quả nhiên là tà đao không thể luyện nữa đi xuống ý trông đan điển tức giận giải tán bất hải quy nguyên hạ gương lo lắng sử dụng tam phân quy nguyên khí quy nguyên phương pháp thu liêm chân khí đao pháp nếu không có vận hành chân khí phối hợp thì làm hại có hạ cho dù múa bên trên một ngày cả đêm cũng chỉ mệt mỏi không cần lo lắng cho tính mạng tam phân quy nguyên khí không phải tốn không cũng là một phương thế giới có thể xương thần công cường đại võ học mặc dù là phiên bản yếu bản nhưng cũng rất nhanh thu liễm chất khí chẳng qua trong kinh mạch từng trận đau nhói hình như đau cát khắc đồng hồ qua đi hạ ương rốt cuộc yên tĩnh xuống lại là toàn thân đau nhức cũng may cũng không lo ngại thoáng nghỉ ngơi có thể khôi phục lại hạ ương đặt mông ngồi dưới đất đao pháp này rất tả môn có mấy phần bóng của đồ sinh đao pháp lại càng cao thâm hơn khó lường phải là càng lên hơn một tầng tà đao nếu là có thể đem hoàn mỹ nắm trong tay tu luyện tất phải có thể để cho võ công của hạ ương tiến nhanh bất quá dưới mắt lại là tuyệt đối không thể luyện nữa trừ phi hắn muốn tìm cái chết ngồi dưới đất tâm tư của hạ ương cũng hoạt phím mở tinh tế tự định giá mẫn linh làm mẫn ra thế hệ trước cao thủ chẳng qua hôm đó bờ sông một đao cũng chỉ là đồ sinh đao pháp kém xa môn đao pháp này uy lực mạnh mẽ chẳng lẽ không có người được chuyển môn đao pháp này mà lúc này nguyên bản cực kỳ mặt nước bình tĩnh lại là thời gian dần trôi qua xoay thành một cơn lốc xoáy một thanh vô cùng có bức cách đại đao chậm rãi trồi lên thân đao sáng như tuyết ba khí tạo hình vô cùng khí thế đều đang nói rõ đây là một thanh bất kỳ đao khách đều khó mà kháng cự thần binh hạ gương nhảy một cái mà lên hai mắt nóng rực nhìn trước mặt đại đao mong cầu chi ý nhìn một phát là thấy hết trong lòng chỉ có một cây suy nghĩ nó là của ta nó chỉ có thể là ta không t i ế c bất kỳ giá nào dù n g mạnh cũng không tiếc đao dài ba thước b ả y tấc thân đao trắng như tuyết mũi đao nhỏ và con g sống đao vàng nhạt đao ngạc như cánh trôi đao xanh t h ẳ m như ngọc thế này sao lại là một thanh tà đao rõ ràng là một thanh thần đao chí ít đang vẽ ngoài bên trên c ó thể sưng trong đao nhan sắc đảm đường đẹp trai bắn nổ thương cung chẳng qua là hạ ương lập tức tao mày trôi đao này mặc dù ngoại hình bên trên không thể bắt bẻ có thể sưng trong đao cao phu x o á i chẳng qua bên trong tán phát khí tức cũng rất là tà ác không tệ chính là tà ác bạo ngược bên trong mang theo sắc cơ tà ý bên trong mang theo máu canh cái này rất giống một cái mang theo mắt kiếng g ọ n vàng mặc hạng sang đồ vét nhìn hào hoa phong nhã tuấn tú lịch sự anh tuấn người đàn ông bên trong lại là một buổi trưa mượn biến thái sắt nhân cuồng giết người còn muốn dùng đầu lưỡi liếm một cái máu tươi loại đó biến thái tà đao không đúng là khước tà đao một thanh tà đao t hạ ế mà đặt tên kêu l i tà, thật đ ú n gương là có ý tứ. Hạ h nhẹ trượng, trong mơ hồ, phản hồ, thấy được trên đao kia có minh văn, lại tà. Chương 408, thành công. Ương nhẹ nhàng đọc lên khước tà đao ba chữ p h ả n phất chọc tổ hong võ vẽ trong đầm nước đứng lơ lửng giữa không t r u n g khước tà đao trợn hóa thành một g i ả i lụa hướng phía hạ gương xoắn tới thần binh vô chủ lại có thể thông linh cái này mặc dù là binh khí nhưng biết không nhưng khi muốn chất vật bởi vì bản thân nó liền có yếu ớt ý thức hoặc là nói suy nghĩ trường đao mà đến dưới chân hạ g ư ơ n di động muốn tránh né lại phát hiện thân thể động cũng không thể động ngược lại toàn thân đều có cỗ run r à y cảm giác tay phải giơ lên xanh thẳm như ngọc trôi đao vào tay hạ ương biểu lộ kinh hãi hắn chưa từng nghe mẫn linh nói qua đao này còn có thể từ trong đầm nước bay ra càng đừng nói nữa sẽ tự động rơi vào nhân thủ phải biết mẫn linh cũng nhắc nhở qua hắn muốn ly thủy đầm hoặc là nói tà đao ba trượng xa ông ông đao minh tiếng vang lên trong cơ thể hạ ương tinh nguyên quần c u ộ n mà xuống rót vào trong đao lại tà trắng như tuyết thân đao sáng lên hạ ương cánh tay trái lập tức bị rạch ra một đường vết rách đã tuôn ra máu tươi tiến vào bị đổ vào trong đao dọc theo thân đao xẹt qua đao ngạc cuối cùng tụ ở xanh thẳm như ngọc bình thường trôi đao hạ ương sắc mặt tái nhuận chẳng qua cũng không hoảng loạn trong mắt lóe lên một tia khốc, tàn khốc tam phân quy nguyên khí lần đầu không giữ lại chút nào trở ở trên tay phải thậm chí theo bản năng sử dụng hóa khí là băng thủ đoạn một xương trắng từ tay nắn g tấp ngưng kết tụ ở trôi đao khiến cho khước tà đao ông ông tác hưởng giống như một đầu hoảng loạn thú nhỏ hình như rất không thích ứng trên tinh thần hạ ư ơ n quan tưởng uy nghiêm thanh sư ý chí mang theo dương cương chính khí mặc cho trong tay đao như thế nào đầuộc đầu, như thế nào thì thầm cũng không động đậy nữa dung một tay lấy lại tà vung ra tay lần nữa trở xuống trong đầm nước kéo xuống ống tay á o băng bọt tại tay trái cánh tay bị dạch ra vị trí đồng thời nơi cánh tay xung quanh mấy cái huyệt đạo điểm liên tiếp mấy lần cầm máu xem như xử lý tốt vết thương hạ gương sắc mặt lạnh lùng mang theo kiên kỵ nhìn về phía không trung ngao ngoe muốn động còn muốn hướng về phía hắn mà đến khước tà đao vừa rồi hắn có cảm giác khước tà đao này muốn hút khô hắn tinh nguyên cùng máu tươi chắc hẳn đây cũng là mẫn trang hai nhà trôi qua cao thủ đao đạo chết sớm nguyên nhân may hắn phản ứng nhanh tổn thất không nhiều lắm điều dưỡng mấy này không phải vậy không phải bị trôi này khước tà đao hạ i thảm làm không tốt võ đạo tiền đồ cũng bị mất khó trách mẫn linh lão đầu kia nhắc nhở ta nhất định phải cao thủ tiên thiên mới có n ắ m chắc hàng phục trôi này thần b ì n h quả thực không phải người trong hậu thiên có thể ngăn cản hạ ương cũng có chút lo sợ vừa rồi hắn có thể làm cơ quyết đoán hất ra khước tà đao nguyên nhân rất lớn là trong tay chân khí hóa băng khiến khước tà đao đao khí cùng trong đao linh có chút không phân chấn lúc này mới có thể đảo thoát một k i ế p thì ra là thế đám người kia có năm chắc cướp đoạt thần minh tự nhiên là sớm có ngư đồ cái kia hàn bằng chân khí có phong cấm hiệu lực và tác dụng cái này thật đúng là nhất tẩm nhất c h ắ c tự có thiên định hạ ương đ ể phòng k h ư c tà đao trở lại lại mơ hồ cảm ứng được trong đào kia có một vệ ẹ ý thức đang hướng về phía hắn tố khổ còn dáng vẻ rất bị khuất chẳng qua trong đào hướng ra phía ngoài tán phát khí tà ác cũng là giảm đi không ít như vậy liền thành ta cái gì cũng không làm ra a chẳng qua là luyện một môn đao pháp mà thôi cái này trao đổi trong đào linh tính hạ ương có chút ngộng chẳng qua cũng có chút hiểu rõ giống như mẫn linh lời nói võ công tinh thần ý、chí. đều không phải là đạt được thần binh thừa nhận đệ nhất yếu vụ quan trọng nhất chính là một loại đặc c h ế t tiềm c h ế t cái này cùng tương thân khác biệt tương thân vì tìm phối ngẫu không có cảm t ì n h cơ sở có thể chậm rãi nuôi dưỡng muốn thật là như vậy nam hương thời gian mấy trăm năm đã sớm nên cùng k h ư c tà đao này như keo như sơn tà đao muốn chính là vừa thấy đại yêu thấy được hạng ương nhìn vừa ý cảm thấy có cái kia tiềm chất trực tiếp t r u y ề n cho hắn một bộ đao pháp đao pháp đã luyện thành chưa hư thoát mà chết kia liền càng có tư cách cũng mới có vừa rồi cái kia phiên thần binh vào tay tình hình h ạ n ương còn ở lại chỗ này cùng k h c tà đao ràng co hoặc là nói chậm dai trao đổi trong đào linh tính ngoại giới mẫn linh cùng mẫn bá tiên trang nguy ba người đang không nhúc n í c h chờ đảm nhiệm chọn thời gian nhỏ trôi qua cũng không có bất kỳ nóng này bọn họ cũng đều biết thời gian này còn có thể sẽ dài hơn cũng có lẽ hạ ương đi tới về sau liền rốt cuộc không ra được đột nhiên mẫn linh dương lên gậy còm gương mặt xanh biết con ngươi lóe lên tinh quang khỏe miệng mang theo mỉm cười trầm giọng mở miệng nói hạ ương cũng đã thành công ta có thể cảm giác được trong tà đào, đào khi đang chậm dai thu liễm lựa chọn hắn quả nhiên không sai Mận kém mẫn cảm mình tiên trang nguy tu tinh thần kém xa mẫn linh, bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác mình thông bá bất quá giác áp chế xôi trào sát tu thể thường trào vi xôi và xa y chế có đã a tan ra qua nhanh n dần dần cũng chẳng biến g tiêu tươi rất mất. cười, chậm, lộ vẻ đ như vậy thì càng không thể thả mặt hắn rời khỏi nam hương mẫn tiền bối nếu h ạ hương coi thường mẫn gia nữ nhi trang gia chúng ta cũng không ít vừa độ tuổi nữ tử hơn nữa đều kiểu tiếu động lòng người trang nguy cao lớn t h u kệch mặt mũi tràn đầy hào khí lúc này cũng có chút ít tâm kế muốn như vậy lôi kéo được hạ hương nếu là có thể khiến hạ hương ở dễ vậy thì càng tốt hơn không cần uổng phí tâm cơ hạ hương người này tâm trí kiên định chuyên tâm hướng về phía võ sẽ không vì nữ sắc chỗ kéo dài hơn nữa ta đã nói cùng đem hy vọng thả trên người người khác hoặc là đoạn tuyệt người khác dình mỏ cơ hội không bằng lớn mạnh tự thân chọn ưu tú tú nhân tài nuôi dưỡng thần binh thông linh tà đao không phải lần đầu tiên bị người c h ấ n phục chỉ cần chúng ta nam hương tái xuất một cái cường nhân có thể đem tà đao vĩnh viễn lưu lại chính chúng ta trong tay còn có chờ một lúc hạ ương đi ra không nên hiện lộ bất kỳ địch lý nào người này mẹ bén đang không có hoàn toàn đem cầm chém giết dưới tình huống tuyệt đối không thể tới là địch mẫn linh tiếp tục dặn dò giống như là mẫn bá tiên và trang nguy tuổi này người nằm ở cường thịnh kỳ hạn đối với hắn loại lao giả này có thể lực cùng tinh lực bên trên ưu thế đối với hạng ương loại đó thiếu niên có nhân sinh cùng lịch duyệt bên trên g i à n h trước bởi vậy nhất là bảo thủ hắn không nhắc nhở hai người này trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì lâu d à i nói một t r ă n h hai đã để bọn họ dưỡng thành thật không tốt bá đạo tính tình hạng ương cũng là ngoài mềm trong cứng tính tình thật xảy ra sai sót chính là một trận không cần thiết tranh đấu lại ở ba người trong khi nói chuyện mẫn bá tiên và trang u y đồng thời im tiếng nghe được yên tính trong rừng cây một trận tích tích tắc tắc âm thanh cuối cùng đi ra một cái thiếu niên mặc áo đen mẫn tiền bối ta đã trao đổi trong tà đao linh tính không biết phải chăng là thành công để lại bên trong tà khí hạng ương từ trong rừng đi ra sắp mặt cực kỳ tái nhợt nguyên bản giám chắc cũng thay đổi thành h ư n h ư ợ c nhìn mẫn ba tiên và trang nguy khẽ gật đầu vốn định như vậy đem c h è m g i ế t giải quyết xong một cái hậu hoạn đáng tiếc mẫn linh không kiên trì được chịu chẳng qua nhìn hạng ương bộ này lạnh nhạt bộ dáng cũng quả thực tính trước k ỹ tảng hai người đẻ xuống trong lòng rung động cũng lần lượt lên trước cảm tạ hạng ư n đơn giản là hạng thiếu hiệp hiểu rõ đại nghĩa cứu vất nam hương phụ lao loại hình không có dinh dinh cụ thể thù lao không nhắc tới một lời còn tốt hạ ương trước thời hạn cùng mẫn linh nói xong thậm chí hắn hoài nghi đây là mẫn linh trong âm thầm cùng hắn làm giao dịch hai người kia cũng không hiểu biết đây là hạ ương suy nghĩ đúng mẫn bá tiên cùng hai người trang nguy ê nguyên n bản đem hắn xem như bên ngoài con rể đây là người một nhà không cần nói quá nhiều về sau lại nghĩ đến ở đây đem hạ ương chém giết tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy cho cái gì thù lao tốt chuyện giải quyết hạ ương người đi theo ta bà trước trang thế chết các người đi trước xử lý sự và khác không nên bị người chui chỗ、chống. mẫn linh l ư ồ n qua hạ gương cánh tay trái băng bó mở miệng nói ra đương nhiên theo hạ gương phải là muốn thực hiện hứa hẹn đem lưu ly li tâm kinh giao cho hắn chương bốn trăm linh chín báo cho cùng mẫn linh thối lui ra khỏi ẩn dấu khước tà đao mật địa hai người hạ gương trở về mẫn linh trong nhà trong hành lang tĩnh tọa nghỉ ngơi hạng thiếu hiệp lần này chi công chính là cứu ta người nam hương ở trong nước lửa lão phu không thể báo đáp chỉ có cái này nửa cuốn lưu ly li trái tim đưa tiễn nhìn mẫn linh từ sau đường đi ra tay cầm một quyển còn mang theo mùi mực mùi sách bia trắng hạ gương con mắt l o a sáng chẳng qua nghe được chỉ có nửa quấn vui mừng trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa võ công không hoàn toàn đó là người tu hành tối kỵ hoàng lãng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ nếu hắn tu thành phiên bản hoàn chỉnh xích diễm thần công khai thông hoàng nguyên quy về trong cơ thể hạ ương trừ lấy tiểu lý phi đao sinh tử nhất bắc bên ngoài suy nghĩ thắng cắn thuốc bật h ạ c đối phương phần thắng chưa tới một thành còn có mai siêu phong tu luyện cửu âm quyền hạ không có chính tông cửu âm luyện k h í pháp đem một môn đường đường cửu âm thần trào đã luyện thành cửu âm bạch cốt trào loại này tả môn công phu cũng có thể nhìn thấu võ công không hoàn chỉnh bỏ sót như là loại này nhiều không kể xiết đối với hạng hương mà nói nếu chỉ là một môn tàn thiên cái kia thu hoạch như thế nào đúng là khó mà nói nửa quấn trước kia chúng ta nói xong thế nhưng là lưu ly tâm kinh bây giờ thế nào chỉ còn lại có nửa quấn mất tiền bối thế nhưng là cho rằng hạng mỗ t h i ệ t tâm dễ khi dễ hạng hương kể từ cùng khước tà đ à o trao đổi linh tính về sau đã hiểu vì sao mẫn trang ra phải phí nhiều c h ắ c trở mời hắn xuất thủ cũng biết mình lần này hành động rốt cuộc giúp nam hương này bao nhiêu nói câu không khách khí nam hương bây giờ đã ép không được khước tà đao nếu như trôi này thần binh không lấy được thỏa mãn cho dù không người nào điều khiển cũng có thể tự bay đi sát lục cái này cùng năm đó cái kia tu thành lưu ly thiên ma đao ma đầu cũng có nhất định liên hệ tên ma đầu này lấy tự thân tinh huyết là lại tà khai phong dùng lưu ly thiên ma đao đao ý là lại tà dưỡng linh lại lấy vô biên sát lục lớn mạnh lại tà làm có thể xưng tẫn chức tẫn trách đem trôi này thần binh đủ nuôi linh tính mười phần một chút bình thường thần binh kém xa lại tà trước mắt hạ hương đạt được lại tà nhận đồng trao đổi trong đao linh tính tạm thời đệ lại của nó sát niệm cùng tà tính chí ít trong vòng ba mươi năm nam hương không cần vì lại tà lại có tử thương ha ha hạ hương a hạ hương ngươi làm mẫn linh ta là ra trở mặt người sao nếu thật sự là như thế vừa rồi b á t r ư ớ c cùng hai người trang nguy cùng tồn tại ta đều có thể trở mặt vây giết người làm gì lấy thêm ra lưu ly tâm kinh này lưu ly tâm kinh này nam hương ta vốn là có toàn quấn chẳng qua là hơn trăm năm trước gia tộc đại biến có nửa quấn bị xé bỏ cũng chỉ còn lại cái này nửa quấn cho dù như vậy tu hành công này đối với ngươi lớn mạnh tinh thần ma luyện ý chí thậm chí tương lai tấn thăng cảnh giới tiên tiên cũng là vô cùng có chỗ tốt mẫn linh lắc đầu nói tiệ tay đem lưu ly tâm kinh đưa cho hạ hương mình về tới trên ghế dựa vào thành ghế ngồi xuống hạ hương nhận lấy lưu ly tâm kinh lật ra tinh tế phẩm duyệt đây là một môn tu chỉ tinh thần quan t ư ợ n g pháp cùng sư hống công bổ sung thanh sư quan t ư ợ n g pháp khác biệt chủ tu cũng là quan t ư ợ n g bởi vậy lớn mạnh tinh thần dựa theo môn công pháp này t r ở sáng tỏ có thể đem tu vi tinh thần hóa thành đỏ cam vàng lục làm tràm tím thất trọng cảnh giới thất trọng phía trên chứng đạo lưu ly không một hạt bụi thất thải trái tim đến lúc đó uy năng vô lượng tinh thần can thiệp thực chất một cái luân hồi cũng không phải việc khó đáng tiếc là võ công có thiếu cái này nửa cuốn chỉ có thể đem tinh thần tu vi luyện đến hoàng cấp một hàng cũng chỉ có thể đối với đột phá tiên thiên co i trợ rút muốn thành tựu lớn hơn lại là không thể ngoài ra lưu ly tâm kinh mặc dù không trọn vẹn bất quá đối với người tu hành cũng không cái gì chỗ hại hoặc là hạn chế nếu có khác tâm pháp võ học có thể lớn mạnh tinh thần chuyển tu cũng là thuận lý thành t r ư ơ n g ý thì theo công này thuyết minh tu vi tinh thần của ta cần phải vừa mỏ tới tranh cấp một hàng cũng vẫn là đang tu hành t h à n h sư quan tưởng về sau mới đ ạ tới t hạ ương tinh thần thanh minh rất mau đem môn võ công này từ đầu tới đôi xem một lần đích thật là đinh thái nhức góc lập ý cao xa hoàn toàn không phải hắn trôi qua sở tu rất nhiều võ công có thể so sánh so sánh cái này giống như tam phân quy nguyên khí chính là củng cố căn bản tăng cường bản thân hoàn toàn không phải một chút đao pháp một chút công phu quyền cước có thể so sánh không tệ xem ra là ta xem thường lưu ly li tâm kinh này mẫn tiền bối chúng ta t r ư ơ n g mục t h à n h t o à n s o n g lại không c ấ t nợ hạ ương khép sách lại sách hai mắt khép hở thật sâu thở ra một hơi lần nữa nhắm mắt đối với một bên mẫn linh nói vậy là tốt hạ ương ngươi thật sự xem như thiên tư tung hành có thể được đến tà đao thừa nhận không giống phạm tụ chẳng qua ta vẫn là nên nhắc nhở ngươi không tới tiên tiên không nên đối với tà đao có bất kỳ xa xỉ niệm không phải vậy hại người hại mình lời của mẫn linh cũng coi là đúng trọng tâm hạng hương hiểu do gật đầu h ắ n tự học võ chẳng qua thời gian hơn một năm một đường mà đến đã siêu việt rất nhiều khổ luyện cả đời võ giả đối với tiên tiên hắn có cực lớn tự tin mẫn tiền bối khẩn thiết trái tim hạng mộ cảm kích nơi này cũng có một lời bầm báo người của bên ngoài nam hương đối với tà đao giải không được cạn bọn họ có lẽ tinh thông hàn bằng chân khí một loại võ học có thể phong cấm tà đao về phần mẫn gia nội bộ người hạ ương không hiểu nhiều chỉ có thể nói mẫn phong người này có gì đó quái lạ nguyên bản hạ ương là dự định tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau không nghĩ tới nam hương dẫn đầu cho hắn một cái cơ hội khiến hắn cùng lại tà tương thông như vậy liền không cần thiết lại dở trò hắn cũng định ở tu thành tiên t i ê n về sau liền đến lấy đi lại tà như vậy lại tà lưu lại nam hương chính là kết quả tốt nhất hắn đem chính mình hiểu rõ tình hình nhất nhất nói ra đã là giúp mẫn trang hai nhà cũng là đang giúp mình hoài nghi m ấ n phong là ở đêm thứ nhất người thần bí thanh toán đồng cầm nạ mẫn phong làm c o tin hạ ư ơ n cố ý bỏ mặc hắn bị bắt để câu t h bên ngoài nam hương trên núi mẫn phong bị hắn gõ bất tỉnh theo bản năng vận dụng chân khí ngăn cản thậm chí hỏa hầu không cạn là cũng không cho hắn lòng nghi ngờ đóng băng thế có thể đóng băng tương thế cũng có thể giấu kín tu vi đây là trương quảng nguyên trương quảng thuận huynh đệ bản lĩnh giữ nhà nhưng hắn là rất quen thuộc càng không cần phải nói sau đó từ trong tay a tín còn chiếm được một mảnh hóa khí là băng nội công bí quyết nếu như điểm thứ nhất vẫn chỉ là hắn buồn lo vô cớ cái thứ hai sơ hở như vậy đơn giản chính là bằng chứng không sao che giấu tu vi gì giả heo ăn thịt hổ đây là hạ ương cũng không quá hiểu rõ mất phong không phải vậy biết đến hắn từ nhỏ chính là trong thế hệ tư tốt nhất sẽ càng nhiều mấy phần chứng cứ rõ ràng mất p o n g bác huyền ra tiểu từ kia khó trách năm đó hắn có thiên tư cao nhất hiện tại thành một bộ thiếu gia ăn chơi bộ dáng hóa ra có ẩn dấu đi nhìn như vậy tới mẫn bác huyền chỉ sợ mới là gia tộc chân chính phản đ ổ không được ta muốn lập tức đi gặp bà trước mẫn linh nghe được hạ hương lời nói sắp mặt đột biến một hai cái tộc nhân ăn cây táo rào cây s u n g thì cũng thôi đi mẫn bác huyền chính là mẫn b á tiên hướng xuống một đời cực kỳ nhân vật xuất sắc phụ thuộc vào tộc nhân của hắn không ít nếu hắn có vấn đề nam hương p i ề n p h i l i ề lớn nhìn lão đầu cấp hồng hông dáng vẻ hạ hương cũng theo rời đi chuyện sau đó liền nhìn mẫn trang hai nhà được hắn trung pi h chẳng qua là một ngoại nhân có thể làm được không nhiều lắm chương bốn trăm mười bại lộ đêm tối nam hương mọi nhà trước cửa treo trên cao đèn lồng đỏ tường đỏ sắc ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thổ địa mang theo quỷ dị kinh khủng bầu không khí phảng phất một phương quỷ vực bên ngoài nam hương có số lớn nhân mã vô t h à n h vô tức đến gần cuối cùng ở lại ở cửa vào ngoài mười trượng hồng thái lúc này cũng chỉ khuất tại vị trí cuối một cái đầy mặt âm chậm nhìn hít thở như nuốt xương đại hán dâu quai nón đang hai tay phụ lập đã cứu hồng thái bạch việt đứng ở người này phía sau a tín cùng sư diện Phụ chuẩn nhiều chưa nghĩ hết thẻ mục Sơn sát sao. cũng quyền trưởng, lớn. quán năm, từng lần này diện mục trở về, vượt qua, hết tất cả an cả xong là làm là lấy bài ma một qua, quê về, tới trở vượt tất Rời bị vô đại hán dâu quay nón ôn thanh nói cùng gió đêm từng kia từng sợi chuyển đến đội ngũ trước sau gần trăm m ư ờ i người trong thai không một bỏ sót hiện thị rõ võ học cao thâm tu vi so với hạng ương bức âm thành thơ cũng không kém bao nhiêu hết thệ đều chuẩn bị xong ngài tu thành băng ma đại khí công tiểu tam âm dựa theo điện tịch ghi đi lại đủ để áp chế tà đao phong chấn trong đó linh tính thiếu chủ khiến mẫn báo nâng lên mẫn trang hai nhà ân oán còn giết có h thị tộc nhân, chuyến gia đổ sinh đao tâm pháp, mặc dù chưa hết lại toàn công, nhưng cũng khiến cho hai nhà bình thường tộc nhân ế t tộc tâm toàn tộc mận mặc công, cũng gia lại đao đổ dù k mại mật như quá khứ bình thường thân khứ quá vũ ô gian, lại sát nghiệm nổi lên phía, lên bốn Còn sát áp rất khó áp chế. Còn có, chế. v dương bọn họ cũng đã trước thời hạn dịch dung tiến vào nam hương không có bị phát hiện dấu vết nếu lúc này đột nhiên một kích chúng ta có niềm tin rất lớn bạch việt sờ c ầ m ngắn ngủi sợi dâu nói nhỏ bất quá trong mắt k h á c t h ư ờ n g nghĩ nghĩ rốt cục vẫn là không mở miệng đem hạ ư ơ n g một chuyện nói ra hắn thấy mặc dù tiểu tử này võ công rất tốt tiềm lực to lớn Hoàn toàn không phải bọn họ có thể、so、sánh, nhưng cuối cùng thất chi tuổi nhỏ, lịch duyệt nông cạn, bị a tín hóa khí là băng cho khóa lại, khó có đại dụng, chớ nói chi là phá hủy kế hoạch của bọn họ. toàn so là là bọn cùng nông cạn, tín băng dụng, nói bọn tuổi duyệt kế cuối lại, đại bị có có của A vậy là tốt mẫn bá tiên và t r a nguy n hai cái võ công tào m ì n h phái ra băng ma tử c u ố n lấy bọn họ nhớ kỹ chỉ cần c u ố n lấy bọn họ còn lại một chút tẩn thế lao ra hỏa lớn hơn huyết khí tan tác bị tà đao thu lấy t i n h nguyên một hai chiêu cắp ngươi thế nào cũng tiếp được ta sẽ trực tiếp đi trước thu phục ma đao nhớ kỹ nhất định phải kéo lại hai cái kia ra hỏa dù cho là ta gặp bọn họ cũng muốn né tránh ba phần đại hà nói chợt thấy được trong nam hương tán phát hồng quang điểm điểm dập tắt nguyên bản coi như sáng thiên địa trong nháy mắt lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón h ắ t cám khẽ gật đầu một đôi t r ò n g mắt s ẹ t qua màu xanh vung tay lên phía sau cao thủ s i ê u s i ê u s i ê u thoát ra hướng phía trong nam hương lao đi trong nam hương trong đường yên tình y mắng mẫn phong một người thận trọng phi thân vọt lên từ từ đường tấm biển về sau lấy ra một chồng hiện ra màu vàng nhạt vải tơ q u y ể n trụ lập tức nhẹ nhàng rơi xuống các loại đầy cói lòng mừng rỡ mở ra quyển t r ụ xem xét lại phát hiện phía trên giống tuyết một chữ thậm chí một cái ký hiệu cũng không có không tốt Bị p h á trong hiện, nhất định là hạ ương báo cho ương mẫn là báo a của ta, chuyện này qua đi tất không tha hôn hỏng chuyện không hắn. vông đàn này, này đại đi làm sự tất t r lòng mẫn phong nhảy một cái hắn tự hỏi một đường không có chút nào không may chỉ có trên núi hạ ương đem hắn đánh n g ấ t xịu lộ mấy phần mặc nguồn mặc dù hắn giả bộ như bọc mũ phế vật nhưng không phải thật sự khoa chân múa tay theo bản năng bản năng phản ứng khiến hắn vận khởi chân khí phản kháng cái này tuyệt không thể gạt được hạ ương mạnh như vậy tay cũng may hắn sau khi tỉnh lại thấy được quen thuộc thủ đoạn của băng ma đại khí công đoán hạ ương khả năng cùng a tín hồng thái hai cái đạt thành thỏa thuận gì cũng cho nên hắn không có coi hạ hương là chuyện hiện tại xem ra là hắn thất sách một bước sai từng bước sai nếu nam hương đã chuẩn bị trước phụ thân hành động chỉ sợ cũng khó mà thành công hắn ở ngắn ngủi trong chớp mắt nghĩ tới nhiều như vậy chuyện tâm tư cơ hội mẫn cũng không hổ là mẫn hàng xa một mực nhớ mãi không quên thiên tài m ẫ n phong ngươi cùng phụ thân ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng tại sao các ngươi đều là mẫn gia con cháu tại sao muốn phản bội gia tộc một tiếng bao hàm tức giận âm thanh chất vấn ở trong từ đường vang lên trong hành lang đi vào mấy người cầm đầu chính là mẫn linh bên người là một cái sắc mặt khô héo thể hư khí nhược ông lão là trang gia t r ư ở n g bối mặc dù không phải lên đại gia chủ cũng là rất có hy vọng một người lại về sau là mẫn nga cùng hoác đình đình còn có mẫn hàng xa cùng mấy cái mẫn gia con em trẻ tuổi mỗi người bọn họ trong mắt đều là không thể tin nhất là mẫn nga cùng hoác đình đình một cái ở bên cạnh sinh hoạt mấy năm ăn uống ca cực chơi gái mọi thứ đều đủ công tử phóng đ ả n g hóa ra cái thâm tàng bất lộng l ò lang dạ thú cao thủ loại này tương phản quá lớn cho dù bọn họ có chuẩn bị tâm tư chờ sự thật bày ở trước mắt vẫn có sung kích rất lớn lực vì cái gì bởi vì các ngươi quá cứng nhắc sẽ chỉ lưu lại cái này nam hương nho nhỏ làm con t r u ộ t lớn dù có văn võ hạng người cũng bị các ngươi khóa cứng ở chỗ này ta không muốn ở lại nơi này chờ chết các ngươi làm mẫn phong trường bối cũng là phụ thân ta trường bối đều là huyết mạch hôn ta có một lời tà đao linh tính càng ngày càng mạnh không cao hơn ba năm các ngươi áp chế không nổi át gặp phản vệ nhưng cha con ta đã tìm được ách chế tà đao phương pháp ta hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ một chút là giữ lại một cái sẽ giết chết các ngươi tà vật tốt vẫn là đem hắn giao cho có thể chân chính áp đảo nhân thủ của hắn bên trong càng thích hợp ngâm miệng phản bội chính là phản bội ngươi tất cả lý do đều chẳng qua nói là từ mà thôi mẫn phong các ngươi chú định sẽ thất bại thúc thủ chịu trói có lẽ có thể cầu được sống s ó t cơ hội mẫn hàng xa càng nghe càng tức giận đ ỗ n g nhiên trợn q u á t lên mặc dù ở t r ư ở n g b ố i trước mặt hơi có bất kính n g ạ i nhưng hắn bị mẫn phong chọc tức không nhẹ bởi vậy cũng bất chấp rất nhiều ai hàng xa ngươi đúng là rất c h v á n g đã nhiều năm như vậy ngươi có thể ở gia tộc hành hành bá đạo không phải ngươi thật lợi hại mà là ta chưa có trở về ta không trở lại cũng là không nghĩ cực hạn ở cái này nam hương nho nhỏ ngươi thật cần phải đi, đi ra nhìn cho kỹ thế giới bên ngoài c h ê u đùa ngươi nếu mèo đùa nghịch con chuột hạ gương thật lợi hại nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ở hắn tuổi như vậy so với hắn võ công còn lợi hại hơn cũng không phải ví dụ hết ngồi đáy giếng há có thể thăm dò thường khung chi quảng bác mẫn phong tiện tay đem quyển chụp xé thành mảnh nhỏ hai tay phụ lập một thân khí chất chầm ngưng nếu tuyết trắng mênh mang băng sơn h ắ n ý chậm d ã i trang hàn ra bước người tâm hồn nhìn mẫn hàng xa sắc mặt khó coi chẳng qua càng khó coi hơn lại là mẫn linh cùng trang gia sắc mặt khó coi chẳng qua càng khó c o hơn lại là mẫn linh cùng trang gia trưởng đội kia hai người quay đ u mẫn nga cùng hoác đình đình hai mẹ con cũng giống là ngày thứ nhất quen biết mất phong trừ khuôn mặt là giống nhau như lúc cùng d ị vãng so sánh với căn bản chính là hai người nếu hắn trước kia đều là đóng vai như vậy diễn kịch đến đây có thể xưng vua màn ảnh bên trong vua màn ảnh nhiều lời mất phong bỏ xính nước miếng nhanh chóng ta một mực có cái tâm nguyện chính là đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại mặc dù ngươi là gia tộc phản đồ khiến ta rất khiếp sợ nhưng ta càng cao hưng có thể hoàn thành tâm nguyện này mẫn hẳng xa hai mắt nếu đao phong hung hăng khoét mắt bịt kín có thể tiến lên trước mấy bước ngược lại hướng phía mẫn linh xoay người túi đầu hành lễ hàng xa không cầu gì khác chỉ hy vọng một đ ố i một tự tay đem gia tộc này phản đồ bắt lại hy vọng tàng gia ra, ra chịu đồng ý người đều có tình hoài ra về sau trở về chỗ cả đời đều là tình hoài thiếu niên thanh xuân đang đựng nhưng ấu niên đủ loại cũng là tình hoài mẫn phong đã từng chính là mẫn hàng s a tình hoài là hắn không ngừng luyện công nguồn số u i thế đánh bại tay địch một người theo đuổi thích nữ hài m ư ơ i năm hai mươi năm mong mà không được loại này thích chậm rãi cũng đã thành chấp n h i ệ m không còn thích lại nhất định phải đạt được c ù n g mẫn phong đường đường chính chính đánh một trận cũng là mẫn hàng xa trắc n i ệ m không hoàn thành không thể tinh thần viên mãn loại đó cho nên hôm nay hắn nhất định phải cùng mẫn phong đánh một trận nhìn một chút hắn đã nhiều năm như vậy cố gắng có thể hay không bị kịp được thiên tài chương bốn trăm mười một tháng bại t ố t hàng xa ngươi liền tự mình xuất thủ đem tên phản đồ này bắt lại ta sẽ vì ngươi lượt trận mẫn linh rất dài mắt nhìn mẫn hàng xa không thể phủ nhận đứa bé này thiền tư quả thực kém xa mẫn phong nhưng hắn có một dạng phẩm chất đáng quý chăm chỉ cái này đủ để siêu việt trên đời đại đa số người mẫn phong hơi thở phào nhẹ nhõm sắc mặt bình thản không sợ hãi không hoảng hốt trong nội tâm thì tại âm thầm đánh giá phía ngoài người động thủ thời gian chỉ cần lại kéo lên nhất thời nửa khắc hắn lập tức có cơ hội đánh một trận đẹp khắc phục khó khăn nếu không được cũng không thể thoát đi nam hương sẽ không biến thành tù nhân mẫn hàng xa không biết ý nghĩ của m ẫ n phong coi như biết đến cũng không thèm để ý nam hương sớm có đề phòng người bên ngoài không thể nào được như ý sẽ chỉ thất bại tàn tắc mà quay trở về dưới chân vút qua thân thể hơi nghiêng về phía trước tựa như một thanh mui lao đâm về m ẫ n phong hai tay cũng trưởng trưởng d u y ê n mơ hồ có sắc bén chân khí ngưng tụ lấy trưởng làm đao lại lấy nhân thủ linh xảo thi triển đồ sinh bao pháp uy lực cũng không nhỏ bao nhiều một ẫ nhẫn n hàng nhanh, sinh tàn bên trong mang theo vô cùng tinh thuần, chọc lấy đao chính là chọc lấy đao, không bóng. thủ pháp theo chọc chọc chiêu khác xa đao đao đao, đao xuất lấy lấy cực có cái đồ ở m vô là chiêu này mẫn hàng xa luyện qua không biết bao nhiêu lần hắn tự biết thiên tư có hạn tinh lực có hạn cho nên dốc hết tâm huyết ở một bộ này đao pháp tích lũy tháng ngày dưới lại cũng thể vị ra bản thân lĩnh n g ộ thấy được chiêu này mẫn phong sắc mặt biến hóa hạ ương đối phó mẫn hàng xa cùng khi dễ đứa bé đó là võ công của hắn đã vượt xa khỏi mẫn hàng xa cả hai là chất t r a n lệch hắn thì lại khác luân nội công có lẽ hùng hậu qua đối phương chiêu thức nhiều hơn thay đổi cũng vượt xa chỉ luyện một bộ đồ sinh đao mẫn hàng xa nhưng thắng bại không chỉ là đơn giản như vậy năm ngón tay b ấ c quyền trong đan đ i ể n lấy đóng băng thế giấu kín chân khí như tuyết sơn sụp đổ mạnh liệt lãng trồng mà lên bay thẳng ra các loại cổ tay chặt chọc lấy tới băng quyền đưa ra giao thủ trong nháy mắt mẫn hàng xa đao chiêu nhất chuyển hóa thực t h à n h hư một thanh nắm mẫn phong quả đấm n g ó n trỏ điểm hướng mặt trời cóc huyệt mẫn phong khỏe miệng cười một tiếng quyền thượng chân khí tràn vào trong cơ thể mẫn hàng xa khiến cho thân thể đối phương một trận bàn tay của mình g a hắn ra đồng dạng cũng vì cổ tay chặt ra chiêu lật tay chọc lên mẫn hẳn g xa năm ngón tay cầm bốc lên như chân gà bóp lấy trên mẫn phong vẩy cổ tay chặt tiếp tục biến chiêu đánh về phía đối phương trong lúc nhất thời hai người ở từ đường bên trong thân pháp thủ pháp cùng sử dụng toàn lực thi triển một thân sở học chờ mong đánh bại đối phương hai người này một t i ê n phú hơn người một cần c ụ có thửa đích thật là hảo thiếu niên lao đầu tử xem ra vẫn là mẫn ra các ngươi đời đời có anh tài r a à. trang gia kia ông lão thể hư khí nhược nhưng rút lui mấy chục năm cũng là một cái thực lực không tầm thường tao thủ lại nhãn lực theo tuổi tác tăng lên nhìn hai người này giao thủ giống như nhìn một bức tranh thủy mặc hình là dưới ý là mẫn hàng xa chính là một thanh thiên truy bách l ư y ệ n đao ác liệt vô cùng phong mang cường thịnh không khuyết điểm chi biến hóa hoặc là nói cùng mẫn phong so s á n h v ớ i biến hóa hơi có vẻ không đủ mẫn phong tựa như một đoạn nước có thể hóa hàn băng có thể biến đổi lưỡi dao có thể làm b a lớn biến hóa có thựa nhuệ khí không đủ hàng xa tự nhiên là cái hảo hải tử nhưng mẫn phong người này mang ý đồ phản loạn mặt giống như xài lang mới có thể càng lớn nguy hại càng lớn nhất định phải thừa dịp đối phương chưa trưởng thành đem cái này hai họa ngầm tiêu trừ mẫn linh càng xem hai người giao thủ tức giận vượt qua đ ư ờ n g hắn nhìn rất rõ ràng hiểu mẫn phong bàn về tư chất nội tính ở xa trên mẫn hàng xa chẳng qua là cũng vừa vặn là tư chất nội tính hơn người khiến cho hắn tu hành kém xa mẫn hàng xa dụ công dạng này thiên tài nếu lưu lại nam hương khiến bọn họ dạy bảo nói không chừng không cần hạc ứng bọn họ bản ra là có thể ra một cái có thể trao đổi tà đao linh tính làm gì mượn tay người khác người khác càng làm hắn hơn phẫn nộ chính là dạng này thiên tài thế mà lớn sai lệnh thành gia tộc mình tay địch chuyến ra ngoài đơn giản có thể nợ nụ cười rơi mất người ta g i n g hàm trong chiến mẫn phong cũng là càng ngày càng kinh ngạc tuyệt đối không ngờ rằng mẫn hàng s a có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này đ ề u nói thiên tài nếu như cố gắng cố gắng đó là bình thường người vô luận như thế nào đều vượt qua không được dù sao tiên tiên liền tồn tại trên l ệ n h nhưng lại có mấy cái thiên tài ở hơn người một bậc còn đang không ngừng đi về phía trước không ngừng tu luyện mẫn phong ở những năm gần đây tu vi có một chút thành tựu cũng có chút thừa biếng cho đến thấy được hạc ương lúc này dâng lên một tia lòng h à o thắng đáng tiếc hắn cũng biết tạm thời không phải đối phương tay địch nhưng hắn không nghĩ tới mình hiện tại liền mẫn hàng xa cũng cầm không được thậm chí theo hai người giao thủ mẫn hàng xa càng ngày càng mạnh loại đó mạnh không phải là g i ả không mà là đối phương xuất thủ lực đạo càng ngày càng mạnh đao chiêu càng ngày càng khó lấy năm lấy liên đối lấy khí thế cũng càng ngày càng cường thịnh liền giống như một cái vĩnh viễn không biết mệnh mọi chiến thần liền ở hai người giao thủ giữa trong nam hương đột nhiên vang lên đao binh giao kích tiếng chém giết loang thoáng truyền đến từ đường bên trong khiến cho mẫn phong sắc mặt vui mừng phụ thân đây là đậu thủ giao chiến thời điểm tâm phủ khí táo chính là tối kỵ hạn cái này tâm thần vui mừng phản ứng đến xuất thủ bên trên lại là cấp tiến sao động chưa thể nắm chắc thời cơ tốt trực tiếp bị mẫn hàng s a nắm lấy cơ hội lấy đồ sinh đao hai ngọn núi đâm m g â y một thức đánh vào ngực xé rách nước ra m á u chảy như suối mẫn phong trùng điệp ngã trên mặt đất căn bản không có nghĩ tới mình sẽ bại trong đau đớn xen lẫn không thể tin mình làm sao lại bại bởi trung nhân chi tư mẫn hàng s a mình còn có băng ma đại khí công ẩn giấu đi thủ đoạn vô dụng tại sao có thể thua song bại chính là bại từng có người thiên tư bỏ bê tu luyện là hắn bại bởi mẫn hàng s a căn bản nguyên nhân không phải vậy cả hai thực lực sai biệt căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy thứ yếu mẫn phong không biết có phải hay không đóng vai loại đó thiếu ra ăn chơi thời gian lâu tâm tính cũng nhiều chút ít chập trùng thế mà ở cùng cao thủ giao chiến trong quá trình tinh thần hoáng hốt đây càng là tối kỵ hắn bất bại người nào bại tốt đem tên x u ấ t sinh này khí mạch cho ta phong chờ ta bắt lấy mẫn bắc huyền đem cha hắn tí nhị người cùng nhau xử trí mẫn linh hô to một tiếng tốt phía sau một thiếu niên liền đi tiến lên một tay làm chỉ đem bênh người mẫn phong khí mạch phong cấm chút nào chân khí khó mà vận dụng hình cùng phế nhân mẫn hàng xa thì đứng ở tại chỗ hồi lâu một đôi mắt càng phát sáng một thân khí chất càng phát thâm trầm bức nhân nhiều năm đại nguyện được đền bù bực này đã thoải mái khiến hắn gần như lâm vào một loại ngộ hiểu hoàn cảnh đáng tiếc cuối cùng vẫn là thiếu sót một chút hàng xa người đi giúp ba trước bọn họ lần này cần phải tương lai địch tiêu diệt mẫn linh tiếp tục cắt bài mẫn nga phía sau thì mặt lộ không đành lòng muốn xin tha cũng không biết bắt đầu nói từ đâu thân phận của nàng bây giờ cũng có chút l u n g túng mình thân ca ca và cháu ruột tử lại là gia tộc phản đồ như vậy cha mình có hay không tham dự trong đó thậm chí bởi vì chính mình là hai người người thân trước mắt cũng bị người khác giám thị lỡ như có di động chỉ sợ cũng khó bảo toàn an toàn một bên khác đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối đoàn người mẫn bác huyền vừa rồi đi vào trong nam hương liền bị tên nọ cùng b ấ y dập công kích tổn thất hơn mười nhân thủ đều là võ công không tệ hào thủ các loại đánh những người này một cái trở tay không kịp mẫn bá tiên cùng trang n g u y thuận lợi dẫn người đốt sáng lên đèn lồng bó đuốc chiếu sáng m ả n g lớn thổ địa lit nha lit nhít tộc nhân đã tụ tập giống như ác h ổ bình thường hung hăng nhìn chằm chằm xâm nhập nam hương cả đám chẳng qua là đang lúc bọn họ tự cho là năm chắc phần thắng mẫn lộ đột nhiên xuất lĩnh một đống người thẳng hướng một bên người nhà họ trang đã dẫn phát dối loạn lúc đầu trước kia hai nhà lập tức có h i ể m khích bị người châm ngòi như thế vừa động thủ lập tức khiến cho c h à n g diện càng thêm hỗn loạn đi lên hai nhà cùng những người áo đen kia đánh làm một đoàn thậm chí bị người mình đả thương cũng không phải số ít mẫn bá tiên và t r a nguy cũng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến hóa vừa vội vừa giận tức giận hỏa công trái tim g i n g lớn ngăn trở cũng không phát hiện được có thể những người này tu hành đồ sinh đao tâm pháp xác nghiệm bị r ụ phát lúc này căn bản chính là thần t r í điên cuồng hung ma đây cũng là mẫn bắc huyền hậu thủ hắn ở đây chiến trước kia thế nhưng là không làm thiếu chuẩn bị cho dù đối phương có phát hiện xảy ra ngoài ý mớn cũng có thể có sức đánh một trận chương bốn trăm mười hai xuất thủ nhìn thỉnh thoảng ngã xuống tộc nhân mẫn bá tiên và trang nguy hai cái lòng đang dì máu nhìn về phía mẫn lộ cùng những kia xâm nhập người của nam hương cáng phát p h ẫ n hận hai người cùng nhau gầm thét một tiếng kéo theo kinh lôi nổ vang khí thế nào về phía những người háo đen kia thường thường chỉ trong một chiêu có thể hái được đi một người tính mạng chẳng qua rất nhanh hai người các bị sáu cái che mặt che lên mang theo đặc biệt thủ sáu người háo đen ngăn cản những người này khí tức lạnh lùng phảng phất từng đoàn từng đoàn khối băng không qua tai đoạn rất cao minh kết thành trận pháp thế mà có thể cùng mẫn bá tiên cùng trang nguy dây dưa bạch việt đứng ở chiến trường hậu phương lớn nhìn chém giết chẳng diện khẽ gật đầu ngược lại chú ý mẫn bá tiên cùng trang nguy hai cái lại toát ra một tia đau lòng c h i s ắ c mười hai cái băng ma tử này chính là tu hành băng ma đại khí công c ư ờ n g thủ mỗi một đều là thể chất đặc thủ dù n g tài nguyên sinh sinh đắp lên ra cao thủ kết thành đại trợn chân khí viện trợ sức chiến đấu đường thẳng bay vụt cho dù tiềm lực không cao cũng là cực kỳ khó khăn đây cũng là, là tà đao một thanh thần binh giá trị vô lượng chỉ là băng ma tử không đáng kể chút nào trong đêm tối hạ gương người mang bích tỷ đao lẳng lặng tựa tại một gia đình góc tường về sau nhìn nam hương mẫn trang hai tộc lâm vào thế yếu tàn sát lẫn nhau lắc đầu hít một hơi thật sâu hô lên một cái uy nghiêm chính đại sư tử hống lập tức một tiếng to g i sụp sôi sư hống trong đêm tối vang lên mang theo uy nghiêm vô thượng cùng chính đạo thật lâu không tiêu tan sư tử hống của hắn tạo nghệ có thể đem mẫn linh b ự c này cao thủ sát ý đánh tan khu trừ tàn niệm đối phó một đám người kém cỏi tự nhiên không đáng kể một tiếng sư tử hống qua đi đang ở chém giết mẫn trang hai nhà tộc nhân trong mắt màu, màu biến mất thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh có hạ ư ơ n g cái này một cái sư tử hống tương trợ hai nhà người khôi phục thậm chí lần nữa liên thủ đối phó những xâm lấn giả kia trong lúc nhất thời chiếm được thượng phong đem bọn họ tiêu diệt hết cũng chỉ là vấn đề thời gian về phần còn lại hạ ư ơ n g không tiếp tục quản mà là một đường bay vút hướng lại tà chỗ ở mật địa đi về phía trước nửa đường gặp hồng thái đang cùng lẹ tẻ cao thủ nam hương đang giao chiến cũng không có để ý tới nam hương miệng nam hương đường đi tán loạn chiến đấu đều chẳng qua là h ú t người nhãn cầu thủ đoạn mục đích thực sự chính là, là cho người nào đó sáng tạo cơ hội lấy đi k h c tà đao nguyên bản hắn là tín nhiệm nam hương có đầy đủ năng lực xuất xứ sửa lại ngoại địch nhất là ở hắn nhắc nhở qua về sau hiện tại xem ra là hắn đánh giá cao người của nam hương cũng là hắn đánh giá thấp hồng thái một nhóm người thủ đoạn cho nên hắn muốn xuất thủ tương trợ đánh tan hai nhà người sát ý tà niệm là thứ nhất ngăn trở cái k i a người giật dây lấy đi lại tà lại là hắn trước mắt muốn làm đang vượt nóc băng tường đột nhiên một cô cực kỳ bá đạo trường lực từ trong bóng tối đánh tới cuốn lên gió mạnh dưới chân hạ hương một sai tránh khỏi đạo này ngoại phong trường lực thấy được một cái mang theo sư tử mặt nạ người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra trong tay mang theo một cái vóc người gầy còm ông lao thi thể phải là tương tự mẫn linh đồng dạng hai nhà trưởng bối hạ ư ơ n g đúng không muốn từ nơi này trôi qua rất đơn giản đưa tiền hoặc là đánh thắng ta sư diện lên tiếng sau khi một tay lấy trong tay thi thể vứt qua một bên lung lay cái cổ hai tay lẫn nhau bóp khớp đ ố i r i t băng rung động hắn luôn luôn tham tiền nhưng lần này bỗng nhiên muốn thử nghiệm cùng hạ ư ơ n g đánh nhau một trận luyện võ đều tưởng muốn một hai cái thế lực ngang nhau đối thủ hạ ư ơ n g trong mắt hắn vừa vặn là một đối thủ tốt không nói nhảm trong miệm hạ ư ơ n g rít lên một tiếng ủy ngụ câm phong hống đẩy vào trong thai sư diện chẳng qua hiệu quả không tốt chẳng qua là khiến thân thể hắn hơi run một chút động một đôi lộ ở mặt nạ bên ngoài con mắt ngược lại càng phát sáng quái phá quỷ ngục c m phong t h ô n g ta không những nội công tâm hậu còn có chấn áp tâm thần một loại thủ đoạn có chút ý tứ hạ gương cũng có chút lòng ngường ấy bất qua dưới mắt là tranh đoạt từ n g g i â y cũng không thể làm cho đối phương kéo bước tiến của mình từ ống tay háo hoạch xuất ra hai c h u ộ i phật châu cùng một thời gian chặt đứt kiếp nổ hai mươi tám mai tề phát đúng là hạ gương ở võ nghệ thấp lúc tu hành qua định châu hàng mà vô thượng tấn công môn võ công này lúc đỉnh phong có thể cùng phát một trăm linh tám mai phật châu hạ ương hôm nay c h i nội công tu vi coi như không thể cùng phát một trăm linh tám viên cũng kém không xa có thể nói đã mạnh hơn tu hành công này lịch đại thiếu lâm cao tăng nhất là hạ ương bắn châu này thủ pháp bóp nhẹ đạn chỉ thần công môn võ học này uy lực càng lớn hai mươi tám mai phật môn chàng hạt thành quy tắc sắp xếp như con bắn ra thân bắn về phía sư diện lại mỗi một mai đều bất kể tổn hao nội lực rót vào tam phân quy nguyên khí ù lùn kéo đến đi phong kín đối phương tất cả đường lui nhìn thấy một màn này sư diện hư lệnh một tiếng hai tay đời trưởng hùng hậu nội lực trước người tụ thành dậy một thức khí tưởng chàng hạt đánh tới trước người một thước khó tiến thêm nữa c h à n g qua còn không đợi sư diện cao hứng hai mươi tám a i chàng hạt đồng thời nổ tung bên trong tam phân quy nguyên khí bắn nổ trong lúc nhất thời khí lãng phiên trào cho bụi mảnh gỗ vụn trên không trung tứ tán trôi nổi hứ hứ hứ chờ sư diện v ù n g ra trưởng phong nhào giải tán cho bụi hạ ương đã không thấy tăm hơi chỉ có vắng vẻ đường đi tiểu t ử này quỷ kế đa đoan thủ đoạn hay thay đổi cũng là một nhân tài không biết có thể hay không kéo vào tổ chức hạ ương tiếp tục tiến lên nửa đường lại gặp vài nhóm cao thủ ngăn trở có ngoại lai kẻ xâm nhập cũng có không biết thân phận của hắn mượn ra người kẻ xâm nhập võ công không cao đều bị hắn chém giết người của nam hương thì đánh n g ấ t xịu xong việc hết t h ả cũng không có phí hết bao nhiêu công phu liền đi tới ngày trước đã tới cái này hộ tòa nhà đã thông thầm nghĩ tiến vào mật điện rừng cây yên tĩnh lúc này có bảy cái ông lão thi thể tán loạn phân bố từng cái trong tay đoàn đao đứt gãy diện mục sương trợn nhìn toàn thân lạnh như băng cứng rắn là bị một cô ác liệt rét lạnh chân khí đã cho giết bảy người trước kia a tín đang yên tĩnh đối mặt rừng cây đứng thẳng nghe được có người tới xoay người thấy là hạ gừng mỉm sắp chạy miệng hạ ương lại không cho hắn cơ hội này dưới chân vút qua cặp chân hóa thành đ ầ y trời thối ảnh đá hướng về phía đối phương chân sức lực g ác liệt liên miên nếu thủy c h i ề u tăng cao a tín biến sắc hắn vốn cho rằng hạ ương sẽ trước cùng hắn ôn chuyện cũ một chút dù sao còn có mặt ngoài hợp tác không hơn vạn b ạ n không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết một câu nói đều không nói đi lên liền đánh chẳng qua hắn cũng không phải tốn không hai tay làm quyền hóa thành quyền ảnh cùng như ảnh tùy hình thối trọi gây gắt một bước không lùi hạ ương chân phải lòng bản chân cùng a tín thiết quyền va chạm tạo nên mãnh liệt kinh phong mượn lực đằng không xoay người mà xuống hai tay làm trưởng hàng long trưởng pháp phi long tại thiên thấy được cái này trí cương trí liệt bá đạo trưởng pháp lại phối hợp hạ ương lúc này võ học tạo nghệ a tín biến sắc trên mặt da thịt bởi vì mánh liệt khí lưu thượng hạ du giặc l o ạ n chiến quyền bên trong vô thanh vô tức kẹp lấy ba cái ngân châm ở trong đêm tối cực kỳ ấn ấp trưởng pháp lại mánh liệt lại như thế nào chỉ cần vẫn là huyết nục chi khu bị hắn ngân châm đ â m chúng cũng muốn phế bỏ hai tay chẳng qua hạ ương chính là loại người nào vật bản thân hắn chính là một cái có chút tổn âm n ư c người võ công chưa hết thành lúc liền dùng chiêu này ám toán đại đương g i a của hát phong trại h u ố n hồ a tín sớm có dùng ám khí tiền lệ hắn sao lại không có phòng bị cho nên trong phi long tại thiên đồ biến chiêu biến thành một thức long trào thủ phủ dày đất thức nắm a tín hai cổ tay mặc cho đối phương dùng lực như thế nào cũng khó có thể tránh thoát đồng thời tam phân quy nguyên khí biến thành băng hàn chân khí thâu nhập đối phương trong cơ thể mắt trần có thể thấy a tín hai tay làm điểm xuất phát rất nhanh nổi lên xương lạnh bên trong kinh mạch máu và thịt xương cốt đều bị hàn khí chỗ phong bế hạ gương dư thế không giảm đón đối phương kinh hãi cùng vẻ hối hận sau khi hạ xuống c ắ t ngày một kích càng phát thuần t h u ộ c sử dụng hơn nữa lần này ngược lại không thế nào máu tanh bởi vì đối phương huyết dịch bị phong lại đem đối phương cánh tay phải lột xuống thế mà con c h ả y ra một chút huyết dịch còn mang theo vụn băng tử cuối cùng đánh ra một cái thất thương quyền thúc giục rách ra đối phương tâm mạch hoàn toàn đem a tín đưa lên tây thiên mới cảm giác được vô tự thiên thư động tĩnh tạm thời nhiệm vụ đánh chết vương tín nhiệm vụ phần thưởng hàn băng m i ê n trưởng nhiệm vụ hoàn thành hắn xuất thủ nhanh chóng manh liệt hung ác liền thiên thư cũng có chút mã h ậ pháo y tứ Chương 413, hạng ương xuất thủ nhanh chóng còn ở vô tự thiên thư phát động nhiệm vụ trước kia hoặc là nói bởi vì tâm hắn thần ngưng tụ không vì ngoại giới mà thay đổi thiên thư gợi ý cũng không thấy được hàn băng miên trưởng phối hợp ta cái này một thân có thể hóa khí là băng c h ắ c tuyệt c h â n khí vẫn còn xem như khả quan hạng ương mí mắt cũng không nháy mắt một chút tự biên tự diễn một phen cũng coi là tự giải trí hàn băng miên trưởng xuất từ thanh dực bức vương vi nhất tiếu xem như một môn âm hàn loại trường pháp chẳng qua cũng chỉ thế thôi nếu cùng hàng lòng trưởng so sánh với tiểu vũ gặp đại vu mà tôi vẹn vẹn nhiều một môn kiến thức nội tình đi đến vương tín trước thi thể bắt đầu sở soạn thi một chuỗi ngân châm rơi xuống trong tay là do một đầu cực kỳ tinh mịn sợi tơ x e n kẽ hạ gương không để ý ngón trỏ đầu ngón tay bị cái này sợi tơ rạch ra nhỏ máu ra trâu liền c h â m mang theo tuyến đều là đồ tốt có khác một quyển đặt tên là phá băng quyển quyển phụ hẳn là vừa rồi vương tín cầm cùng hạ gương như ảnh tùy hình thối tranh phong võ học coi như không tệ t r ì n h lý xong thu hoạch hạ gương thản nhiên đứng dậy trong đêm tối chậm rãi hướng phía rừng cây yên tĩnh đi về phía trước hai con ngươi thấy bất quá trước mắt chừng một thước hai thai thì lắng nghe bên trong động tĩnh có chút gió thổi cỏ lay cũng không lửa gạt được qua hắn hạ ương đi tiếp tốc độ rất nhanh cùng nhau đi tới phía trước loáng thoáng có sáng bó đuốc khiến cho trong lòng hắn x i ế t chặt dưới chân r a tốc s ô n g ra rừng cây thấy được đầm nước trước đứng trước lấy một cái vóc người cao lớn đại hán dâu quai nón đại hán này hai mắt nhắm nghiền hai tay nắm thật chặt quyền từ trong ra ngoài tản ra hàn ý lạnh lẽo hình như cũng ở chịu đựng lấy lại tả ạo cảnh công kích xem ra hắn còn không đắc thủ tạm thời nhiệm vụ chém giết băng ma sứ mẫn bắt huyền nhiệm vụ phần thưởng một môn trưởng pháp hai năm tiến độ tu luyện trong lòng hạ ương k h a động nhiệm vụ này phần thưởng coi như ra sức thời gian hai năm đủ để cho hắn đem hàng lòng trưởng pháp lại tiến dần lên một cái cấp độ có thể gặp mạnh càng mạnh về phần hàn băng miên trưởng dùng giải thưởng này tới tu luyện đơn giản một loại lãng phí thú hồ hắn bây giờ nội công co thành cựu tu thành trưởng pháp này cũng không phí s ứ c về phần mẫn bắc huyền người này trải qua cùng ma môn những k i a nhỏ đi mấy lần giao thủ hạ ương cũng không có cảm tình gì đương nhiên sẽ không nâng tay trên tay vô thanh vô tức xuất hiện một chuỗi ngân trầm chính là từ vương tín trên thân l u t xuống tay trái hạ ương để t ế n tay phải vân vê kim tiêm lấy cực cao sáng tỏ ám khí thủ pháp bắn ngân trâm định châu hàng ma thần công cũng khá tiểu lý phi đao cũng khá đều không còn có nhiều loại ám khí thủ pháp hạ ương cũng có thể xem như một cái ám khí đại sư trong lúc nhất thời tính mịch ban đêm mười mấy mai ngân trâm phá vỡ không khí hướng phía mẫn bắc huyền b à tới t ừ n g c h i ế c tiếng thở hoàn toàn không có ban ngày cũng dễ dàng đắc thủ huống hồ là ở cái này trong đêm tối chẳng qua là thế sự chính là như vậy huyền bí mẫn bắc huyền đang mất phương hướng ở hoàn cảnh bên trong hạ ương sát cơ lại vừa vặn đem hắn tỉnh lại lại tại ám khí phút cuối cùng thể trong chốc lát ý thức được nguy hiểm giáng lông như già ba ba d ụ thủ thân hình cao lớn của mình tứ chi vũ động lệnh ra vừa lui hạ gương tự hỏi một kích tất sát đều bị tránh khỏi chỉ có ngân châm rơi xuống đất tiếng nổ tung vang lên thủ đoạn thật tàn nhẫn thiếu niên ngươi hình như không phải người của nam hương vì sao muốn đánh lén ở ta mẫn bác huyền cũng là kinh ngạc ra cả người toát mồ hôi lạnh sau lưng ngớt xuống một mảnh kém một chút liền ngỏm tại đây may võ công của mình coi như cao minh không phải vậy tuyệt khó thoát khỏi cái chết đồng thời ở trong lòng âm thầm tự định giá thiếu niên này có thể đi tới nơi này chỉ sợ không phải dễ tới bối phận vương tín có khả năng rất lớn bị giết như vậy ngoại giới chiến sự như thế nào n g ư ơ i nghĩ muốn khước tà đao ta lại nhanh ngươi một bước đã trao đổi lại tà bên trong linh tính ngươi nói ta vì sao muốn giết ngươi hạ gương thấy được đánh lén thất bại l ô n g mày cũng là n h ữ một cái võ công của người này so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn rất nhiều ngươi nói cái gì ngươi đã trao đổi trong tà đao linh tính trách không được trách không được ta nhận lấy h ảo cảnh xét như thế đáng sợ mẫn bác huyền n h ỉ non một câu hắn tu thành băng ma đại khí công một mạch tiểu tam âm phương pháp sở trường đóng băng tinh thần ý chí không vì ngoại giới mà thay đổi lại có thể lấy băng ma chân khí phong cấm thần đao lúc đầu không có sơ hở nào không nghĩ tới không nghĩ tới cờ kém một chiều thần binh lúc này đã có chủ cho nên hắn muốn lấy thất thần đao bước thứ nhất chính là giết người này hạ ư ơ n g trao đổi linh tính đạt được lại tả thừa nhận đã coi như là đao chủ đây là gian nan nhất một bước chẳng qua là thực lực hắn tạm thời không đủ cho nên chưa từng mang đi thần binh cái này cùng thấy được ven đường có cái bị dây thừng buộc lại chó con chủ nhân không ở không có nghĩa là không có chủ nhân ngươi nghĩ đem chó dắt đi cũng được hỏi một chút người ta có đồng ý hay không đã như vậy vậy không thể để ngươi sống nữa mẫn bác huyền tâm thần tán phát nghĩ tới rất nhiều chẳng qua chỉ quyết định một chuyện phải bằng tốc độ nhanh nhất chém giết trước mặt người thiếu niên này sau đó nhận lại đau rời khỏi tâm niệm cùng nhau sắc khí thuận lợi ngao ngoe muốn động thổi n u một ao nước sóng tà đau xúc động hình như cũng nhao nhao muốn thử hạ ương ngừ một tiếng hơi kinh ngạc hãn từ đối diện lòng của người nọ bên trong cảm nhận được bàng bạc sắc ý cũng không phải là bởi vì bị đánh lén thẹn quá thành giận mà là tinh thần quán triệt ý chí tất nhiên đối phương chỉ là muốn hắn chết bởi vì lại tả trong đêm tối một kiếm quan l o a sáng s ư ơ n g hàn lạnh thâu s ư ơ n g giống như lôi đỉnh bắn ra hạ ương cổ họng chỗ bị một phong duệ vô cùng khí tức kích thích hơi p h í m hỏng mẫn bác huyền này lại là một cái kiếm thuật tạo nghệ cực kỳ tinh thâm cao thủ cũng là so với hạ ương đã thấy lâm viễn sơn cũng không thua kém bao nhiêu thậm chí càng hơn một bậc mẫn ra trang ra thế hệ tu luyện đồ sinh đ a o vậy mà ra một cái kiếm thuật cao thủ mặc dù không coi là bao nhiêu ngạc nhiên nhưng vừa vặn nói rõ người này không theo thường quy được lắm chỉ kiếm công phu nguy cơ trước mắt hạ ương ngược lại khen một tiếng tốt kiếm thuật dưới chân bay đạp đạp vỡ bùn đất thân hình nhanh trong tối lui Ở kỳ phong một a đang n g được l tay nhà k h văn đao hình dùng là đồ sinh đao pháp đao chiêu nghiên qua chọc lấy nhắm thẳng vào mận bắt người tim tay là giết người đao người cũng khá heo cũng khá tim bị chọc lấy một cái động lớn đều phải chết thấu thấu hạ gương cái này chở tay ra chiêu cũng là lộ da nồng đậm sắc cơ muốn đẩy mẫn bắc huyền vào chỗ chết tốt phản ứng thủ đoạn cao cường phong nhi thiên tư cũng là không tầm thường nhưng cùng thiếu niên này so sánh với bây giờ không chịu nổi trong lòng mẫn bắc huyền chua sót rất có một loại người so với người phải chết cảm giác đồng thời càng khơi dậy giết chết hạ gương dục vọng đem như vậy thiên tư hạng người ách s á t ở lúc nhỏ yếu đơn giản nhân sinh một vui thú lớn trong miệng đồng dạng truyền ra một tiếng rít sóng âm liên tục cùng sư tử hống không ngừng va chạm trong vòng ba trượng g á n g như không có gì không khí lốp bốp nổ nổi lên tiếng pháo nổ đối mặt tay của hạ gương đao mẫn bắc huyền mặc dù kinh hãi nhưng không đoạn mặc dù hắn sau đó sửa lại luyện kiếm lại kiếm thuật tạo nghệ phi phảm nhưng hắn sớm nhất cũng là ở nam hương trường thành tu luyện chính là nam hương nam đinh nhất định tập luyện đồ sinh đao tràn đầy cảm giác quen thuộc chống ra một tay khoanh tròn cùng hạ ương cương mánh chọc lấy tới cổ tay chặt g i a o kích hai người một tiến một lui lại đi lại đánh dưới chân bùn đất như bị người dùng cái s ẻ n bay qua chật có cắt đá dưới đất cũng bị hai cô ác liệt khí kình thúc d i ụ c phân túy trong đầm nước xanh thẳng như ngọc trôi đao có màu máu phun trào chẳng qua cuối cùng vẫn không có bay ra đầm nước bên ngoài hình như cũng đang quan sát hai người một trận sinh tử chương 414, p h i đ a o hạng ương lúc này võ công so với cùng hoàng lãng giao chiến đã tiến bộ rất nhiều cho dù hồng thái quách bằng loại kia cao thủ liên thủ cũng không phải là đối thủ của h ắ n song mẫn bắc huyền nếu là băng ma nhất mạch ma s ứ tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường một thân băng ma đại khí công hùng hậu r ấ t l ạ n h cảnh giới cao hơn hạng ương kiếm pháp chiêu số có thể xương t i ê n truy bách luyện thuật giết người ngắn gọn trực tiếp hạng n g cùng tay không tới giao đấu áp lực quả thực không nhỏ chẳng qua áp lực cũng là động lực một thân võ công ở loại cao thủ này thôi hòa giới môn c h i quyền là đúng pháp này h nghiệm, vương tín trước kia đã từng thi triển song cùng mẫn bắc quyền so sánh mới thật sự cách nhau một trời một vực bất luận là công lực hoặc là quần y ý lại hoặc là khí thế hoàn toàn là hai loại cảnh giới hạ ương không lùi không tránh nhà văn đao ở trước ngực liên trạm chín m tám mươi mốt đao đao ma sát không khí khói đao tuyệt luân khí kình trào lên có nóng lên đ ẳ n g hỏa k ì n h ở trước mặt bay lên giữa hai người xoẹt xẹt băng hỏa g i a o kích tiếng vang toát ra khói mù lượt lờ đ ỗ n g nhiên bị vô hình khí kình khoa cứng ở phương viên ba trượng ở giữa bên trong thật lâu không tiêu tan nếu là bị trong núi ngu phu thấy được cảnh tượng này chỉ sợ có thể làm trận sợ k ệ ra quần nhận lầm là tiên nhân còn sống cũng thuộc về chuyện thường rất nhanh một, tiếng nổ đùng vang lên, một cái bóng chợt từ mông lung trong xương trắng bị đẩy lui đạc đạc đạc tan mặt đất rút lui bảy bước sắc mặt âm trận nhìn bên trong mang theo đồng đỏ lên sắc thái là mận bắc huyền hạ ư ơ n g thì thản nhiên từ trong xương trắng đi ra phun ra nuốt vào giữa như trong biển cự kình sền sệt huyết dịch ở trong người chạy xết phun trào nhiệt khí bốc hơi hai người chính diện trong lúc giao thủ đối phương băng ma đại khí công mặc dù lợi hại lại vô cùng thâm hậu nhưng cuối cùng vẫn thua ở dưới tam phân quy nguyên khí cùng nhiên m ộ t đ a o pháp thiếu niên lúc này dừng tay chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông không nên ép ta và ngươi cá chết lưới rách mận bắc huyền sắc mặt khi thì âm trận nhìn khi thì hương luận chính là bị đốt đao gỗ đao hỏa chi kình lực xâm nhập trong cơ thể dưới sự chấn áp đưa tới tình huống k h á c thường hắn cũng không nghĩ tới mình mấy chục năm c ô n g lực thế mà đánh không lại chỉ là thiếu niên chẳng qua mười năm chi công hạng ương không có trả lời chẳng qua là âm thầm cảnh giác dừng ở khoảng cách mẫn bắc huyền ngoài m ớ i bước địa phương trong tay hiện ra một viên khéo léo phi đao nắm vào đầu ngón tay lấy thực lực trước mắt của hắn thất bại mẫn bắc huyền dễ dàng đánh chết người này rất khó nếu là vọng động đao pháp cũng là có bảy phần khả năng chẳng qua cách đó không xa trong đầm nước chính là lại tả nếu đao ý động đến đối phương linh tính hắn cũng không muốn ở thực lực không đủ dưới tình huống lại bị thả một lần máu mẫn bác huyền sắc mặt lạnh lẽo phấp một ngụm phun ra một ngụm máu tươi rơi xuống đất phát ra tư lạp nóng bỏng âm thanh hai tay ở mấy chỗ đại h u y ệ t điểm kích hơi xử lý xuống t h ư ơ n g thế một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hạ gương băng ma trong cơ thể khí kình chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn như băng tinh bình thường v i ế n cầu đây là hắn cất chứa một môn bạo phát tiềm lực bí pháp có thể trong nháy mắt phát huy tự thân mười hai phần thực lực hai người đều cất vận dụng lá bài tẩy tâm tư liền xem ai càng cao hơn một bậc lại ở mẫn bác huyền bước chân bước tới trước trong chốc lát, Đầu lệnh ra, hai kín, đao lệnh con ngươi kín, hai khép phi ra, trong tay sâu p h ánh t t ra, r ở o g dâng ngày sáng quang. quang đêm đao đao lên muốn tối t với Cái ban còn này lẻ lao so ở ê bên diễm chiếu mang mắt mận bác trong trong huyền, là hắn theo sắc cơ, ở là đao ờ thời i này đương thời thấy q u sáng nhất đ quang. đao, Trong ánh đao, mơ hồ có hình ảnh lưu truyền một cái đầu đỉnh thiên chân đắp đất lông tóc nếu giang hà thế lực bá chủ thanh sư hướng hắn đánh tới hung ác bên trong mang theo sắc khí mẫn bác huyền trong nội tâm k i ế t đảm thế giới tinh thần r u lên băng tâm chiếu dọi thực tế một phi đao đã gần ngay trước mắt tay phải vận khởi cả đ ờ i lực lượng lớn nhất hướng trong cầu ngăn trở bá một tiếng xé rách tiếng qua đi mang đi một chuỗi huyết trâu cốt cốt máu tươi thoát ra tí tách máu chảy nhỏ xuống mận bác huyền tay phải s ờ xuống cổ của mình ướt xuống một mảnh mang lên trước mắt đỏ tươi toàn cảnh là hắn đã chết hạ gương thật sâu thở dốc một hơi mở mắt hai con ngươi lại so với trước đại chiến mấy trận còn muốn mệt nhọc rất nhiều lộ ra hư nhược mận bác huyền trước mắt mặc dù còn đứng ở tại chỗ nhưng nhất hầu đã bị phi đao sen kẽ m ạ qua khoảng phụ cận huyết nhục tổ chức đều bị vô song ác liệt đao khí cho cắt trừ phi quái vượt không phải vậy tuyệt không có khả năng sống sót quả nhiên là trí thượng cảnh giới phi đao ta muốn không tệ tiểu lý phi đao chính là một môn vô thượng công sát phương pháp hội tụ nhân thể tinh khí thần tam bảo phát ra uy lực có một không hai hạ ương một thân sở học vượt cấp giết địch căn bản không thành vấn đề chẳng qua là môn công phu này có một cái yếu điểm tinh khí thần tam bảo tinh khí hai hạ ương hiệu được ứng dụng chỉ có thần chi một đạo trôi qua khó có hành động đây là hắn ở trong thiên h u y ệ n bí cảnh trải qua nam tiểu như một chuyện tâm tư thần thường lấy điều khắc nhập vì phương pháp đã luyện thành công này tại giới này trận chiến đầu tiên thiếu chút nữa đánh chết lâm viễn quang như vậy một kẻ mạnh vi lực không thể nói không mạnh song nói cho cùng hắn đối với nam tiểu như là ấ y n ấ y cảm kích khâm phục các loại phức tạp trong lòng giao h ò a ở cùng nhau vẫn còn không tính là yêu vi lực đ ỉ n h thiên cũng là phải như vậy cho đến hắn tu hành sư tử hống từ đó thấy được một môn thanh sư quan tư n g pháp có thể lớn mạnh tinh thần củng cố ý chí lúc này đối với tiểu lý phi đao có một cái khác lĩnh ngộ lý tầm hoan vĩ đại tuyệt không phải bản thân hắn vui với tái mình đem lâm thi âm tặng cho mình huynh đệ mà là hắn một mảnh trách trời thương dân tình hoài thừa hành người nhân c h i đạo cao thượng tinh thần đại hiệp sở dĩ là đại hiệp cũng là bởi vì bọn họ duy trì chính nghĩa đi chính đạo đối với một cái đ ả n g hoàng b ả n phận người mà nói đều hy vọng có như vậy một cái đại hiệp sinh hoạt ở mình xung quanh chém yêu trừ tà quét sạch h tám hắn uy lực của phi đao trên đời n a n địch cũng cùng bất kỳ tình yêu không quan hệ mà là tinh thần của hắn cường đại ý chí xỏ xuyên qua linh hồn phi đao một phát không phải người bên ngoài không muốn tránh không phải người bên ngoài không muốn tránh mà là bọn họ không làm được vừa rồi hạ gương trợ phát tiểu lý phi đao chính là thô thiện đem tinh thần của mình quan tru ở trong phi đao xa so với thông qua tinh thần tổn thương kéo theo tinh thần dung nhập phi đao càng tăng thêm trực tiếp cũng càng thêm chính tông cũng cho nên tinh thần của hắn che đậy mẫn b ắ c huyền tinh thần khiến cho trước mắt hắn h u y ễ n tượng bụi bụi nếu không phải là hắn tu luyện băng ma đại khí công có thể đóng băng tinh thần chỉ sợ trước khi chết thời điểm cũng còn vây ở thế giới tinh thần bên trong khó mà tự kiềm chế nói theo một ý nghĩa nào đó một đao này về sau hạ ương mới chính thức đi lên phi đao trí thượng cảnh giới con đường có lưu ly tâm kinh hạ ương tu vi tinh thần sẽ càng ngày càng tinh thầm uy lực của phi đao cũng chắc chắn càng ngày càng tăng càng ngay càng mạnh chỉ cần tinh khí thần tăng trưởng uy lực vĩnh viễn không có điểm dừng tâm tư kích đống ở giữa trong đầm nước nổ v ố c nước lãng lại tà xoay bay múa trong nháy mắt đâm vào trong cơ thể mẫn b ắ c huyền ngắn ngủi trong chốc lát nguyên bản hùng vũ không tầm thường đại hán đã héo rút không còn hình dáng hình cùng c ạ n thi hắn này mẹ thật đúng là tà đao sau này nếu là đưa nó cầm tới tay còn muốn cẩn thận vận dụng không phải vậy thành người người kêu đánh ma đầu dưới chân hạ ương lui về phía sau mấy bước cách xa lại tà trong mắt ánh sáng lấp loe không yên mặc dù hắn xem như đao chủ còn thật không có năm chắc có thể không bị đao này làm hại lấy hắn hiểu trôi qua mẫn trang hai nhà cũng có năng lực trao đổi đao này cao thủ đ ạ o đạo đáng tiếc cuối cùng đều bị đao này câu dẫn rơi vào cái tinh huyết vô ích tráng nghiên mất sớm kết cục hai tình nếu lâu dài lại há ở sớm sớm chiều chiều lại t a ngươi phải hiểu ta chờ ta tu thành tiên tiên trở lại cưới ngươi không phải là lấy ngươi đến lúc đó theo giúp ta tung hoành thiên hạ chiến lấy hết quần hảo h ạ ương cảm nhận được trong k h ư c t a đao truyền đạt bất mãn suy nghĩ một mặt nghiêm túc nói hắn có loại mình là tiểu tử nghèo muốn đã cưới bạch phú mị cảm giác đối phương trước kia từng có mấy lần tình cảm trải qua nhưng đều bởi vì cả hai ra thế không phải xứng đôi không tốt kết quả hiện tại đến thiên hắn mặc dù tình yêu ổn định nhưng sự nghiệp không thành vẫn chưa được dù sao vết xe đổ nhất định phải cố gắng a chương bốn trăm m ư ơ i năm rút lui một đồ khác trong nam hương chiến đấu theo thời gian chuyển rời thời gian dần trôi qua hướng phía bất lợi cho bạch việt một phương phát triển mẫn b a tiên cũng khá trang n g u y cũng được đều là ở cơ sở ngạnh thực lực bên trên vượt qua hạ h ư ơ n g cùng cường giả mẫn bắc huyền băng ma tử cho dù có thể bất kể tổn hao lấy tính mạng kéo lại hai người nhưng tuyệt kéo không được rất lâu một người lộ ra sơ hở trước mắt bị mận bá tiên nắm lấy thời cơ đồ sinh đao đao khí ngoại phóng trực tiếp đem người này từ đầu đến chân chém thành hai khúc máu và thịt tạng khí vãi đầy mặt đất uy lực bá đạo đến đây còn lại xấu cá nát tôm thì thế nào có thể là bực này cao thủ đối thủ thế nào đến bây giờ còn chưa trở về một hồi xe qua chỉ sợ người của nơi này đều muốn rơi vào đi bạch việt sắc mặt càng phát lo lắng dựa theo trước kia đánh giá cùng quyết định kế hoạch mận bá huyền lúc này cũng đã đất thủ phát ra tín hiệu báo cho bọn họ rút lui thế nào hiện tại một điểm động tĩnh cũng không có lại ở hắn lo lắng bên trong sư diện cùng phụ sơn hai người vô thanh vô tức đi tới phía sau bạch việt sư diện ngưng trọng nói chuyện không đúng vừa rồi hạng ương thoát khỏi ta dây dưa phải là đi ngăn trở các lão đại của ngươi hiện tại cao thủ nam hương chiếm thượng phong chúng ta không thể nào tiếp tục lưu lại cái này cái gì hạng ương đi ngăn trở ma s ứ không được võ công của hắn rất cao cho dù g i ế t không được ma s ứ chỉ sợ cũng có thể đem c u n lấy chở cao thủ nam hương vây công ma s ứ chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít lần hành động này thất bại bạch việt trong nội tâm tức giận gần như ách không chế trụ nổi hô hấp rộn rập trên tay dùng sức đem d ư ớ i hàm d â u nắn g thu hạ tới mấy cây tổn thất lớn như vậy lại thất bại trong găng tấc trách nhiệm lúc đầu nên do mẫn b ắ c huyền gánh chịu kết quả đối phương sinh tử chưa biết liền phải hắn đến q có nổi hắn chưa hề có một khắc tức giận như vậy nâng tay lên bên trong bó đuốc bạch việt không hề do dự thả ra tín hiệu rút lui mẫn ra cha con đã xong hắn không thể nào cùng bọn họ chết đi chẳng qua là rời đi trước hắn thật sâu nhìn lại mắt nam hương loang thoáng thấy được trong hạp cốc lực thắng hồng thái quách bằng hai cái thiếu niên cường thủ hạ hường ta nhớ kỹ ngươi bạch việt rút lui tín hiệu vừa để xuống những người áo đen kia r ố i rít có ý thức đem vòng chiến về sau liên lụy mẫn bá tiên vẻ mặt khé động t ậ p mắt dày đặc tơ hồng dưới chân bật lên nhảy lên một cái đem một cái bay ngược người áo đen nêu đầu quắp đuổi theo đuổi đem đám người này toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại trang nguy theo sát phía sau dẫn đầu hai tộc võ giả đều là không để lại dư lực truy sát đám này người áo đen mục đích có rất nhiều thứ nhất lần này ngoại địch xâm lấn cho nam hương mang đến cực lớn tổn thất vô luận nhân viên vẫn là hai nhà quan hệ lại hoặc là hai người bọn họ tộc trưởng uy tín thứ hai đám người này mưu đồ bất chính không biết là từ chỗ nào biết được nam hương l n bí, vì lý do an toàn có thể tiêu diệt một cái liền thiếu đi một phần nguy hiểm nhưng khi hai ba người vừa đánh vừa lui bên trong một cái l ẻ loi trơ trọi bóng người tiềm nhập trong nam hương bốn phía tìm tòi mục đích của hắn không phải là vì người người đều muốn lấy được thần binh mà là làm mình nhớ thương nữ thần không tệ hắn chính là si tâm tình trường thần thái cái này ở hà đông danh s ư n g trấn tam sơn lục lâm đại hào lúc này khinh công phát huy đến cực hạ một đường lết ư dọc hai lỗ thai rung động nghe âm phân biệt người rốt cuộc ở một hộ trong chỗ tìm được m ấ nga ánh đến tươi sáng trong phòng trên bàn một lò khói xanh bay lên lan tràn tới cả phòng mang theo thấm vào ruột gan mùi hương mẫn nga ngồi nghiêm chỉnh trước người là đứng thẳng phương minh lỗ quốc về phần lưu ăn đã sớm thừa dịp loạn không biết tung tích nghĩ đến hắn cũng là mẫn bắc huyền sắp xếp ở hắc o phủ bên trong gian t ế phu nhân trước mắt chúng ta vẫn là không nên vọng động hơn nữa h ạ n g thiếu hiệp hiện tại không biết tung tích cũng hẳn là đi trước xử lý tập kích nam hương đám người kia chúng ta một mình lên đường chỉ sợ rất khó bảo toàn nguy hiểm phương minh ôm quyền cười khổ nói vừa rồi mẫn nga đem bọn họ triệu tập lại là suy nghĩ thừa dịp trước mắt nam hương hoảng loạn cơ hội rời đi trong từ đường mẫn linh đã tử trong miệng mẫn phong biết được hết thảy mẫn nga mặc dù cùng mẫn bắc huyền là thân huynh hội nhưng thật sớm gả cho hoác hoài ăn cũng không phải người của băng ma nhất mạch cho nên đã triệt hồi đối với nàng giám thị kể từ đó mẫn nga rửa đi hoài nghi tự do thân thể không bị khống chế liền muốn thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi không phải vậy ban ngày cùng những tia tộc nhân đánh đối mặt không chừng thế nào bị người trạc tích lương cốt cái này thì cũng thôi đi mẫn phong nơi đó còn muốn mở tộc hội đối với hắn tiến hành thi hành gia pháp mặc dù đối phương làm chuyện sai lầm nhưng dù nói thế nào cũng là cháu của mình sao có thể nhận tâm thấy được một mặt kia cho nên nàng mới nổi lên lập tức xuất phát rời khỏi tâm tư của nam hương lần này biến hóa quả thực khiến nàng không kịp chuẩn bị chẳng qua phương minh nói tới cũng không phải không có lý rời khỏi có thể nhưng hạ ương cái này ô dù không thể v ứ t xuống không phải vậy trên đường an toàn đúng là khó mà nói nàng còn nhớ được có một cái hồng thái đang có ý đồ xấu với mình ngoài phòng trong lòng hồng thái vui mừng hạ ương không ở thật sự cơ hội t r ờ i cho muốn xông vào đem mẫn nga trắng trận cướp đoạt đi ra lỗ thai run lên thế mà nghe được trong sân trong một phòng khác có người nói chuyện là một đôi nam nữ trẻ tuổi tôn đại ca bên ngoài bây giờ đ a n g loạn không phải thừa cơ hội này rời khỏi chúng ta lại không còn ở cùng một chỗ cơ hội ta đã nghĩ kỹ chúng ta đi đường núi có thể tránh đuổi theo người của chúng ta chờ rời đi nơi này bằng ngươi võ nghệ chúng ta có thể tìm một cái an t ĩ n h sơn thôn nhỏ an an tâm tâm sống hết đời cuộc sống như vậy ngươi không muốn sao không được đình đình ngươi như vậy quá bốc đồng chỉ muốn đến mình có muốn hay không đến hoác phụ chủ cùng phu nhân còn có sư phụ ta nếu như ta thật cùng ngươi cứ như vậy rời đi sư phụ muốn thế nào đối mặt p h ụ chủ cùng phu nhân ta không thể làm loại này bất trung bất hiếu chuyện ngươi cho thời gian của ta ta sẽ tìm cơ hội hướng về phía sư phụ trào từ giã rời khỏi bên ngoài hoác ra ra đánh liều chờ ta xông ra danh tiếng có thực lực liền sẽ hướng về phía p h ụ chủ cầu hôn trong lòng tôn bồi sinh là ngọt ngào cao hứng nội điên hắn không nghĩ tới hoác đình đ ỉ n h thế mà cũng đối với mình phương tâm tối cho phép nhưng hắn cũng bị hoác đình đ ỉ n h bỏ trốn kế hoạch d a sợ hắn thấy hoác đình đình trước mắt một lòng chỉ suy nghĩ cùng với hắn một chỗ nhưng đây là một loại không thành t h u c biểu hiện sớm muộn cũng sẽ hối hận hắn yêu hoác đình đình là dùng sinh mệnh thích loại đó không hy vọng đối phương đang cùng hắn sinh hoạt nhiều năm về sau hối hận khó qua cho nên hắn sẽ tận chính mình có thể biết đi cầu được một phần nhận lấy thân hữu song phương đều chúc phúc nhân duyên hoác đình đình vừa vội vừa tức không biết làm sao cùng ngốc tử này nói bất quá trong lòng cũng cảm thấy mình không có yêu nhầm người đó là cái đáng giá phó t h á c trung thân nam nhân ngoài phòng trong lòng hồng thái k h ẽ động mẫn nga đối với hắn không cho dù đem giam giữ đi chỉ sợ cũng không trải qua đến một cỗ thi thể nếu đem hoác đình đình nắm trong tay lại khác biệt là nữ nhi nàng t r u n g quy sẽ không dễ dàng tìm chết đi lại ở hai người còn muốn lên tiếng cơ hội một bóng người phá vỡ cửa phòng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạy vội tới trước người hoác đình đình bàn tay lớn trụt tới muốn e m giam giữ tới trong tay tôn bồi sinh cũng là phản ứng nhạy bén trước thời hạn quẹt người đứng ở trước người hoác đình đình hai tay v ậ n lực đánh ra đối phương một tiếng giòn tiếng vang lên tôn bồi sinh võ công coi như không tệ chẳng qua cùng hồng thái bực này hỏa hầu c â y độc cao thủ so sánh với còn kém rất xa cánh tay phải bị một cỗ xảo kính đắng rời ngực mở rộng ra bị đánh một cái sóng lớn trưởng máu trong ư ơ i tiếc không mạng nữa a b n i lòng mẫn m nga quýnh lên kêu ra tiếng bình thường cha mẹ gặp hải tử gặp nguy hiểm đều sẽ hận không thể lấy thân đối đãi sợ hai t ử gặp nguy hiểm mẫn nga bây giờ cũng như thế chương 416, lại giết hèn hạ không phải mẫn nga ta đây là yêu ngươi ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi cùng ta đến hà đông ta sẽ hảo hảo đối đại ngươi cùng đình đình hồng thái hơi có vẻ si mê mắt nhìn mẫn nga lập tức ánh mắt lạnh l é o liếc mắt phương minh cùng lỗ quốc hai cái nói với giọng thản nhiên hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta nhìn các ngươi đối với mẫn nga coi như trung thành có thể cùng nhau theo ta đến hà đông đến lúc đó tung hoành lục lâm cũng vẫn có thể xem là một món điều thú vị lời này nghe được phương minh cùng trong lòng lỗ quốc bật cười còn có người đem làm tặc người trở thành một món chuyện đáng giá khoe khoang cũng là hiếm thấy bất quá bọn hắn cũng không có ý nghĩ này hồng thái ngươi không nên manh động coi như đem phu nhân bắt đến hà đông chỉ sợ cũng khó chạy trốn h o á p phủ chủ truy sát không cần nhiều hạ ư ơ n g một người là đủ thừa dịp sai lầm lớn còn chưa đ ú c thành ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này không phải vậy chỉ sợ ngươi c h ấ n tam sơn này hôm nay liền phải viết di c h ú c ở đây phương minh thanh sắc câu lệ trường kiếm trong tay bá ra khỏi vỏ mũi kiếm nhắm thẳng vào hồng thái hai bước ở giữa đưa vào trước chẳng qua lập tức dừng lại rốt cuộc là sợ ném chuột vỡ bình ha ha ha thí thoại hồng thái ta sẽ sợ hoắc h o à i a n cái kia thứ hèn nhát đến hà đông ta có một trăm chồng phương pháp đùa chơi chết hắn cũng là phải ở thanh giang phủ mới không làm gì được hắn về phân hạ hương người này đích thật là kỳ tài ta không bằng hắn chẳng qua hai quyển khó địch bốn tay ngươi làm ta đã nhiều năm như vậy là tòi công lan lộn nếu như hắn dám đi hà đông ta lại dám khiến hắn thây ngã tha hương hồng thái bắt hoắc đình đình từng bước một đi ra ngoài phòng trong mắt hoắc đình đình vừa vội vừa tức lo lắng tôn bồi sinh thương thế trong ú i đầu m lòng hồng thái xích chặt động tác trên tay biên độ cũng lớn mấy phần bóp hoác đình đình khuôn mặt nhỏ trắng bệnh giang cảm giác đều tê dại muốn rơi xuống nước mắt lượt quanh nhìn mẫn nga đau lòng không dứt hạng thiếu hiệp đình đình còn ở trên tay h ư n g thái không thể hành động thiếu suy nghĩ trong lòng mẫn nga quý lên ở chung được lâu như vậy nàng cũng chỉ biết đến hạ ư ơ n g trên võ đạo có thể xưng kỳ tài tiềm lực bất khả hà lượng chẳng qua ở trong tính cách đúng là không hiểu nhiều bởi vậy lo lắng mở miệng phu nhân yên tâm hết thể giao cho ta xử lý hạ ư ơ n g q u á t tay mắt nhìn mẫn nga trong mắt mang theo cương chính uy nghiêm chi khí chính là dùng mắt đánh thuật đem thanh sư quan tưởng ngoại phóng chẳng những có thể chấn n h i ế p đạo trích cũng có thể chấn an sao động ngược lại quay đầu lại tiếp tục xem hướng về phía h ư n g thái k h ỏ miệm lộ ra vẻ mỉm cười hồng thái mẫn bác huyền một nhóm đã lui đi trước mắt ngươi bị ném bỏ tứ cố vô thân thế nào cũng không thể nào trốn ra nam hương như vậy đi thương lượng thả hoác đình đình nhưng ta làm chủ để ngươi bình yên rời đi nơi này ngươi có chịu không hạ h ư ơ n g hai tay buông xuống bên eo trong tay h áo chạy xuống một viên phi đao mặc dù trước mắt hắn vừa rồi lấy phi đao bắn giết mẫn bác huyền nhưng bởi vì võ công tiến bộ lĩnh ngộ không ít phi đao khiếu môn còn có thể tái phát mà không phải như lần đầu tiên bắn ra một đao lại không dư lực hồng thái con mắt di động lơ lửng không cố định chẳng qua tay phải vẫn là thật chặt t r ụ tại cằm hoác đình đình lấy bảo đảm có thể tùy thời đối với con tin tạo thành trí mạng thương hại d u n g không được hắn không cẩn thận hôm đó hẻm núi đánh một trận hắn quả thực bị hạng ương đánh sợ thiếu niên này võ công cũng không biết luyện thế nào liền không được ta nhất định phải mang theo mẫn nga đi mẫn nga ngươi nếu còn muốn hoác đình đình sống sót liền ra lệnh hạ ương lui xuống ta mang các ngươi mẹ con rời khỏi tuyệt sẽ không thương tổn ngươi nhóm mảy may hạng ương lắc đầu người này thật là đến chết không đổi cũng không biết là bị tình yêu làm choáng váng đầu óc vẫn là vốn là trí thông minh không đủ đừng nói mẫn nga sẽ không đáp ứng chính là phương minh cùng l ô quốc hai cái cũng không thể nào bỏ mặc mẫn nga rơi vào miệng cọp nữ nhân này thế nhưng là thanh giang phủ chủ h o á c hoài an cưới hỏi đ à n g hoàng phu nhân nếu là bị hồng thái bắt đi khiến một cái lục lâm tặc nhân cho đeo nón xanh hắn có gì diện mục lại gánh chịu nhậm phụ chủ trước có thể nói như vậy h o á c đình đình có thể chết ít nhất là chết chinh liệt nhưng mẫn nga tuyệt đối không thể lấy rơi vào trong tay hồng thái không phải vậy phương minh cùng l ô quốc cùng hắn đều muốn nhận lấy liên lụy hạ gương lắc đầu không nghĩ nhiều lời nữa chẳng qua hai lỗ thai r u lên lại là nghe được cái gì động tĩnh trong miệng h a to hồng thái xem ta nơi này một tiếng này h i ể n thị do âm ba công tinh yếu khiến cho hồng thái theo bản năng hướng phía h ạ hương nhìn lại trong đêm tối sân nhỏ một bên đèn lỗ nở rộ dư quang hắn lại thấy được một đôi ẩn chứa đao phong con mắt cái kia trong mắt đao hình như sống hướng hắn bổ tới ác liệt cùng khí tức bá đạo khiến trái tim của hắn cứng lại lập tức ý thức được không ổn phía sau một cố đại lực đánh sâu vào phần lưng cho dù có hùng hậu nội lực chống cự cũng là bị thương không nhẹ trong lòng hồng thái ngân lệ trên tay muốn có động tác đem hoác đình một thanh bốc chết trước khi chết cũng phải bắt cái đệm lưng càng phải mẫn nga một đời một thế đều nhớ kỹ mình cho dù là hận ý chẳng qua một đao quang trợ hiện h ồ n g thái khí lực cả người phảng phất bị rút sạch nắm vớt c ầ m hoắt đỉnh đỉnh bàn tay vô lực rủ xuống quay đầu mắt nhìn mẫn nga muốn nói điều gì lại cái gì cũng đã nói không ra chẳng qua là trong mắt tràn ngập cô đơn cùng v ẻ không c a m lòng hạ ư ơ n g thở dài một tiếng trong mắt mệt mỏi càng tăng thêm mấy phần phi đao đích thật là cường đại nhưng không phải là không có khuyết điểm mỗi lần ra đao đều muốn hội tụ tinh khí thần tam bảo người cũng sẽ càng phát hư nhược cho nên phi đao không thể nhẹ ra, ra thì tất chúng giết người mất hồn lúc này hoác đình đình lúc này kịp phản ứng thấy được tôn bồi sinh phía sau đang thi triển một kích đem hồng thái đạ thương về sau đã hôn mê một thanh nào tới cũng không đoái hoài tới mẫu thân mình còn ở bên cạnh nắm thật chặt tay của đối phương si n g ố c nhìn một cái là mình liền mạng cũng không cần đ ổ đần một màn này khiến mẫn nga sắc mặt ngưng tụ mày nhắc lại chẳng qua cũng không có nói cái gì hướng phía hạ ương luân phiên nói lời càng tạ vừa rồi nàng cũng thấy rõ hạ ương đầu tiên là lấy âm ba công hấp dẫn hồng thái chú ý là tôn bồi sinh ở sau l ư n g đánh lén sáng tạo cơ hội lại ở hồng thái bị tập kích trong nháy mắt thi triển phi nao thuật một đ a o đem đối phương c h é m giết cứu hoác đình đình ý nghĩ của hoài an quả nhiên là đúng hạ ương người thiếu niên này luận võ công chưa chắc kém hơn cắt sủng nếu là có thể biến thành của mình trong lòng mẫn nga nổi lên tâm tư quá khứ tôn bồi sinh ở trong mắt nàng cũng coi là tuân kiệt tuổi quá trẻ võ công phi phạm chẳng qua từ khi gặp hạ ứng hết thể cũng thay đổi được không giống nhau chí ít tôn bồi sinh cùng hạ ương so sánh v ớ i trên lệnh không thể tính toán hạ ương khiêm tốn đáp lại vài tiếng nhìn hôn mê tôn bồi sinh cùng hoác đình đình hai cái mắt lại nhìn đã ngã xuống đất thi lạnh hồng thái lắc đầu Tình một vật khó bây giờ mà ư ớ chương đoán, tôn n bồi i s chịu hoác đình đỉnh h vì trọng t ngã gục, bốn g trăm h i cũng n nga phụ một ạ n g bây giờ khó c h Trấn mươi n cũng n là, là nghĩ nghĩ, h bảy nghĩ võ vào lúc giữa trưa mặt trời treo cao dương đính kim huy ở đại địa lại bị một cỗ bay lên hàn lưu xua tán đi nhật khí một đoàn xe đi ở người ở mịt mờ trên quan đạo kỵ sĩ hơn hai mươi người người làm nha hoàn cũng không ít mấy chiếc chiếc xe ngựa về sau mà đi một chiếc xe ngựa hoác đình đình thận trọng vị đầu tôn bồi sinh tựa vào bên cạnh xe bông vài trên gối trong tay là buổi sáng s ắ p thảo dược tốt một b ê n đút vừa có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh đình đình thế nào có phải hay không phu nhân nói với ngươi cái gì ngươi yên tâm đi trở về ta liền hướng về phía phủ chủ từ g ã đi đến thành quận đánh liều tối đa ba năm ta nhất định trở Tôn định ngươi. sinh về cưới ngươi. Tôn bồi sắc Bồi m ặ t tái n hi bờ m ô khô vọng ta gả cho hạ hương ngốc tử ngươi nói cho ngươi thời gian ba năm ngươi có thể vượt qua hạ hương